Dược viên bên kia có y thuật cao siêu không lao đầu, còn có học thức bên bác mục thanh. Ở nơi đó, tính tình này ngay thẳng, không có tâm kế hồ tuy có lẽ có thể học nhất nghệ tinh, tương lai làm bán hạ có điều dựa vào. Bán hạ có chút sốt ruột, chính là, thiếu ra bên người không thể không có người a. Không phải có ta sao? Còn có hồ trượng, còn có các ngươi. Đỗ nhã tịch huề quá nửa hạ tay, nói, ta biết ngươi luyến tiếp cùng hắn tách ra, chính là, bán hạ. Ta đây là vì các ngươi tương lai tính toán, chúng ta tương lai, đúng vậy. Làm Hồ Tuy đi nơi đó rèn luyện một chút, nơi đó có ta không sư bá, có một thanh. Hồ Tuy muốn học đồ vật rất nhiều, ta hy vọng hắn về sau có thể cho người tốt sinh hoạt. Đỗ Nhã tịch thấy bán hạ đầy mặt dạng mây đỏ, liền buông lỏng ra tay nàng, dương mắt nhìn vẫn luôn đi theo chính mình bên người vài người, nói: Ta hy vọng các ngươi đều có thể có được chính mình hạnh phúc. Thiếu phu nhân. Chúng ta mấy cái nha đầu đỏ hốc mắt, cảm động đến nói không ra lời. Đồ nhã tịch làm cái ngồi thủ thế, mấy người liền vây quanh bàn mà ngồi. Cây kim ngân, nơi này là ta một chút tâm ý, ngươi thả nhận lấy. Cái này là của hồi môn danh sách, ngươi thù, ngày mai khiến cho lệ thẩm lãnh ngươi đi nhà kho kiểm kê một chút, có chút đồ vật, ngươi nhìn thích điểm. Vỗ vô trên bàn hai cái cháp, đồ nhã tịch lại đem trong tay danh sách đẩy đến cây kim ngân trước mặt. Tây Kim Ngân lấy quá danh sách vừa thấy, lập tức bị mặt trên bảy ra đồ vật cấp khiếp sợ, vội vàng đem danh sách đẩy hồi Đỗ Nhã Tịch trước mặt, xua xua tay, nói: "Thiếu phu nhân, quá nhiều, Tây Kim Ngân không thể thu." Mày liễu một tủng, Đỗ Nhã Tịch liền đem của hồi môn danh sách đẩy trở về, mặt lộ vẻ không vui nói: "Tây Kim Ngân, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đi theo ta." Tây Kim Ngân do dự, thu cũng không phải, không thu cũng không phải nàng không phải không hiểu biết Đỗ Nhã Tịch mà là bởi vì của hồi môn thật sự quá nhiều. nàng chỉ là một cái hạ nhân, thật sự không dám nhận lấy như vậy của hồi môn. Đỗ Nhã Tịch nhìn bán hạ cùng tăng chi, nói: các ngươi đều nghe, các ngươi bán mình khế đều cho các ngươi. nếu cho các ngươi vậy tỏ vẻ ta không có đem các ngươi đương hạ nhân về sau, các ngươi hai cái thành thân, ta đều sẽ ấn cây kim ngân của hồi môn tới bị. mấy thứ này xem như ta cho các ngươi thể mình tiền một nữ nhân như thế nào có thể cái gì không có đâu bán hạ cùng tang chi nghe cũng sững sờ ở nơi đó lệ thẩm liền cười nói cây kim ngân các nàng mấy cái các ngươi này ba cái nha đầu thật là hảo phúc khí có thiếu phu nhân đương thân muội muội yêu thương các ngươi còn ra sức khước tử cây kim ngân ngươi mau nhận lấy đây là thiếu gia cùng thiếu phu nhân tâm ý mặc kệ là nhiều là thiếu ngươi đều đến nhận lấy cây kim ngân hiểu ý hưng hức mắt nhận lấy của hồi môn danh sách đứng dậy cung cung kính kính triều đỗ nhã tịch hành lễ cảm ơn thiếu phu nhân như vậy mới đối sao đỗ đố nhã tịch cười bán hạ nhìn trước mắt hai cái tinh mỹ chắp trong lòng liền tò mò bên trong đồ vật liền suối dục cây kim ngân nói cây kim ngân mau mở ra chắp nhìn xem cây kim ngân mỉm cười lắc đầu tăng chi cũng là vẻ mặt tò mò nhìn cây kim ngân lệ thẩm cười trừng mắt nhìn bán hạ liếc mắt một cái nói Thiếu phu nhân vừa mới không phải nói sao. Mặc kệ các ngươi ai thành thân đều đối chiếu cây kim ngân của hồi môn, bán hạ, ngươi nếu là vội vã muốn biết, sớm một chút cùng hồ tuy kia tiểu tử thành thân, không phải đều đã biết sao. Lệ thẩm, ngươi như thế nào luôn là khi dễ ta. Bán hạ dầu miệng. đỗ nhã tịch cười nói, ta cảm đến lệ thẩm nói đúng. Bán hạ, ngươi nếu là muốn biết, không bằng ba ngày sau, ngươi cùng cây kim ngân cùng nhau thành thân. Tuy rằng thời gian nóng nảy một chút, nhưng là, ngươi cùng hồ tuy bên ngoài đều không có thân nhân, ta cùng tổ mẫu thương lượng một chút, ở trong phủ cho các ngươi một cái sân, trong phủ nhiều người như vậy, đại gia cùng nhau cho ngươi bị cái tân phòng vẫn là không có vấn đề. Mấy cái đồng thời nhìn về phía bán hạ, đối với đồ nhã tịch đề nghị đều cảm thấy được không? Bán hạ mặt lập tức liền hồng đến như là nấu chín tôm, thẹn thùng hờn rối, thiếu phu nhân. Ngươi như thế nào cũng đi theo lệ thẩm tới khi dễ ta, khi dễ ngươi. Đỗ Nhã tịch lún mày, ta nào có, ta bất quá là đề nghị một chút, có đồng ý hay không còn phải hỏi ngươi a. Nói nữa, nếu làm ngươi thành thân chính là khi dễ ngươi, ta đây cũng không biết như thế nào mới không phải khi dễ ngươi. Tề Kim Ngân nghe tâm động, liền loạn trạng bán hạ cánh tay, trước mắt hy vọng nói, bán hạ, nếu không liền ấn thiếu phu nhân nói làm. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu có thể cùng một ngày thành thân, đảo thật đúng là một kiện thực đáng giá vui vẻ sự tình. Bán hạ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tăng chi cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, ngươi như thế nào không muốn? Thành thân, liền có ra. Hơn nữa thành thân sau còn ở tại riêu phủ, bán hạ như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Đa tạ thiếu phu nhân, nhưng là, bán hạ còn không nghĩ thành thân. Bán hạ ngữ khí thực kiên định. Nàng ngước mắt nhìn về phía Đỗ nhã tịch, thiếu phu nhân hảo ý, bán hạ trong lòng minh bạch. Chỉ là, hiện tại còn không phải thời điểm. Bán hạ tuy rằng tùy tiện, nhưng cũng là cái có chủ ý người. Nàng hiện tại không nghĩ thành thân. Một là nàng muốn bổi Đỗ nhã tịch đi lên kinh thành, thứ hai liền như Đỗ nhã tịch nói như vậy, nàng phải đợi hồ tuy có thể độc chắn một mặt. Tây Kim Ngân thành thân, Tăng Chi lại muốn tập ý đi Hiện tại có thể cả ngày bên người bảo hộ cùng chiếu cố Đỗ nhã tịch người, cũng cũng chỉ thừa nàng cùng lệ thẩm. Ta nói rồi, thành thân là một nữ nhân cả đời chuyện quan trọng nhất, những việc này các ngươi không cần hỏi ta ý tứ, hết thể đều từ các ngươi chính mình quyết định. Đỗ nhã tịch nhìn bán hạ, chính ngươi quyết định liền hảo. Chờ đến ngày nào đó ngươi cùng hồ tuy chuẩn bị tốt, tưởng thành thân, lại nói cho ta liền thành. Cảm ơn thiếu phu nhân. Bán hạ tự đáy lòng cảm tạ. Mỉm cười gật đầu, đỗ nhã tịch nhìn về phía cây kim ngân, hỏi, khỉ phục, chan, gối đầu, bộ đồ mới. Này đó đều chuẩn bị tốt sao. Từ hoàn sơn thôn trở về, cây kim ngân liền vẫn luôn ở trong phòng làm nữ hồng, lệ thẩm dối danh cũng sẽ hỗ trợ. Cây kim ngân đỏ mặt gật đầu, bị hảo. Hải thúc cùng yến thẩm liền tiền minh một cái nhi tử, bọn họ nhị lao lại là minh lý lẽ người. Cây kim ngân ngươi gả qua đi sau, hiếu thuận cha mẹ chồng. Phu thê hòa thuận, này đó đều không cần ta nhiều lời, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm tốt một cái con dâu, một cái hảo thê tử, tương lai còn có thể làm một cái hảo mâu thân. Mấy người nghe Đỗ nhã tịch nói, đều không cấm cười nhìn về phía cây kim ngân. Cây kim ngân bị các nàng nhìn đến ngượng ngùng, rũ đầu không ngừng gật đầu. Đỗ nhã tịch cười cười, lại nói, ngươi gả qua đi sau, ba ngày sau, ta sẽ làm thiếu gia đi tiếp ngươi hồi môn. Về sau. Diêu phủ chính là người nhà mẹ đẻ, chúng ta đều là người nhà mẹ đẻ người." Thiếu phu nhân, Tề Kim Ngân ngẩng đầu, hốc mắt trung lệ quang lấp lánh. Đồ nhã tịch huề quá tay nàng, cười vô vỗ nàng ngu bàn tay, "Đừng khóc. Sắp làm tân nương tử người, mấy ngày nay cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta cho ngươi những cái đó mặt nạ đắp đắp mặt, nhất định phải làm một cái mỹ mỹ tân nương tử." "Hảo." Tề Kim Ngân gật đầu. Giao đãi một chút sự tình, Mấy người liền nói chuyện phím lên, hơn phân nửa đều là nghe lệ thẩm giảng một ít người từng trải kinh nghiệm. Lăng là đem bán hạ các nàng mấy cái nghe được mặt đỏ thai hồng, còn thỉnh thoảng hướng đỗ nhã tịch chứng thực, cuối cùng liền biến thành đỗ nhã tịch đỏ mặt. Trăng lên giữa trời, diêu thần chi trở về phòng, nhìn đến đỗ nhã tịch mặt nếu đào hoa, trong lòng không khỏi gợn sóng nhẹ đãng. Tiến lên ôm lấy nàng, tiến đến nàng lỗ thai, nhẹ nhàng a khí, thanh âm ám ách nói, nương tử. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ hưu đi thôi. Ta còn không có rửa mặt trải đầu đâu, ngươi nếu là mệt nhọc, vậy trước lên giường nghỉ ngơi đi. Đỗ nhã tịch từ trong lòng ngực hắn trượt ra tới, bước đi đi hướng bình phòng. Diêu thần chi vội vàng đuổi theo, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nương tử, ta cũng còn không có rửa mặt trải đầu, không bằng chúng ta cùng nhau. Đỗ nhã tịch hơi hơi sửng sốt, hiểu ý lại đây sao? chỉ cảm thấy bên thai nóng lên. Dối tay đi đẩy hắn lại cách quần áo cảm giác được hắn kia to lớn cơ ngực, mặt liền càng đỏ. Diêu thần chi gắt gao bắt được tay nàng, túi đầu nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt từng đỏ, đầy mặt thẹn thùng, tâm hồ càng là mênh ngông, lôi kéo nàng liền hướng tịnh phòng đi đến. Đã là hài tử nương, nhưng hai người lén thân mật ở chung khi, đồ nhã tịch vẫn là thực dễ dàng thẹn thùng, như vậy thẹn thùng như hoa nàng, càng là làm diêu thần chi không thể tự kiềm chế. Diêu Thần Chi không thể chính mình ôm nàng, hung hăng hôn môi. Đợi cho Đỗ Nhã Tịch phục hồi tinh thần lại khi, nàng người đã bị Diêu Thần Chi ôm ngồi ở thao tám. Nhiệt khí mờ mịt, trong nước hai người gắt gao gắn bó dựa, Đỗ Nhã Tịch chỉ cảm thấy nhiệt đến khó chịu, toàn thân lộ chân lông đều như là mở ra giống nhau. Nàng bất an vặn vẹo một chút thân mình, phía sau Diêu Thần Chi liền phát ra một tiếng kêu dồn thanh. Nương tử, nếu ngươi không nghĩ thể nghiệm trong nước là thú? Như vậy phiền thoái ngươi đừng lộn xộn ngoan ngoãn ngồi làm vi phu vì ngươi tăm kỳ. Diêu thần chi giữ nàng lại, đồ nhã tịch thân mình không xong, đông chốc ngồi xuống diêu thần chi trên người. Ách! Cắn răng hô nhỏ, giờ phút này, diêu thần chi có chút hối hận làm hạ cái này cùng nhau phao tắm quyết định. Hắn hiện tại nơi này, không phải ở tự tìm khó chịu sao. Ái thê trong ngực, mà nàng lại vừa lúc ngồi ở hắn cái kia vị trí thượng, hắn nếu còn có thể thở ơ kia hắn liền không phải người, cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi căng chặt thân mình, diêu thần chi âm thầm cắn răng chịu đựng, lung tung thả nhanh trong kết thúc rửa mặt trải đầu, gấp gấp gấp gấp, gấp ôm đỗ nhã tịch liền hướng khắc hoa giường lớn mà đi. một phen chiến miên, đêm lặng như xuân, diêu thần chi ôm đỗ nhã tịch, đỗ nhã tịch ghé vào hắn trước ngực, diêu thần chi ngón tay cắm vào nàng nồng đậm đen bóng đầu tóc trùng, một chút một chút mà trải vớt, thanh nhã thanh hương nhào vào chót mũi. Hắn thật sâu mà hút khí, không khỏi lại là một trận ý loạn tình mê. Đỗ nhã tịch toàn thân mềm mại ghé vào hắn trước ngực, nói, thần chi, lần này vào cùng, nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không? Nàng vẫn là có chút lo lắng. Tuy rằng là thật sự không thể hiểu được, nhưng là, nàng cũng không nghi ngờ chính mình cảm giác. Yên tĩnh sau, lão Phu Nhân nói cũng không có làm nàng an lòng xuống dưới. Diêu thần chi ôn nhu vô vô nàng lưng. Ôn nu chấn an, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Không phải còn có ta sẽ bồi ngươi sao? Tổ mẫu cũng nói, việc này cứu công nhất định sẽ có điều an bài. Đỗ nhã tịch gật gật đầu. Diêu thần chi tâm đau, suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu không ngày mai ta lại cùng tổ mẫu thương lượng một chút, ngươi cũng đừng tùy tô đại nhân cùng nhau đi lên kinh thành. Dù sao, hoàng thượng mật chỉ là làm chúng ta tế thế dược đường người vào cung cũng không có nói rõ cho người đi. Đỗ nhã tịch nghĩ nghĩ, cười, đôi tay vòng lấy hắn cổ, nói, không được. Chứ bỏ ta, không có người càng thích hợp vào cung vì Hoàng Thái Hậu cùng phi tần giới nghiện. Nếu chúng ta tùy tiện tìm cá nhân đi, hoặc là từ người đi, như vậy khẳng định đều không phải Hoàng Thượng ý Tứ. Hậu cung nữ tử giai lệ ba nghìn, đồ nhã tịch tin tưởng, Hoàng Thượng ý Tứ chính là làm nàng vào cung đi vì Hoàng Thái Hậu cùng phi tần vị giới nghiện mà không phải diêu thần chi. Hoàng cung hậu viện, xa lạ nam tử đi vào, nhất định là rất nhiều không tiện diêu thần chi vòng lấy nàng eo, túi đầu cùng nàng hôn nồng nhiệt, hai người triển miên thật lâu sau. diêu thần chi tải phủng nàng mặt, như phủng chân bảo, mê muội nhìn hai mắt thủy dạng, sắc mặt tửng hồng nàng. Nương tử, ngươi căn bản là không có ngốc 6 năm. Ngươi là thông minh nhất nữ tử. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng ta khờ 6 năm? Nương tử, xin yên tâm Mặc kệ ngươi là ngốc sáu năm, vẫn là ngốc cả đời, hoặc là thông minh cả đời. Ngươi vẫn là ngươi, như cũng là ta yêu nhất nương tử. Đồ nhã tịch cười, ngón tay chống hắn môi, nói, miệng lưỡi chân tru. Câu môi cười, diêu thần chi đột nhiên hé miệng, đem tay nàng chỉ hàm ở trong miệng. Đồ nhã tịch kinh hô một tiếng, đông chốc rút về tay, đỏ mặt trừng mắt hắn. Ha ha! diêu thần chi cười cười, nói, nương tử. Có phải hay không thật sự miệng lưỡi chân chu? Hơi hơi sừng sốt, tinh trong mắt rảo hoặc ánh sáng chợt lóe mà qua, đồ nhã tịch bò đi lên, ôm sát cổ hắn, hôn lên hắn môi Diêu thần chi bị nàng lớn mật cử chỉ cấp ngơ ngẩn. Ha ha! Đồ nhã tịch nhìn hắn giờ phút này bộ dáng, ha ha nở nụ cười. Nhơn miệng cười, diêu thần chi phục hồi tinh thần lại, ôm nàng, một cái xoay tròn sau, đồ nhã tịch đã bị hắn cố tại thân hạ. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn nàng, túi đầu ở nàng trên cổ cắn một chút, nói, đây chính là ngươi chọn lựa hỏa, ngươi đến phụ trách đem hỏa cấp diệt. Hắn lại hôn lên nàng, hai người lần thứ hai chiến miên, đem lẫn nhau hái đều dùng thực tế hành động tới chứng minh. Từ Lão Phu Nhân đem đại phòng tổ tiên bài vị từ từ đường đón trở về lúc sau, tông thân nhóm vừa mới bắt đầu đều thực tức giận, một phương diện sợ với diêu tư duy, một phương diện cũng là vì không bỏ xuống được mặt mũi vẫn luôn bên ngoài phóng lời nói, nói là đại phòng quá qua loa, tương lai nếu tưởng hồi tông tộc, nhất định phải làm đại phòng từ hà hương ngõ nhỏ vẫn luôn quỷ đến trăm năm ngõ nhỏ. Bọn họ cho rằng, đại phòng cũng không phải thật sự tưởng rời khỏi tông tộc, lão phu nhân này nhất cử không động đậy quá chính là vì làm riêu tư duy thỏa hiệp. Rốt cuộc không có bất luận kẻ nào là không cần tổ tiên, không cần can. Hiện giờ, mắt thấy tế thế dược đường giới nghiện hoàn thiên kim một viên mà một ít vẫn luôn ở tế thế dược đường như Sự Tông thân bị Đỗ Nhã Tịch đuổi việc lúc sau, bọn họ một đám liền nóng nảy lên. Hơn nửa tháng tới, bọn họ một đám đều thay phiên tới cửa khuyên lão phu nhân, nhưng lão phu nhân tránh mà không thấy, đều từ Đỗ Nhã Tịch ra mặt cấp tông cổ đi trở về. Mỗi lần tới cửa đều bị Đỗ Nhã Tịch cường ngạnh thái độ cấp đuổi rồi trở về, những cái đó tông thân mặc kệ là mặt núi thượng, vẫn là trong lòng, đều là tương đương không thoải mái. Vì thế Tô Thành lại có tân đồn đãi, tất cả đều là chỉ trích đồ nhã tịch là một cái người đàn bà đánh đá, một cái mê hoặc nhân tâm yêu nữ, một cái không nhận tổ tông đại nghịch bất đạo hạng người. Bọn họ không biết, bọn họ càng là thả ra như vậy lời đồn, cũng chỉ biết càng thêm làm đại phòng bên này tin tưởng vững chắc rời khỏi tông tộc là chính xác quyết định. Những người đó cũng không biết là sao lại thế này. Có một loại càng cản càng hoang su thế mấy ngày này cơ hồ là mỗi ngày đều tới cửa tới khuyên nói, căn bản không có hết hy vọng tính toán. Lão phu nhân, tứ phòng lão ra tới, hạ nhân tới bẩm, đánh gậy đang ở nói sự tổ tôn ba người. Diêu thần chi nhìn về phía lão phu nhân, hỏi: Tổ mẫu, ta đây liền đi ra ngoài cùng bọn họ nói rõ ràng. Hôm nay thiên đều tới cửa, đảo thật đúng là như là thuốc cao bôi trên da chó. Lúc trước như vậy tính kế bọn họ đại phòng. Như vậy đắn đo bọn họ, hiện tại như thế nào liền biết sốt ruột. Mỗi ngày đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nói cái gì uống nước nhớ nguồn, cái gì không thể không nhận tổ tông. Bọn họ lúc trước nếu là sơ cùng căn mà ra, bọn họ đại phòng lại như thế nào sẽ nản lòng thoai trí, tuyệt vọng rời khỏi tông tộc đâu. Lao phu nhân buông trong tay chung trà, chầm ngâm trong chốc lát, nói, ta đi ra ngoài trông thấy bọn họ. Tổ mẫu, những người này là nhắm mắt làm ngơ vẫn là làm ta đi ra ngoài gặp bọn họ. Bọn họ là từ chúng ta đại phòng đến chỗ tốt quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, đã không có liền không tói quen. Diêu thần chi không vui. Bên ngoài những cái đó lời đồn là từ đâu truyền ra đi, Diêu thần chi tâm so với ai khác đều rõ ràng. Một đám không biết hối cải, không nhớ tình cũ người, cũng không đáng giá hắn tôn trọng. Lão phu nhân lắc đầu, đứng dậy nhìn về phía Diêu thần chi cùng Đỗ nhà tịch, nói Những người này nếu ta không ra mặt, bọn họ là sẽ không chết tâm. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần phía trên trước, hai người một tả một hữu nâng lão phu nhân. Tổ mẫu, chúng ta buổi người đi. Hảo, lão phu nhân gật đầu. Hôm nay ta khiến cho bọn họ đã chết này tâm, bọn họ một bên đại ngôn không hổ nói cái gì niệm cùng căn chi tình, một bên lại hãm hại Nhã Tịch. Mỗi năm cầm chúng ta phong phú chia hoa hồng, còn phải mọi việc cản tay chúng ta. Ngầm cắn nuốt chúng ta đồ vật, ta đều không so đo, bọn họ còn muốn thế nào? Còn muốn cho chúng ta đại phòng thế thế đại đại đều coi thành đứa ngốc sao? Từ bỏ tổ tiên người, tổng hội bị người phê bình. Lão phu nhân không phải không nghĩ tới điểm này, nhưng là, nàng cũng tin tưởng, từ đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi quản lý thế thế dược đường, những cái đó phê bình sớm hay muộn cũng người biến thành căn ngợi. Tông tộc người quá đem chính mình đương một chuyện, lại quá không đem đại phòng đương một chuyện từ đầu tới đuôi đều lấy bọn họ rộng lượng cùng thiện lương tới tiêu phí. Lao phu nhân xuất từ danh môn, khí lượng không phải không có, chỉ là bất luận kẻ nào cũng không có khả năng nguyện ý bị người coi thành đướng ốc. Loại này bỏ tình cầu lợi tông tộc, bỏ chi là đối nhà mình hậu đại bảo hộ. Tổ mẫu, ngươi đừng nhúc nhích khí. Một bên, đối nhã tịch vội trấn an. Lao phu nhân quay đầu nhìn nàng, đầy mặt vui mừng cười cười, từ bỏ tổ tiên gia tộc sẽ làm người xem thường. Tổ mẫu biết điểm này, các ngươi tổ phụ cũng vẫn luôn hy vọng chúng ta đại phòng có thể làm tốt gương tốt, vì tông tộc xuất lực. Chính là, bọn họ thật sự làm ta trái tim băng giá, ta đã không thể nhịn được nữa. Nhã tịch, thần chi, thế thế dược đường tổ mẫu liền giao cho các ngươi, các ngươi nên biết trách nhiệm của chính mình trọng đại đi. Thỉnh tổ mẫu yên tâm. Hai người gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lao phu nhân nói được không có sai, từ bỏ tổ tiên là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là một lần nữa kinh doanh. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi đỡ Lao Phu nhân ra từ viện, đi vào tiền viện đại sảnh. Chỉ thấy tứ lão gia đang ngồi ở nơi đó nôn nóng chờ đợi, hắn phía sau còn đứng hắn hai cái nhi tử. Hắn nhìn thấy Lao Phu nhân ra tới, không khỏi ánh mắt sáng lên, vội đứng lên đón đi lên. Thấy Lao Phu nhân rốt cuộc chịu thấy hắn, hắn cảm thấy thấy được hy vọng, cũng đắc chí, cho rằng chính mình mặt mũi đủ đại. Lao Phu nhân ai đều không thấy Liền cô đơn ra tới thấy hắn. Tứ lao ra tiến lên, đại tẩu, nghe nói ngươi bệnh cũ lại phạm, ta mang theo nếu phong cùng nếu nam đặc đến thăm đại tẩu. Hiện giờ đại tẩu mới vừa bế lên tàng tôn, cần phải dưỡng hảo thân mình. Tứ đệ có tâm, ngồi đi. Lao phu nhân đi đến chủ vị thượng, ngồi ngay ngắn xuống dưới. Diêu nếu phong cùng diêu nếu nam liền tiến lên cấp lao phu nhân thỉnh an, nếu phong, nếu nam bái kiến đại bá mẫu Ngồi đi. Lão phu nhân gật đầu. Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch liền phân biệt triệu tứ Lao ra, diêu nếu phong cùng diêu nếu nam huynh đệ hành lễ. Lão phu nhân mặt mang tươi cười cùng tứ Lao ra liêu nổi lên việc nhà, tất cả đều là một ít dâu rìa sự tình. Một bên, diêu nếu phong cùng diêu nếu nam huynh đệ hai cái nóng nảy lên, nhưng trưởng bối nói chuyện lại không tới phiên bọn họ tới sen mồm. Nhìn tứ Lao ra thất thần đáp lời nói, diêu nếu phong cùng diêu nếu nam nôn nóng bộ dáng. Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch nhìn nhỏ cười, vẫn luôn hàn huyên một canh giờ, liền ở tứ lao gia phụ tử ba người kiên nhẫn dùng sau khi hạ nhân tới bẩm, lão phu nhân, tô phu nhân, phong phu nhân, dương phu nhân, còn có vương phu nhân tới. Lão phu nhân lập tức liền nói, mau mời khách nhân tiến vào. Bởi vì tới đều là nữ khách, tứ lao gia phụ tử ba người một chút không biết nên cáo tử, vẫn là tiếp tục dừng lại. Tứ lao gia thừa dịp điểm này thời gian. Trực tiếp chủ đề, đại tẩu, ngươi có phải hay không suy xét một chút đem đại ca cùng nếu thiện vợ chồng bài vị đưa về từ đường đi? lão phu nhân đem trong tay chung trà bông, chậm gì gì mà mở miệng nói, tứ đệ a đại tẩu tính tình ngươi là biết đến. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, đại tẩu lại như thế nào sẽ không nhận tổ tông? Chỉ là, người trong nhà thương tổn người trong nhà, chính mình bên ngoài bôi đen tổ tông, lại đem hắc qua đẩy cho nhà ta nhã tịch bối. Như vậy tông tộc thật sự là quá phận, ta thật sự là trái tim băng giá á ta nếu là không lùi ra tông tộc, sớm hay muộn có một ngày, nhà ta nhã tịch đến bị người trong nhà bước đi. Phía trước điền thị ở thanh hương các đại náo sự tình, sau lại đại phòng đem tam phòng cáo thượng nha môn sự tình, đây là mọi người đều biết. Tứ lao ra nghe, nào còn có cái gì nói, chỉ có thể ý bảo chính mình hai cái nhi tử thế tông tộc nhận lỗi, lại nói chính mình sẽ đi tìm diêu tư duy. Việc này nhất định sẽ cho đại phòng một cái giao đái. Lão phu nhân hiểu biết này đó tông tộc người. Bọn họ hiện giờ yếu thế, bất quá là bởi vì hoài niệm đại phòng chỗ tốt, nếu là nàng đáp ứng rồi hồi tông tộc, sớm hay muộn bọn họ vẫn là sẽ nguyên hình tất lộ, mở ra bọn họ lang trảo. Chuyện như vậy, khôn khéo như Lão phu nhân lại như thế nào biết rõ mà phạm đâu. Tứ đệ, đại Tẩu cảm ơn ngươi. Bất quá, lúc này đây ta cũng không tính toán quay đầu lại. Ngươi cho chúng ta đại phòng suy nghĩ tình ý, lòng ta lãnh. Lao phu nhân vẻ mặt kiên định cự tuyệt, dứt khoát lại lưu loát. Nàng cự tuyệt làm tứ lão ra nháy mắt sắc mặt như than. Đại tẩu, thỉnh ngươi tang tư. Tứ lão gia vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lao phu nhân sắc mặt trầm tĩnh, biểu tình trong giọng nói có loại không dung phản bác khí thế, chính là bởi vì tang tư, cho nên ta mới có quyết định này ngước mắt thấy hạ nhân lãnh tô phu nhân các nàng đã đến đại sảnh cửa lão phu nhân liền nói tứ đệ trong nhà tới nữ khách nhân đại tẩu liền không lưu ngươi. nghe xong lão phu nhân nói khi là phất tay háo bỏ đi phía sau lão phu nhân đối diêu thần chi phân phó thần chi ngươi thế tổ mẫu đi đưa đưa ngươi từ thúc công cùng thúc thúc nhóm là tổ mẫu diêu thần chi thần thanh khí sảng tiến đến tiễn khách thấy lão phu nhân ra một ngụm ác khí Trong lòng rất là thoải mái. Lao phu nhân nhìn theo tứ lão gia phụ tử ba người rời đi, nàng kéo qua đô nhã tịch tay, nói, Nha đầu, từ nay về sau, ngươi yên tâm lớn mật mà đi làm ngươi muốn làm sự. ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể đem tế thế dược đường phát dương quang đại, ngươi nhất định có thể cho dược đường từ trên xuống dưới người một phần an bình ổn định sinh hoạt. Cảm ơn tổ mẫu, nhã tịch nhất định sẽ nỗ lực. Đô nhã tịch trong lòng cảm động không thôi. Nhịn không được tiến lên ôm chặt lão phu nhân. Lão phu nhân vô vô nàng phía sau lưng, cười nói, "Nhà đầu nốc Tô phu nhân đám người nhìn trước mắt ấm áp một màn, đều không đành lòng ra tiếng. Lão phu nhân ở Đỗ nhã tịch bên hai, nói nhỏ, "Văn hoa các nàng đều tới." Nghe vậy, Đỗ nhã tịch buông ra lão phu nhân, xoay người nhìn về phía Tô phu nhân các nàng, nói, "Vài vị phu nhân mau mời ngồi." Lão phu nhân, "Hảo." mấy người triều lao phu nhân hành lễ, mau đều ngồi đi. Lão phu nhân cười phất tay, thượng trà. Nha hoàn nhóm bưng lên tân pha trà, triệt hạ vừa mới tứ lao ra phụ tử ba người uống qua lênh trà. Lão phu nhân bưng lên chén trà, nhẹ hạ một ngụm liền lược ở một bên, cười nhìn tô phu nhân các nàng, hỏi: các ngươi mấy cái nha đầu, hôm nay như thế nào có thời gian tới xem ta cái này lao thái bà. Tô phu nhân cười đáp: lão phu nhân. Ngươi đây là không chào đón chúng ta tỉ nhi mấy cái đâu. Vẫn là trách chúng ta mấy cái không có thường xuyên tới. Lao phu nhân liền cười, liền thuộc ngươi nha đầu này nói nhiều. Dương phu nhân cùng vương phu nhân túi đầu, che miệng mà cười. Phong phu nhân liền ở một bên treo ghẹo, Lao phu nhân thật là lợi hại, liền cái này đều phát hiện. Ngươi cũng là cái nói nhiều. Lao phu nhân nhìn về phía phong phu nhân, phong phu nhân sừng sốt, sau đó liền cười ta liền biết không thể gạt được ngươi láo hỏa nhãn sao kim ha ha ha nghe vậy đoàn người không hẹn mà cùng nở nụ cười trong đại sảnh tiếng cười không ngừng cười sau dương vu nhân khiến cho chính mình bên người mụ mụ đem trong tay hộp nhỏ đưa đến đỗ nhã tịch trước mặt nhã tịch hậu thiên là cây kim ngân thành thân ngày lành chúng ta mấy cái hôm nay là tới cửa cho nàng tặng lễ tới đơn giản bị một phần lễ mọn lược biểu tâm ý nghe vậy đỗ nhã tịch hơi hơi sửng sốt Cây kim ngân thành thần, các nàng thế nhưng đều nhớ rõ, cũng còn tự mình tặng lễ lại đây, này thật là làm nàng cảm động. Vai vị phu nhân có tâm, như vậy đi, ta làm người đi kêu cây kim ngân lại đây. Đây là đưa nàng lễ, lý nên làm nàng tới thu, làm nàng giáp mặt cảm ơn các vị phu nhân. Đỗ nhã tịch nói xong, liền đối tiến đến thêm thủy đậu khấu, nói, đậu khấu, ngươi đi đem cây kim ngân gọi tới, nói là tô phu nhân, dương phu nhân. Phong phu nhân, vương phu nhân cho nàng đưa thành thân lễ lại đây, làm nàng lại đây cảm ơn vài vị phu nhân. Là thiếu phu nhân. Đậu khấu mang theo kinh ngạc đi gọi cây kim ngân. Tô phu nhân nhìn đậu khấu bóng dáng, đắc, chỉ là một phần lễ mọn. Muội muội thay nhận lấy, chuyển giao liền hảo. Cây kim ngân hiện tại sợ là đang chuẩn bị thành thân nữ hồng, chúng ta liền không lãng phí nàng thời gian. Tỷ tỷ, làm nàng lại đây, đây là lễ tiết. Nhã Tịch nói được không có sai, nên làm cây kim ngân lại đây. Lao Phu Nhân nhìn tô Phu Nhân các nàng mấy cái, nói: có các ngươi mấy người yêu thương Nhã Tịch, ta thực cảm kích các ngươi. Chỉ là bên người Nha Hoàng thành thân, này đó đại hộ nhân già Phu Nhân lại tự mình tặng lễ, này cũng không phải cái kia Nha Hoàng có bao nhiêu quan trọng, mà là này đó Phu Nhân có bao nhiêu coi trọng Nha Hoàng chủ tử. Lao Phu Nhân nói quá lời. Vài vị Phu Nhân vội vàng xua tay đồng thời nhìn về phía Đỗ nhã tịch, nói, chúng ta là thật sự thích nhã tịch. Đỗ nhã tịch đứng dậy, chiêu các nàng hành lễ, nói, tuy rằng tựa hồ là khách khí, nhưng là, nhã tịch thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm tạ. Cảm ơn. Thô phu nhân, cái này lòng biết ơn, chúng ta nhận lấy. Bất quá, về sau cũng không thể còn như vậy tạ tới tạ đi. Đối. Văn hoa nói không có sai. Vài vị phu nhân cười phụ hợp. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, cây kim ngân liền tới tới rồi đại sảnh. Nàng đã nghe đổ khấu nói qua, tiến vào liền đầu tiên là triệu bốn vị phu nhân hành lễ nói lời cảm tạ. Phần 96 Sau đó, nhất nhất tiếp nhận bốn phân đại lễ, Lão phu nhân lại phái đổ khấu giúp đỡ cây kim ngân cầm lễ vật hồi thần viện. Lão phu nhân, chúng ta muốn mượn một chút nhã tịch muội muội. Nói chuyện phiếm sau khi, Tô phu nhân liền cười xin chỉ thị lão phu nhân, ngày mai là Chu gia tiểu thư xuất giá, chúng ta tưởng mời nhã tịch cùng đi tuyển lễ vật. Chu hộ cũng là Tô thành đại hộ nhân gia, bởi vì Chu gia phu nhân là phong phủ tiểu thư, cho nên Chu phu nhân cùng các nàng mấy cái cũng là quan hệ môn tốt. Chu phu nhân gả nữ nhi, tự nhiên sẽ không không mở tiệc chiêu đãi các nàng mấy người. Mấy ngày nay bận quá, đỗ nhã tịch thật đúng là không có bị này phân lễ. Đi thôi. Lao phu nhân nhìn Đỗ nhã tịch, nói, nha đầu, tuyển một bộ quý trọng một chút trang sức đi. Cái này ngươi có thể cho các nàng mấy cái giúp đỡ chọn, các nàng ánh mắt nhưng đều là cực hảo. Là, tổ mẫu. Đỗ nhã tịch cười đáp. Các ngươi đi thôi. Lao phu nhân đứng dậy, liền kiều cùng Phục Linh liền đỡ nàng rời đi. Liên kiều, trở về hầu hạ Lão phu nhân nghỉ tạm. Đỗ nhã tịch công đạo. Liên kiều đáp, là. Thiếu phu nhân, Bách Bảo Trai Đỗ nhã tịch cùng tô phu nhân các nàng cùng đi tô thành nổi tiếng nhất Bách Bảo Trai. Bách Bảo Trai trưởng quầy thấy các nàng năm người cùng nhau vào cửa hàng, lập tức hai mắt mạo thanh quang đón ra tới. Tô phu nhân, Phong phu nhân, Dương phu nhân, Vương phu nhân, Diêu thiếu phu nhân, hoan nên các ngươi đi vào Bách Bảo Trai. Vài vị phu nhân quang lâm, tiểu điểm chính là Đồng Tất Sinh Huy A. Trưởng quầy một bên lĩnh hót nên các nàng tiến vào Một bên đối điểm tiểu nhị phân phó, "Tiểu nhị, mau đi chuẩn bị trà cùng điểm tâm, lập tức đưa đến phòng cho khách quý đi." "Là, trưởng quầy." Tiểu nhị vui mừng chạy tới pha trà. Trưởng quầy đem các nàng mấy cái đưa tới phòng cho khách quý, cười tủm tỉm nói, "Vài vị phu nhân mời ngồi, ta lập tức làm người đem bách bảo trai mới nhất khoảng kết hôn trang sức đưa vào tới." Phong phu nhân cười nói, "Trưởng quầy, ngươi thật đúng là sẽ làm buôn bán." chúng ta đều còn không có nói, ngươi liền biết chúng ta muốn cái gì đổ vật. Trường quay định liệu trước nói, ta còn biết vài vị phu nhân là tới cấp chu gia tiểu thư tuyển lễ, này ngươi đều biết. phong phu nhân kinh ngạc, đỗ nhã tịch cười nhẹ liếc liếc mắt một cái trường quay, nói, phong phu nhân, hắn làm chính là trang sức sinh ý, giống nhau đại hộ nhân gia trang sức đều là từ nơi này đi ra ngoài. chu gia tiểu thư suất cát, nhất định cũng ở chỗ này định chế trang sức. Cho nên, trưởng quầy tự nhiên rõ ràng chu gia tiểu thư xuất các nhật tử. Mà chúng ta mấy cái cùng chu gia phu nhân quan hệ, trưởng quầy cũng là biết đến, cho nên à, cái này một chút đều không khó đoán. Trưởng quầy cười giơ ngón tay cái lên, diêu thiếu phu nhân thật là hảo tâm trí, tại hạ bội phục Tô phu nhân chiều trưởng quầy phất tay, nói, đi đem ngươi theo như lời mới nhất khoảng kết hôn trang sức mang tới đi. Là, vài vị phu nhân chờ một lát. Trường quay rời khỏi phòng cho khách quý, đồ nhã tịch các nàng liền ngồi xuống dưới, lúc này, tiểu nhị đưa tới trà cùng gật đầu, vài vị phu nhân, thỉnh uống trà. Ân. Tô phu nhân lừ nhẹ một tiếng, nàng phía sau nha hoàn liền cho tiểu nhị một thỏi bạc vụn, tiểu nhị lập tức liền tươi cười đẩy mặt rời đi. Chỉ chốc lát sau, trường quay liền tự mình mang theo mấy cái tiểu nhị đem bách bảo chai mới nhất khoảng trang sức tặng đi vào, mấy người liền ngồi cùng nhau, một bên uống trà nói chuyện thiếm. Một bên nhìn trên bảng trang sức hàng mẫu, không có tiêu phi quá nhiều thời giờ, các nàng liền lựa chọn một bộ giá trị xa xỉ trang sức. Mấy người từ phòng cho khách quý ra tới, liền nên diện gặp Diêu gia phụ nhân, đồ nhã tịch nhàn nhạt, nhạt liếc các nàng liếc mắt một cái, gật đầu xem như chào hỏi, lướt qua các nàng liền chuẩn bị rời đi. Những người này đều là thích đạo nhân thị phi, lại là đỏ mắt các nàng đại phòng nàng thực không thích, cũng không muốn cùng các nàng có cái gì giao thoa. Mới vừa đi ra vài bước, đồ nhã tịch nghe được phía sau truyền đến nói, liền dừng bước chân. Chỉ nghe thấy có một cái chanh chua thanh âm, nha, ta nói buổi sáng như thế nào liền nghe được quả đen kêu, nguyên lai là muốn gặp phải đen đuổi đồ vật. Quả nhiên, ở chỗ này gặp không biết xấu hổ đồ vật. Lúc trước ta nói như thế nào tới, hoàn sơn thôn cái loại này sơn ngật đáp địa phương, làm sao có cái gì người trong sạch. Gia giao không có, nhưng thật ra học xong câu hán tử mang dựng suốt gác. Đỗ nhã tịch xoay người dùng một loại âm lành ánh mắt cười như không cười mà nhìn các nàng. Mấy người thấy đỗ nhã tịch ngừng lại, liền khẩn bắt được cái này giáp mặt nhục nhã nàng cơ hội, vài vị tẩu tử, về sau nghe được quả đen tê, nhưng ngàn vạn đừng ra cửa. Này nàng mấy người gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Các ngươi. phong phu nhân bạo tính tình lại muốn phát tác, đỗ nhã tịch duỗi tay túm chặt nàng, hướng nàng lắc đầu. Phong Vu Nhân thối lui đến Tô Phu Nhân bên lề, lẳng lặng nhìn Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía vài vị diêu gia phụ nhân, hơi hơi mỉm cười, từng bước một chiều các nàng đi qua, đong nhiên chiều các nàng vọt tới Ngân Trâm, kia mấy người a một tiếng, ngay sau đó lại chưa phát hiện có cái gì không khỏe, liền liền không đương một chuyện. Các nàng nhìn ba bước ở ngoài Đỗ Nhã Tịch, người muốn làm gì? Đỗ Nhã Tịch nhìn các nàng nhướng mày cười lạnh, ta có thể làm gì? Ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi, về sau nghe được các ngươi đồng loại kêu to, nhưng ngàn vạn không cần nói lung tung, nếu không, có thể hay không bị súng bắn chim đầu đàn. Cái này thật đúng là nói không chừng. Vài vị diêu gia phụ nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu ra, lập tức liền tức giận đến đẩy mặt bò bừng. Ngươi dám nói chúng ta là quả đen? Đỗ Nhã tịch núm vai, nói: Ta nhưng không có nói như vậy, bất quá, lời này chính là các ngươi nói. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật." Nàng vừa dứt lời, Đỗ Nhã tịch sắc mặt chợt trầm xuống, tiến lên vài bước, giơ lên tay cho nàng một bạt hai. "Bốp" một tiếng, vang vọng ở mỗi người bên hai, liền giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Mọi người khiếp sợ, mặc cho ai đều không có nghĩ đến trước mắt cái này ưu nhã cao quý tế thế dược đường đương gia nhân, cư nhiên là như vậy thô bạo, trước mặt mọi người đánh người, hơn nữa đánh vẫn là nhà mình tông thân, thậm chí là trưởng bối. A một tiếng tiêm, kia phụ nhân che lại mặt, không thể tin được kêu sợ hãi, đỗ nhã tịch, ngươi cái này hạ tiện thôn cô, không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Bạch bạch lại là hai bàn tay, đỗ nhã tịch thổi thổi hồng hồng lòng bàn tay, ngước mắt nhìn thẳng nàng, khoe miệng mỉm cười, gàn từng chữ một nói, ta đánh chính là ngươi, ghê tởm quá đen. Ngươi, ngươi, ngươi, kia phụ nhân bụng mặt, ngươi ngươi ngươi chính là nói không ra một câu tới nàng giật mình nhìn đỗ nhã tịch giờ phút này nàng thế nhưng cảm thấy đỗ nhã tịch thay đổi rất nhiều không phải bề ngoài có cái gì biến hóa mà là khí chất đỗ nhã tịch trước kia chính là mặt mang tươi cười nhìn qua thực hòa khí bộ dáng nhưng hiện tại lại là lạnh như băng xương có loại lệ khí ngoại lẩu giữa mày còn có bờ bãi đỗ nhã tịch cười cười về tới tô phu nhân các nàng bên người khiêu khích nhìn kia mấy cái riêu ra phụ nhân nói Xem ra điển thị thảm thống giáo huấn không có nói cho các ngươi một ít việc thật. Nơi này có nhiều người như vậy nghe ngươi vừa mới mắng ta những lời này đó, nếu ta hiện tại thượng nha môn nói cho các ngươi, các ngươi cảm thấy, chính mình còn có thể vững vàng từ trong nha môn đi ra sao. Vài vị diêu gia phụ nhân không biết là khí trắng mặt, vẫn là nghĩ tới điển thị kết cục mà bị dọa trắng mặt. Các nàng vừa kinh vừa giận hoàn nhìn một vòng. Thấy có mười mấy cái nhà giàu người phu nhân tiểu thư vây quanh các nàng, trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Thật là xui xẻo. Các nàng vừa mới như thế nào không có nhận ra tô phu nhân tới đâu. ngươi dám Kia phụ nhân khí cực, chiều đô nhã tịch vọt qua đi, phích một tiếng. Kia phụ nhân đã bị người trực tiếp ném tới quầy thượng, lại từ quầy hạ ném tới trên mặt đất. Kia phụ nhân nha hoàn bà tử vây quanh qua đi, nôn nóng hỏi. Phu nhân, người có hay không như thế nào? cho ta đánh, ách! nha hoàn các bà tử không dám nhẹ ý động thủ. thấy thế, kia phụ nhân liền lược hạ tàn nhẫn lời nói, các ngươi có phải hay không tưởng bị ta bán đi đi ra ngoài? nha hoàn các bà tử đánh cái giật mình, vội vàng ném xuống nàng, vén lên ống tay áo liền chiều đỗ nhã tịch vọt đi lên, phanh phanh phanh. bán hạ đem những cái đó đều ngã ở trên mặt đất, xếp thành điệp la hán. kia trên cùng người hoảng sợ động lên, phanh phanh phanh một đám liền lăn xuống dưới, tiếng kêu rên một mảnh, tiểu nhị các khách nhân xôi nổi tránh đi, trưởng quay ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân, đỗ nhã tịch nhìn chật vật những người đó, nói, về sau đừng làm cho ta lại nghe được cùng loại nói, nếu không, ta thấy các ngươi một lần liền đánh một lần, các ngươi đừng cho là ta đỗ nhã tịch dễ khi dễ, liền các ngươi là cái dạng gì mặt hàng, ta tưởng mọi người không phải thấy không rõ, diêu thiếu phu nhân là người tốt, ngoài cửa có người hô. Ngay sau đó lại có người phụ hợp, Diêu thiếu phu nhân, về sau, nếu làm chúng ta nghe được ai lại nói ngươi nói bậy, chúng ta nhất định nghe một lần, đánh một lần. Đúng đúng đúng. Mọi người phụ hợp, thanh âm vang tận mây xanh. Tô phu nhân huệ quá tay nàng, năm người cùng nhau ra bách bảo trai, bán hạ liền đối khổ một khuôn mặt trưởng quay, nói, trưởng quay, hết thảy tổn thất, ngươi tìm các nàng mấy cái chọn sự là được. Trưởng quay mặt xo so khổ qua còn khổ. Không biết như thế nào cho phải. Lúc này, tô phu nhân liền quay đầu đối hắn nói, nếu các nàng không nhận chứng, ngươi liền đến nha môn đi cáo các nàng. Bổn phu nhân cho ngươi làm chứng. Nghe vậy, trưởng quay vội vàng gật đầu, một lòng cuối cùng là rơi xuống đất. Thấy vậy tình hình, vài vị dìu gia phụ nhân sắc mặt mấy lần, cái kia bị đỗ nhã tịch quật trưởng phụ nhân cắn chặt nhã tảo, trừng mắt đỗ nhã tịch buông tàn nhẫn lời nói, đỗ nhã tịch, ta cùng ngươi không để yên chúng ta chờ xem. Đỗ nhã Tịch quay đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, ta chờ ngươi. Gia bách bảo trai, đỗ nhã Tịch liền đối trên đường cái những cái đó vừa mới ủng hộ nàng người, nói, cảm ơn đại gia yêu quý, cũng cảm ơn đại gia tín nhiệm. Nói xong, nàng chiều đám người túi mình vái chào, tin tưởng đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết, ai thị ai phi liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Ta biết, Bên ngoài có rất nhiều về ta đồn đãi, ta không cố tình làm sáng tỏ, bởi vì ta tin tưởng mọi người đều không phải ngu ngốc. Chúng ta riêu ra đại phòng vì cái gì muốn rời khỏi tông tộc, là bị buộc, vẫn là bất đắc dĩ, lại hoặc đều là ruồng bỏ tổ tông. Tin tưởng mọi người xem đến vừa mới kia một màn lúc sau, cũng có thể thô sơ giản lược hiểu biết một ít. Khác ta đều không nói nhiều, tóm lại, cảm ơn đại gia. Những người này tương so với trước kia thích náo nhiệt. Lúc này đây giữ gìn làm Đỗ Nhã Tịch tấm tâm. Chúng ta tin tưởng tế thế, thế dư đường, tin tưởng Diêu lão phu nhân, tin tưởng Diêu thiếu phu nhân. Mọi người cùng kêu lên hô, đem Đỗ Nhã Tịch cảm động đến hốc mắt nóng lên. Phong phu nhân làm cái an tĩnh thủ thế, đầu tiên là vỗ tay ba tiếng, sau đó nhìn mọi người, nói: "Tô thành phụ lao hương thân nhóm, các ngươi là nhất vô tư, sáng suốt nhất, nhất có thể phân rõ thị phi." Tại đây, ta vì các ngươi gieo họ Vì thế, chúng ta phong gia chuẩn bị một chút nho nhỏ tâm ý, thỉnh đại gia vào ngày mai đến phong cửa nhà xếp hàng lĩnh, lấy kỳ ta đối đại gia cảm tạ. Cảm ơn phong phu nhân. Mọi người hoan hô Đỗ nhã tịch có chút kỳ quái nhìn phong phu nhân, việc này quan diêu ra, như thế nào liền từ nàng tới cảm tạ, tắt nàng tới đáp tạ đâu. 170 chương cha mẹ tình yêu. 170 chương cha mẹ tình yêu. Phong phu nhân đón nhận nàng ánh mắt, đạm đạm cười. Ngươi cũng đừng nói cảm kích nói, ta hôm nay chính là đơn thuần đơn giản là trong lòng sảng khoái." Đỗ Nhã Tịch hồi lấy cười, Sở Hữu Nghi vẫn cùng cảm tạ nói đều nuốt trở vào. Tô phu nhân liền ở bên hai, nói nhỏ, "Muội muội, ngươi liền từ nàng đi, có một số việc, các ngươi gia phụ không có phương tiện làm, nàng lại có thể chỉ là ngẫu nhiên." "Ta minh bạch, tỷ tỷ." Lúc này, Diêu gia phụ nhân từ hạ nhân nâng đi ra, các nàng nhìn đến Đỗ Nhã Tịch khi tôi cười cứng đờ, lạnh lùng mà nhìn nàng. Đỗ Nhã tịch không chút nào né tránh, ánh mắt lạnh thấu xương, ánh mắt giao hội, lẫn nhau không thoái nhượng, không tiếng động đánh giá. Một lát sau, Diêu gia phụ nhân hầm hực thu hồi ánh mắt, đột nhiên cười, loại này ruồng bỏ tổ tiên người, sớm hay muộn có một ngày sẽ được đến báo ứng. Cao hứng cái gì? Quả thực chính là bại hoại không khí, thô bỉ thôn phụ chính là thôn phụ. Hừ. Nàng nói liền lạnh lùng hừ một tiếng ngẩng đầu thấy đến đồ nhã tịch trầm tĩnh như nước ánh mắt, tô phu nhân mấy người hàng quang, đồng nhiên cảm thấy không có gì ý tứ, tựa hồ cũng biết nói thêm gì nữa cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Đi! Lệnh giọng chỉ huy hạ nhân, nha hoàn các bà tử đã sớm không nghĩ lại ngốc tại nơi đó, nghe được nàng lời nói, như hoạch xá lệnh đỡ nàng hướng cửa nhà mình xe ngựa đi đến. Trải qua đồ nhã tịch bên người khi, kia phụ nhân vẫn là không cam lòng ngừng lại, chiều đồ nhã tịch bước tiến một bước. Bộ mặt vặn mèo nói, đừng đắc ý quá sớm, sớm hay muộn có ngươi khóc thời điểm. Một cái ruồng bỏ tổ tông ra, còn nói cái gì nhân nghĩa? Đỗ nhã tịch hiếp lại mắt nhìn chăm chú vào nàng, không chút nào thoái nhượng ngẩng lên đầu, câu môi nhợt nhạt cười. Ngươi không ngại rửa mắt mong chờ, ai thì ai phi, chẳng lẽ thế nhân liền nghe không thấy? Ngươi nói ta ruồng bỏ tổ tông, vì sao không nói là các ngươi bức chúng ta làm như vậy đâu? Kia phụ nhân cắn khẩn ngân nha lặng lặng mà nhìn đối nhã tịch liếc mắt một cái, sau đó đối nhã hoàng các bà tử quát: "chúng ta đi, các ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì?" nhã hoàng các bà tử im tiếng không nói, không dám nhiều lời lời nói, vâng vâng nhu nhu đỡ nàng đi ra ngoài. trong đám người liền có người nói: nhìn a, tính tình thật ém. diêu gia tông thân lại là như vậy thái độ đối diêu thiếu phu nhân, chắc không được diêu gia đại phòng sẽ có chút cử. chính là a. Một cái nữ tác nhân ra liền như thế, những cái đó đàn ông còn không biết là như thế nào kiêu ngạo khí thế. Nghe nói đại phòng mỗi năm cấp tông tộc tiền không ít a, kết quả còn đổi lấy bọn họ như vậy tương đái, này mặc kệ là ai đều sẽ trái tim băng giá à. Đúng vậy, đúng vậy. Những người này thật là quá mức. Chúng ta duy trì tế thế thế dục đường, chúng ta tin tưởng tế thế thế dục đường, này đó Diêu thị tông thân quá xấu rồi. Đánh nàng. Hư nữ nhân. Không biết là ai một tiếng giận tê tùy thanh mà rơi chính là rau xanh trở thượng vàng hạ cám đồ vật. Diêu gia phụ nhân cùng bọn hạ nhân bị này đó đột từ này tới đồ vật cấp tập trung, đau đến nha nha thẳng tê hoảng loạn lên xe ngựa, lạc hoảng mà chạy. Phong phụ nhân cùng bán hạ hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, này nàng mấy người trong lòng thông khoái, nhưng không có biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Bách bảo trai trưởng quay đi ra, thân thủ đem đóng gói đồ tốt đưa đến các già phụ nhân trong tay. Trưởng quầy, thật là ngượng ngùng. Liên lụy ngươi. Đỗ nhã tịch mang theo xin lỗi nhìn trưởng quầy, trưởng quầy vội vàng cong lưng, thẳng xua tay, diêu thiếu phu nhân. Đây là nói chi vậy? Là những người đó quá vô lý. Phong phu nhân liền hỏi, trưởng quầy, ngươi tổn thất các nàng nhưng đều bồi toàn. Trường quầy vò đầu cười cười, toàn, toàn. Các nàng người như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Nói, liền cầm một cái hộp nhỏ đưa tới bán hạ trước mặt. Cười tủn tìm nói, vị cô nương này, đây là ta một chút tâm ý, ngươi thả nhận lấy. Cho ta. Bán hạ tiếp nhận, mở ra cháp vừa thấy, chỉ thấy bên trong tĩnh nằm một chuỗi chân trâu lắc tay, kia chân trâu cái đầu đều đều, ánh sáng cũng thức chính, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Bán hạ vội vàng nhét trở lại trường quầy trong tay, xua xua tay, nói, vô công bất thụ lộc, cái này, ta không thể thu. Có thể thu. Cái này cô nương cần thiết đến nhận lấy. Trường quay lại đem hộp nhỏ nhét trở lại bán hạ trong tay, sau đó cười tủm tỉm lấy bọn họ vài người mới nghe thấy thanh âm, nói, cô nương, may mắn ngươi chiều ta ruồi hai ngón tay, cho nên, ta mới dám tìm các nàng muốn gấp hai bồi thường, cho nên à, này xuyến dây xích, cô nương nhất định phải nhận lấy. Đỗ nhã tịch cùng tô phu nhân mấy người đều nhịp nhìn về phía bán hạ, các nàng ánh mắt tựa hồ muốn nói, bán hạ, ngươi thật lợi hại. Như vậy tệ người. Các nàng nếu là biết không đến tức giận đến ngã ngựa A. Bán hạ thực vô tội nhìn lại các nàng, sau đó nhìn về phía trưởng quầy nói, trưởng quầy, thứ này ta nhận lấy. Ngươi thật đúng là thượng nói, việc này làm tốt lắm. Bán hạ cao hứng nhận lấy lắc tay, trong lòng sáng thiên. Này xuyến chân châu lắc tay, nàng nhất định phải nhận lấy, đợi lát nữa trở về liền mang lên. Này lắc tay có thể tùy thời nhắc nhở nàng, hôm nay riêu gia phụ nhân ở Bách Bảo Trai Địch. Trưởng quầy thấy nàng nhận lấy, liền cười nói, vẫn là cô nương sáng suốt. Bán hạ chiều trưởng quầy chắp tay, trưởng quầy, đa tạ. Nói xong, liền tiến đến Đỗ Nhã Tịch bên hai, cười nói nhỏ vài câu. Đỗ Nhã Tịch đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền nhìn trưởng quầy cười, ha ha, thì ra là thế. Bán hạ nguyên là thấy Diêu gia phụ nhân ăn nhẹn, trong lòng cao hứng, liền không cấm làm cái gia thủ thế. Không ngờ. Trưởng quay lại là nghĩ lầm nàng ám chỉ hắn muốn phiên lần yêu cầu bồi thường. Cái này thủ thế, kỳ thật là các nàng học Đỗ Nhã Tịch. Có khi hưng phấn quá mức, Đỗ Nhã Tịch sẽ tính trẻ con làm cái này thủ thế. Bất chi bất giác chung, Bán Hạ cũng học cái này thủ thế, vừa mới thuần túy chính là hưng phấn, cũng không có cái gọi là ám chỉ. Bất quá, hiện tại ngẫm lại giêu gia phụ nhân bị trưởng quay làm thịt một đốn, còn dám giận không dám luôn, thật sự là cảm thấy thực sảng. Mội muội, nếu không chúng ta đi quán trà uống trà, cùng nhau ngồi tâm sự. Tô phu nhân đề nghị. Dương phu nhân, phong phu nhân cùng vương phu nhân vội vàng phụ hợp tán đồng. Đỗ nhã tịch mặt mang xin lỗi nhìn các nàng, nói, Vài vị phu nhân, hậu thiên là cây kim ngân thành thân nhật tử, hôm nay ta cha mẹ sẽ qua tới. Tính tính thời gian, qua không bao lâu, bọn họ cũng liền đến. Ta hôm nay sợ là không có thời gian bồi vài vị. Nga. Đô bá phụ, đô bá mẫu muốn lại đây. Tô phu nhân thấy đô nhã tịch gật đầu, liền nói, cha mẹ muốn tới, đây chính là hạng nhất đại sự, ngươi liền đi về trước đi. Chúng ta mấy cái lại đi dạo, ngày mai lại đi trong phủ bái kiến bá phụ cùng bá mẫu. Ngày mai ta cũng đi. Phong phu nhân lập tức liền nói tiếp, lần trước vô ưu cùng vô lự trăng tròn khi, ta cùng bá mẫu hàn huyên một hồi, ngày mai nhưng nhất định phải đi tìm bá mẫu liêu cái thông khoái. Dương phu nhân cười cười, nhìn Đỗ nhã tịch, nói, nhã tịch, ngươi đi về trước đi. Ngày mai buổi sáng, chúng ta mấy người cùng đi trong phủ. Vương phu nhân gật đầu. Đỗ nhã tịch cười gật đầu, hảo. Ngày mai ta ở nhà chờ vài vị phu nhân. Ngươi cũng đừng phu nhân, phu nhân kêu. Nếu là không chê ta tuổi tác đại, không bằng, đại gia liền tỉ muội tương xứng đi. Thật sự không được, các ngươi liền kêu ta liên gì? Các ngươi ba cái tỉ muội tương xứng." Dương phu nhân cười đề nghị, "Không biết sao, nghe Đồ Nhã Tịch kêu nàng Dương phu nhân, tổng cảm thấy thực xa lạ, nàng trong lòng không thích." Vương phu nhân ánh mắt sáng lên, "Cái này chủ ý hảo. Chúng ta cũng đừng động cái gì tuổi, dứt khoát liền tới cái vong niên tỉ muội, đại gia liền ấn tuổi lớn nhỏ tới bài tê." Dương phu nhân là đại tỉ, ta là nhị tỉ, Văn Hoa là tam tỉ, Phong phu nhân là tứ tỉ, Nhã Tịch chính là ngũ muội. Phong phu nhân cười gật đầu, hành. Cứ như vậy. Nói xong, mấy người liền vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Đỗ nhã tịch. Ta nghe đại gia. Đỗ nhã tịch cười nói. Hảo. Ngũ mội. Vài vị phu nhân cười tủm tỉm cùng kêu lên kêu. Đỗ nhã tịch trên mặt tràn ra một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười, nhìn các nàng, nhất nhất kêu, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Ngũ muội ngày mai liền ở nhà chờ bốn vị tỷ tỷ. Ngũ muội này liền trước cáo tử. Hảo hảo hảo. Người trước vội đi. Dương Phu Nhân cười phất tay. Đỗ Nhã Tịch trở lại diêu ra sau. Không đến nửa canh giờ, Lão Du liền tiếp Đỗ Thị vợ chồng. Còn có Đỗ Thụy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan cùng nhau tới rồi trong nhà. Nhìn thấy người nhà, Đỗ Nhã Tịch không cấm bước chân phóng mau. Trên mặt Dương giật tươi cười đứng ở Đỗ Thị vợ chồng trước mặt. Ngọt ngào kêu cha nương. Thủy Triệu, Nhã Lan, một đường vất vả đi. Đỗ Thị vợ chồng cười lắc đầu, không vất vả. Nhị tỷ, Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan cùng kêu lên hô. Có lẽ là tới rồi trường thân mình thời điểm. Một tháng không thấy, Đỗ Thủy Triệu trưởng cao, lắng nghe dưới, đã xuất hiện tuổi dậy thì tiếng nói. Đỗ Nhã Lan biến hóa không lớn, vẫn là một độ ngây thơ đáng yêu manh lọ lì dạng. Nhị tỷ, ôm một cái. Đỗ Nhã Lan tiến lên ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Nhã Tịch, mở ra cánh tay. Đỗ Nhã Tịch cười không lưng đem nàng ôm lên, một bên, Thái thị liền nói, "Nhã Lan, ngươi mau xuống dưới." Làm cha ngươi ôm, ngươi nhị tỷ thân mình vội vặn. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch liền nhìn về phía Đỗ Viễn Nghiên. Đỗ Viễn Nghiên chiều nàng chớp chớp mắt. Đỗ Nhã Tịch lập tức liền minh bạch lại đây, ôm Đỗ Nhã Lan không bỏ, nhìn hốc mắt phím hồng, ánh mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới nàng Thái thị, nói, "Nương Ta không có việc gì. Ta sớm hảo, bất quá chính là có điểm tiểu phong hàn thôi. Ta là đại phu, thần chi cùng tổ mẫu cũng là đại phu, trong nhà chính là khai dựa đường, ngươi không cần lo lắng. Thái thị mày hơi chau, tiểu phong hàn cũng nên chú ý vô ưu cùng vô lự không rời đi mẫu thân chiếu cố. Ngươi nếu là muốn chiếu cố bọn họ, chiếu cố hảo thần chi cùng lao phu nhân, ngươi này đầu tiên đến đem chính mình chiếu cố hảo. Nói cái gì tiểu phong hàn? Rõ ràng người liền mảnh khảnh một vòng. Nay nhất định là sợ nàng lo lắng, lại tránh nặng tìm nhẹ. Nàng không nói ra Đỗ Nhã Tịch, chỉ là ăn nói nhỏ nhẹ dặn dò một phen. Đỗ Nhã Tịch vội gật đầu, lặng lẽ chiều Đỗ phụ đầu đi thoáng nhìn, Đỗ Viễn Nghiên lập tức liền khắp nơi nhìn nhìn, hỏi: "Nhã Tịch, thần chi đâu?" Khai thị quả nhiên đã bị tách ra đề tài, đúng vậy, thần chi đâu? Đỗ Nhã Tịch ôm Đỗ Nhã Lan, chiều đại môn bên trong chu chu môi. Dược đường lâm thời có việc nhì thần có lôi đi xử lý cha nương tổ mẫu ở tùng viện chờ đâu chúng ta đi vào trước đi đỗ viễn nghiên cùng thai thị gật đầu đi thôi cũng không thể làm lão phu nhân đợi lâu nói xong liền theo đỗ nhã tịch cùng đi tùng viện tới rồi tùng viện một trận hàn huyên qua đi đại gia liền ngồi xuống dưới lệ thẩm mang theo hai cái bà vũ đem vô ưu cùng vô lự ôm lấy đỗ viễn nghiên ôm vô lự Thay thị ôm quá vô ưu một đôi mới vừa thăng cấp không lâu ông ngoại bà ngoại nhìn trong lòng ngực trắng trẻo mập mạp cháu ngoại, trong lòng ngọt đến mạo phao. Túi đầu không ngừng đùa với trong lòng ngực hải tử. Một lát sau, Diêu Thần Chi liền từ bên ngoài đuổi trở về. Cha, Nương, các ngươi một đường vất vả. Thực xin lỗi. Tô Đại Nhân có việc tìm ta qua đi một chuyến, hiện tại mới đuổi trở về. Diêu Thần Chi sau khi trở về. Liền đầu tiên là đối đỗ đố thị vợ chồng xin lỗi. Người có việc cứ yên tâm đi bội, cha mẹ lại không phải người ngoài, không cần như thế. Đỗ Viễn nghiên xua xua tay, nghe hắn nói là Tô Đại Nhân có tìm, liền hỏi, Tô Đại Nhân tìm người, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng đi. Thái thị không nói gì, bất qua ánh mắt lại là ở Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch hai người trên mặt qua lại đảo quanh, thấy bọn họ đều mảnh khảnh, nghĩ thầm trong khoảng thời gian này nhất định là ra chuyện gì. Lần này cây kim ngân thành thần, nàng vốn định làm đố viễn nghiên một người tới. Bởi vì trong lòng nhớ hai đứa nhỏ, nàng liền dứt khoát đem đố thủy triệu cùng đố nhã lan cùng nhau mang theo lại đây. Diêu thần chi cười cười, đáp cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là đề cập tùy hắn cùng nhau thượng kinh vào cung sự tình. Hắn liền hỏi một chút chuẩn bị tình huống. Thượng kinh vào cung. Đố viễn nghiên sắc mặt kinh ngạc. Thai thị không khỏi run lên một chút. Trong ánh mắt bí mật mang theo lo lắng cùng kinh ngạc nhìn về phía Diêu Thần Chi. "Đỗ đại tẩu, Vô Ưu đến thời gian uống ngãi." Lệ Thẩm từ thai thị trong lòng lực ôm quá Vô Ưu, giao cho bà Vũ trong tay, một cái khác bà Vũ, cũng từ Đỗ Viễn Nghiên trong tay ôm quá Vô lự. Hai người ôm hài tử đi lão phu nhân cách vách nhà ở, nơi đó là bọn nhỏ ở tùng viện nghỉ ngơi nhà ở. Lão phu nhân ánh mắt ở Đỗ thị vợ chồng trên mặt quét một vòng, liền vất tay bính lui phòng khách hạ nhân. Chỉ để lại lệ thẩm. Diêu thần chi ở để cập thượng kinh vào cung khi, cẩn thận quan sát đỗ thị vợ chồng biểu tình, thấy bọn họ đáy mắt kinh ngạc, trong lòng không cấm nổi lên nhiều hơn nghi vấn. Đố nhã tịch ở nghe được thượng kinh vào cung khi, biểu tình không đúng. Hiện tại đỗ thị vợ chồng cũng giống nhau. Này có phải hay không có cái gì hắn không biết sự tình? Hắn phải người cha xét một chút, cũng không có tra ra đỗ gia cùng kinh thành có cái gì liên hệ nhưng hiện tại bọn họ biểu tình lại là thực minh bạch nói cho hắn, này trung gian là nhất định có liên hệ. Một đám người chờ đều lui đi ra ngoài, Lão Phu Nhân liền thế riêu thần chi giải thích, sang nghiên, việc này ta cũng tưởng sấn cơ hội này nói cho nói cho ngươi. Nghe nói Hoàng Thái Hậu cùng Hậu Cung Phi tần dùng lộn tiêu hồn cao, khoảng thời gian trước, hai đứa nhỏ nghiên cứu chế tạo một loại chuyên môn dùng để giới tiêu hồn cao giới nghiện hoàn, Hoàng Thượng nhìn Tô Đại Nhân Tấu chương khiến cho người đưa tới mật chỉ, làm này hai đứa nhỏ vào cung đi vì hoàng thái hậu cùng các phi tần giới tiêu hồn cao. Hoàng thái hậu? Thái thị kinh hỏi. Tuy rằng nàng cực lực khắt chế nội tâm mênh mông cảm xúc, nhưng vẫn là biểu lộ một ít ra tới. Lao phu nhân cùng Diêu thần chi nhìn nàng, trong lòng nghi vấn liền lớn hơn nữa. Đây là có chuyện gì? Thái thị nghe được hoàng thái hậu khi, phản ứng liền lớn hơn nữa, nàng giống như nhận thức hoàng thái hậu. Đột nhiên Nào trước hiện lên một ý niệm, lão Phu Nhân trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn về phía thái thị, ánh mắt lại nhìn về phía đồ viên nghiên. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng là Ngọc Gia nha đầu, thai Ngọc Phượng. Thai, Ngọc Phượng. Đúng rồi, thai là Ngọc Gia lão Phu Nhân họ, Ngọc Mỹ Phượng là năm đó kia Ngọc Gia đích tiểu thư khuê danh. Chẳng lẽ nàng chính là Ngọc Mỹ Phượng, rời nhà sau liền sửa từ họ mẹ. Tinh tế đoan liếc thái thị. Lão phu nhân càng xem càng cảm thấy quen mắt. Thật là già cả mắt mờ, trước kia vẫn luôn cảm thấy đối thai thị có một cổ mạc danh thân cận, nguyên lai đại gia là cũ thức. Bất quá cũng coi như không thượng là cũ thức, rốt cuộc chính mình là ở nàng cập kê lễ thượng xem qua nàng một lần, khi đó khách nhân nhiều, nàng không nhớ được chính mình cũng là bình thường. Hồi tưởng một chút, nàng đúng là ở cập kê lễ ngày đó buổi tối cùng tư buôn. Bất quá, Ngọc Gia đối ngoại tuyên bố. Ngọc gia nhị tiểu thư đột nhiên sinh bệnh qua đời. Sau lại, liền từ con vợ lẽ đại tiểu thư đại này gả cho lúc ấy vẫn là thái tử tiên đế. Đỗ Viễn Nghiên ngước mắt nên hướng Lão Phu nhân ánh mắt, trong lòng biết Lão Phu nhân đã đoán được một ít, liền quay đầu nhìn về phía lệ thẩm, nói: Lệ Nương, phiền thoái ngươi mang Thủy Triệu cùng Nhã Lan đi trong hoa viên đi một chút, ta có việc muốn cùng Lão Phu nhân nói. Chuyện cũ không nên quá nhiều người biết. Mà hắn cũng không nghĩ làm chưa thành niên nhi nữ biết được, liền làm lệ thẩm dẫn bọn hắn đi ra ngoài, lảng tránh một chút. Là, thông ra láo ra. Lệ thẩm gật đầu, duỗi tay rắc quá đồ nhã làng tay, gọi đố thủy triệu, ba người cùng nhau ra phòng khách. Phòng khách, cũng chỉ dư lại đỗ thị vợ chồng, diêu thần chi, đố nhã tịch cùng lao phu nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói gì, như là ở ấp ủ nên từ đâu mà nói lên. Đỗ viện nghiên bưng lên một bên trà, liên tiếp uống lên mấy khẩu, sau đó lược ở một bên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lào Phu Nhân, nói, Lào Phu Nhân, Sa nghiên tin tưởng ngươi hiện tại đã đoán được một ít. Sự thật chính là ngươi đoán như vậy, Ngọc Phượng chính là năm đó ở cập kê lễ cùng người tư buôn Ngọc Gia Đích Tiểu Thư. Mà ta, bên ngoài đối ta thân phận có rất nhiều suy đoán, kỳ thật, đó là bởi vì Ngọc Gia cố ý thả tin tức. Ta chân chính thân phận chính là Ngọc Phượng biểu ca, ta từ nhỏ từ gì nuôi nấng lớn lên, ta cùng Ngọc Phong Thanh Mai trúc mã, lương tỉnh tưng duyệt. Nê Hà Ngọc Phượng là Ngọc Gia duy nhất đích tiểu thư, lại còn có bị điều động nội bộ vì Thái Tử Phi, mắt thấy cập kê lệ sau, chỉ hôn thánh chỉ liền phải xuống dưới, chúng ta không nghị khuất với vận mệnh, liền liền cùng nhau chạy thoát. Ngọc Gia Đích Tiểu Thư Thư Buôn Thái Tử Phi đỗ nhã tịch ngơ ngác nhìn cha mẹ, rốt cuộc minh bạch, vì sao cha mẹ trên người có một loại bình thường bá tánh sở không có khí chất. Nguyên lai, bọn họ lại có như vậy hiển hách thân thế. Trong lòng đồng dạng vì cha mẹ có gan vì ái hành vi mà cảm động. Diêu thần chi cũng là thực kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là như vậy quan hệ. Trong lòng đồng dạng vì nhạc phụ mẫu tình yêu mà reo hò. Một bên ngồi thai thị, chợt đứng dậy chiều lão phu nhân hành lễ, nói. Lão phu nhân, Ngọc Phượng có một chuyện muốn nhờ. Người ngồi xuống nói. Lão phu nhân gật đầu. Thay thị một lần nữa ngồi xuống, nhìn Đỗ Viễn nghiên, hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười trung tràn đầy đều là thâm tình cùng không hối hận. Nàng rời mắt nhìn về phía Lão phu nhân, nói nhỏ: Lão phu nhân, mật chỉ xuống dưới, chỉ dám không đi không được. ở Ngọc gia người trong lòng, ta cùng Sa Nghiên sớm đã không ở nhân thế mà Hoàng Thái Hậu tự nhiên cũng sẽ không hy vọng có ta tồn tại. Nói, nàng liền nhìn về phía đôi nhã tịch, nhã tịch cùng ta tuổi trẻ khi, lớn lên giống nhau như lúc. Nếu Hoàng Thái Hậu thấy, nhất định sẽ đoán được thân thế nàng, cho nên, ta không nghĩ nàng thượng kinh vào cung. Thấy Lao Phu Nhân không nói lời nào, thai thị lại nói, chúng ta người một nhà sớm thành thói quen loại này sinh hoạt, ta không nghĩ có bất luận cái gì thay đổi, cũng không nghĩ bọn nhỏ có cái gì nguy hiểm. Thái thị nói, chiều cao ở danh môn vọng tộc lão Phu Nhân tự nhiên là minh bạch. Ngọc Phượng, ngươi yên tâm. Ta, tổ mẫu. Diêu thần chi nhăn chặt mày, thấy mọi người đều chiều hắn nhìn lại đây, hắn căng ra đầu, nói, vừa mới tô đại nhân phái người tìm ta qua đi, nói chính là trong cung tân mật chỉ. Nghe vậy, lão Phu Nhân mày cũng nhíu lại, trong lòng phù quá dự cảm bất hảo, chẳng lẽ mật chỉ là chỉ định vào cung người. Mà người này là Lao Phu Nhân nhìn về phía đôi nhã tịch Diêu thần chi gật gật đầu Chính là chỉ định làm nhã tịch vào cung Nói xong Hắn cảm xúc liền hạ xuống xuống dưới Ai vậy phải làm sao bây giờ Nếu nhã tịch không vào cung Đó chính là kháng chỉ không tuân Kia chính là diệt chín tộc tội lớn Nhưng nếu nhã tịch vào cung Còn phải vì kêu Hoàng Thái Hậu giới nghiện Như vậy nàng thề tất liền sẽ bị Hoàng Thái Hậu nhận ra Bởi vậy Sợ là lại sẽ có nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thật là một kiện khó giải quyết sự tình. Thai Thị theo Lão Phu nhân ánh mắt nhìn lại, một khuôn mặt nháy mắt liền tái nhợt như tờ giấy. Đỗ Viễn nghiên duỗi tay qua đi, gắt gao cầm tay nàng, ôn nhu trấn an, Ngọc Phượng, ngươi đừng nổi. Lão Phu nhân nhất định sẽ có biện pháp. Lão Phu nhân nhìn Thai Thị, nói nhỏ, Ngọc Phượng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nhã tịch có việc. Chuyện này, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn, may mắn chúng ta còn có mấy ngày thời gian, nhất định sẽ nghĩ đến hảo biện pháp. Nương, ngươi phải tin tưởng tổ mẫu. Đỗ nhã Tịch đứng dậy đi qua, ngồi sổm xuống thân mình, đầu dựa vào thai thị đầu gối. Nương, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi cùng cha bình tĩnh sinh hoạt, ngươi yên tâm. Những lời này, đỗ nhã Tịch không chỉ có là đối thai thị nói, càng là đối chính mình bảo đảm. Thai thị ôn nhu vỗ về nàng đầu. Trong lòng bất an bị nàng lời nói vướt phẳng không ít, hảo. Nương tin tưởng ngươi. Đồ viên nghiên nhìn hai mẹ con bọn họ, trước mắt ôn nu. 172 chương Diêu Tư Duy Tàn Nhẫn Đón nhận đồ viên nghiên ánh mắt, đồ nhã tịch dối tay nắm chặt đồ viên nghiên tay. Cha, ngươi từ nhỏ liền dạy dối nhã tịch, đối mặt sự tình không thể trốn tránh. Mật chỉ thượng nói rõ làm nữ nhi vào cung vì hoàng thái hậu các nàng giới đi tiêu hồn cao nghiện, nữ nhi liền nhất định đến đi. Cha mẹ yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ nghĩ cách chu toàn, bình an mà về. Kháng chỉ không tuân là không thể vì này. Một khi đã như vậy, nàng cũng chỉ có về phía trước cất bước này một cái lộ. Nhân sinh như cờ, mà ván cờ nháy mắt và biến, thường thường một quả quân cờ liền có thể quyết định một bản cờ thắng bại. Hiện giờ nàng đã ở chỗ đang ở ván cờ chung, trong tay chi cờ không thể không lạc. Đỗ Sa mặt gật gật đầu, trở tay đem tay nàng, gắt gao bao trong lòng bàn tay. Cha tin tưởng ngươi. Diêu thần chi thấy mọi người đều cảm xúc hạ xuống, tuy rằng mặt ngoài nhìn đã chấn an đỗ thị vợ chồng, nhưng là hắn biết, đỗ thị vợ chồng trong lòng vẫn là thực lo lắng. Cha, nương, các ngươi yên tâm. Ta sẽ bồi nhã tịch cùng nhau thượng kinh, ta sẽ không làm nàng có việc. Hảo, có ngươi ở nhã tịch bên người, cha mẹ yên tâm. Lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn đỗ thị vợ chồng, nói, Sa yên các ngươi vẫn luôn không có đến diêu phủ trong hoa viên đi qua hiện tại khiến cho hai đứa nhỏ bồi người đi một chút đi đỗ nhã tịch hiểu ý vội vàng hát đệm đứng dậy lôi kéo đỗ viễn nghiên cùng thai thị tay nói cha nương đi thôi làm nữ nhi cùng thần chi nhất khởi cùng các ngươi đi một chút nói liền tiến đến thai thị bên hai nương ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói thai thị cùng đỗ viễn nghiên nhìn nhao cười Hai người đứng dậy chiều lao phu nhân hành lễ, sau đó từ nữ nhi cùng con rể cùng đi hoa viên. Thời tiết thực hảo, ba bốn tháng dương quang còn không độc, trong hoa viên trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Diêu ra hoa viên rất lớn, cảnh trí cũng thực hảo. Chính là, giờ phút này đỗ thị vợ chồng lại không có tâm tư đi thưởng thức. Phần 97 Nhã tịch, ngươi không phải nói có chuyện muốn cùng nương nói sao. Thay thị dừng bước chân, xoay người nhìn về phía đỗ nhã tịch. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, liền đối một bên Diêu Thần Chi, nói: "Thần Chi, ngươi bồi tra khắp nơi đi một chút." Ta cùng nương đến bên hồ đỉnh hóng gió ngồi một hồi. Diêu Thần Chi gật đầu. Đỗ Viễn Nghiên liền nói: "Các ngươi nương hai, Hảo Hảo Liêu, ta cùng Thần Chi lại đi đi, vãn một chút chúng ta trực tiếp hồi Tùng viện, ở nơi đó hội hợp. Hảo Khai thị gật đầu, xoay người cùng Đỗ Nhã Tịch thân mật kéo tay chiều bên hồ đỉnh hóng gió đi đến. Móc ra khăn tay, đem ghề đá lau một lần, Đỗ nhã tịch liền đỡ thai thị ngồi xuống, nương, ngươi ngồi. Chính mình cũng rửa gần ngồi. Thai thị hề quá Đỗ nhã tịch tay, nhìn nàng vẫn là nhịn không được lo lắng nói, nhã tịch, ngươi từ nhỏ liền hoạn tim đập nhanh đau này thật xấu. Kỳ thật là bởi vì nương hoài ngươi thời điểm, chúng một lần đầu. Có lẽ, bệnh của ngươi chính là lúc ấy mang đến. May mắn thiên hãy còn thấy ta liền, làm ngươi trở thành quai y hề đồ đệ. Rốt cuộc bãi trốn rồi kia bệnh dây dưa. Cha mẹ trong lòng đối với ngươi là ấy nấy nhất, mà ngươi luôn là như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếu thuận. Hiện giờ có thần chi cùng Lao Phu nhân thương ngươi, ta và ngươi cha tất nhiên là vui mừng. Chỉ là, lúc này đây, nương thật sự lo lắng. Bởi vì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, năm đó, Ngọc Gia người liền nàng cùng đỗ viễn nghiên đều có thể đau hạ sát thủ. Hiện giờ nếu là làm các nàng đã biết nhã tịch chính là chính mình nữ nhi. Sợ là các nàng vì thể diện, càng là dung không dưới. Danh môn vọng tộc, nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng này mặt sau là như thế tàn khốc, nàng là trải qua quá. Nàng thật sự là lo lắng đô nhã tịch này một chuyến đi lên kinh thành. Nếu có thể, nàng tình nguyện chính mình người một nhà ai cũng không cần bước vào kinh thành một bước. Nương, ngươi cùng cha đối chính mình vẫn luôn còn có ấy nấy chi ý, nhưng này không phải nữ nhi muốn. Nữ nhi vẫn luôn không thiếu cha mẹ yêu thương. Liên tính ta tim đập nhanh đau cùng cái kia có quan hệ kia cũng không phải cha mẹ sai mà là ngọc gia người sai hiện tại nữ nhi đã hảo cha mẹ thật sự không cần lại ấy nấy đối mặt nữ nhi chấn an cùng khuyên bảo thái thị cười gật đầu đỗ nhã tịch nhẹ nhàng dựa vào thái thị trên vai thanh âm mềm nhẹ lại là dị thường kiên định nương ta sẽ không có việc gì ngươi phóng hảo nghĩ nghĩ nữ nhi biến hóa thái thị gật đầu hảo Nương tin tưởng ngươi, nhã tịch là nhất đồng. Bên này, diêu thần chi bồi đỗ viễn nghiên dọc theo bên hồ mà đi. Ánh mặt trời chiếu khắp, gió nhẹ phơ phất, hành tẩu dưới ánh mặt trời bùi hoa gian, lọt vào trong tầm mắt lại là lục ý giạt rào cảnh trí, bình như gương hồ nước, làm nhân thân tâm dãn ra. đỗ viễn nghiên chỉ chỉ bên hồ cục đá, nói, thần chi, chúng ta ra hai đi nơi nào ngồi ngồi. Hảo! Cha, ngươi cẩn thận một chút. Đừng nó rải. Diêu Thần Chi đỡ Đồ Viễn Nghiên, hai người cùng nhau thượng cục đá, dựa gần ngồi xuống. Đồ Viễn Nghiên nhìn như gương hồ nước, trong lòng lại là gợn sóng nhộn nhạo không thôi. Hai người lặng lặng ngồi, thật lâu sau, Đồ Viễn Nghiên mới đánh vỡ lẫn nhau trầm mặc nói, "Thần Chi, lần trước cha làm ngươi hỏi thăm sự tình, nhưng có rồi kết quả?" Diêu Thần Chi tâm tiếp theo kinh, vội vàng thu lại cảm xúc, bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Đồ Viễn Nghiên, "Cha ta không phải làm người đem kết quả nói cho người sao? Đỗ Viễn nghiên lắc đầu, nhìn chăm chăm vào Diêu Thần Chi đôi mắt. Thần Chi, ngươi không có cùng cha nói thật. Cha, ngươi. Chẳng lẽ hắn đã biết? Không đúng a. Nếu hắn đã biết, hắn không có khả năng còn làm chính mình phái người đi phong thành điều tra. Chẳng lẽ hắn là bộ chính mình nói? Cha, Thần Chi thật sự không có dấu ở cha. Đại ca ở quân doanh hết thể đều hảo. Hắn đã là tiên phong đội phó đội trưởng, lúc này, cũng không chiến sự, lại đã xảy ra chuyện gì đâu. Nơi đó đại tướng quân là ta đại cứu phụ, ta đã đem đại ca thân phận nói cho hắn, ta cứu công nói, đại ca là một cái hiêm, có tướng sĩ nhân tài, hắn nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Diêu thần chi đáy mắt một mảnh thanh minh nhìn lại Đỗ Viễn Nghiên, đạo lý rõ ràng giải thích. Đỗ Viễn Nghiên khẽ thở dài một hơi, nói, thần chi, ngươi không nên nói cho ngươi cứu công. Thụy Cảnh là ngươi đại cứu tử. Nếu nhưng lại nói, nếu không liền phiền thoái ngươi phái người mang tin cho ngươi cứu công, làm Thụy Cảnh về nhà đi. Đã hơn một năm thời gian, hắn liền từ một cái tân binh ngật đáp biến thành tiên phong đội phó đội trưởng. Nếu lại hắn ở quân doanh, hoặc là lập hạ công lao, hắn chiều có một ngày, nếu muốn vào chiều làm tướng nói. Kia, Nói thực ra, cái này làm cho Đô Viễn Nghiên đã tự hào, lại lo lắng. Đỗ Thụy cảnh vào chiều làm quan, kia cùng hiện tại Đỗ Nhã tịch vào cung vì hoàng thái hậu giới nghiện, đó là giống nhau đạo lý. Hắn lo lắng bọn nhỏ bởi vậy mà đã không có bình tĩnh sinh hoạt. Làm đại ca về nhà. Diêu Thần Chi kinh ngạc, ngay sau đó liền minh bạch Đỗ Viễn Nghiên băn khoản, cha, có lẽ sự tình không có ngươi lo lắng như vậy nghiêm trọng. Sự tình đã qua đi hơn 20 năm, có lẽ mặc kệ là hoàng thái hậu, vẫn là ngọc gia, đều đã buông xuống. Không nói đến Đô Thụ Cảnh chính mình chí ở xa trường, chính là hắn hiện tại rơi xuống không rõ. Việc này cũng là trăm triệu không thể nói ra. Cửu Công trở về tin, nói là Đại Chu triều binh nghe ruột dịch, tựa hồ có đại động tác. Vì thế liền phái Đô Thụ Cảnh kia chi tiên phong đội đi điều tra hư thật, cũng làm cho bọn họ ẩn vào địch doanh đi họa quân địch phòng tuyến đồ. Kết quả lại là một chi tinh anh tiên phong đội chống giống mà thất, không có tin tức. Bên này vẫn luôn phái người ám tra. Lại trước sau không có kết quả. Ở Đại Tề Triều, quân doanh binh nhập doanh một năm liền nhưng về nhà thăm người thân. Nhưng Đỗ Thủy cảnh lại tại đây mấy tháng chặt đứt tin tức, cũng không có về nhà. Đỗ thị vợ chồng sốt ruột, liền làm hắn hỗ trợ cha một cha, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đỗ viễn Nghiên lắc đầu. Liền tính Ngọc Gia có thể bông, sợ là Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không tha hạ. Ngọc Mỹ Phong là như thế nào người? Hắn trong lòng rõ ràng đây mới là hắn lo lắng đổ nhã tịnh vào cung chân chính nguyên nhân ngọc gia tỷ muội đích vị phượng thứ vị phong chỉ từ tên thượng liền nhưng nhìn ra các nàng thân phận thượng sai biệt mà cũng chính là bởi vì cái này thân là con vợ lẽ đại nữ nhi ngọc mỹ phong lén thường thường ra ám chiêu hại thiện lương ngọc mỹ phượng một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân lại sưng bá hậu cung người như vậy không có khả năng là một cái người lương thiện cha việc này ngươi có phải hay không luôn mãi tư Theo ta được biết, đại ca chỉ ở bảo vệ quốc gia, sợ là chính mình không muốn. Nếu hắn không muốn, ta đây cứu công cũng không thể mạnh mẽ quyết định hắn đi lưu. Diêu thần chi khuyên nhủ. Đỗ viện nghiên trầm mặc không nói, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là kiên trì chính mình ý tứ. Ngươi thả hỗ trợ đem tin qua đi, nghe cũng không nghe, liền xem đại ca ngươi. Thấy hắn như thế kiên trì, diêu thần chi cũng chỉ hảo gật đầu, làm theo. Trong lòng còn lại là âm thầm cầu nguyện đỗ Thụy cảnh có thể bình an trở về. Nếu lần này thượng kinh vào cung vô pháp tránh cho, vậy ngươi nhất định phải thế vi phụ chiếu cố hảo nhã tịch. Đỗ Viễn nghiên cuối cùng là không yên tâm lại lần nữa giàn dò. Diêu thần chi gật đầu, ngữ khí kiên định đáp, thỉnh tra yên tâm. Thần chi nhất định sẽ không làm nhã tịch có việc, thần chi sẽ có sinh mệnh tới bảo hộ nhã tịch. Đỗ Viễn nghiên rối tay vô vô bờ vai của hắn, nhìn hắn không dung trí không nói. Cha muốn không chỉ có là nhã tịch Bình An trở về, còn có ngươi, ngươi cũng giống nhau quan trọng. Là. Thần chi đã biết. Đi thôi. Hồi tung viện. Hảo. Cha cẩn thận. Ân. Diều ra nhị phòng. Nha hoàn các bà tử đứng ở trước giường, hợp lực đem đã gầy đến chỉ còn một phen xương cốt phó thị nâng tới rồi sát cửa sổ trước giường nệm thượng. Sau đó, mấy người vây quanh, dùng đánh tới nước gấm thế phó thị lao mình. Nhìn phó thị một thân xương cốt, đã từng đầy đà đã biến mất không thấy, trên mặt cũng bởi vì mảnh khảnh mà sinh ra tầng tầng nếp hốn, thoạt nhìn thế nhưng như là trăm tuổi bà lão. Vẫn luôn hầu hạ ở phó thị bên người la mụ mụ, một bên cố nén nước mắt thế nàng lao mình, một bên ôn nhu cổ vũ, lão phu nhân, ngươi đến chấn làm lên. Nay trong phủ từ trên xuống dưới, bên ngoài rượt đường, thôn trang, nhưng đều thiếu ngươi chủ trì. Phó thị lắc đầu, trước mắt bị thương. Tú lệ, nhưng có thiếu gia tin tức. Phó thị trong lòng nhất nhớ vẫn là Diêu Cảnh Chi, đây cũng là làm nàng sống sót duy nhất động lực. La Mụ Mụ lắc đầu, không có. Nghe người ta nói ở Tuyền Thành có nhìn đến thiếu gia, sau lại ta phái người đi Tuyền Thành tìm, hiện tại còn không có tin tức trở về. Lao phu nhân, ngươi yên tâm, thiếu gia nhất định thực mau liền sẽ trở về. Diêu Cảnh Chi ly thế tin tức, sớm bị La Mụ Mụ cấp để ép đi xuống. Đến nỗi Vu Lệ tử, La Mụ Mụ là lừa phó thị, giương cảnh chi cùng Vu Lệ tử phu thê hai người cùng đi du ngoạn, thực mau liền có thể trở về. Phó thị tuy là bán tín bán nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng La Mụ Mụ. "Tú lệ, ngươi nhiều phái những người này đi tìm, tìm được rồi lập tức làm cho bọn họ trở về. Ta sợ ta đợi không được bọn họ đã trở lại." Phó thị khẽ thở dài một hơi, ngựa khí vội vàng. La Mụ Mụ hốc mắt phิếm hồng, vội vàng đáp: Phi phi phi. Lao phu nhân cũng không thể nói mình như vậy, ngươi nhất định có thể sống đến một trăm tuổi. Ta đợi lát nữa liền nhiều phái người đi tìm, tìm thiếu gia cùng thiếu phu nhân trở về hầu hạ lao phu nhân. Phó thị chua xót cười cười, ta thân thể của mình, ta chính mình biết, Ai nha đột nhiên, Phó thị đau đến Ai nha một tiếng, dí mắt trừng mắt cái kia thế nàng xoay người nha hoàn, ác thanh mắng, ngươi là muốn lộng chết ta sao? Chân tay vụ về, La Mụ Mụ tùy tay liền quăng kia Nha Hoàn một cái tát, mắng: "Ngủ nốc, ngươi không muốn sống nữa sao?" Nàng nghiêm túc xem xét một phen, phát hiện bởi vì phó thị toàn thân chỉ còn xương cốt, cho nên xoay người liền sẽ lạc đến đau. Tuy rằng không phải kia Nha Hoàn sai, nhưng La Mụ Mụ vẫn là chỉ vào nàng: "Quá, còn chưa cút đi ra ngoài." "La, ô ô, ô kia Nha Hoàn bụng mặt, khóc lóc đi ra ngoài." "Lão phu nhân, ngươi đừng nóng giận." nha đầu này chính là chân tay vụ về, quay đầu lại ta lại hảo hảo dạy dỗ nàng một phen. La Mụ Mụ vội vàng chân an, tiếp nhận nha hoàng truyền đạt vắt khô vài đồng, nhẹ nhàng thế phó thị lau mình. Phó thị cắn môi không nói lời nào, rũ mắt nhìn thoáng qua gầy trơ cả xương chính mình, trước mắt nản lòng. Phí nửa canh giờ, La Mụ Mụ mới mang theo chúng nha hoàng cấp phó thị sát xong thân mình. La Mụ Mụ ý bảo nha hoàng nhóm đem phó thị đỡ đến lót đệm mềm ghế thái sư ngồi xuống. Các ngươi thu thập một chút. La mụ mụ cầm lược đi qua, tán hạ phó thị đầu tóc. Lão phu nhân, tú lệ thế ngươi sơ phát. Gương. Lão phu nhân, ngươi không tin tú lệ tay nghề. La mụ mụ đối gương tránh mà không nói, nàng sớm đã sai người thu trong phòng gương. Chính là làm phó thị nhìn đến chính mình hiện giờ bộ dáng sẽ không tiếp thu được. Ta muốn gương. Phó thị chỉ vào bàn trang điểm, nói, nâng ta qua đi, mau. Nha Hoàn nhóm do dự mà nhìn về phía La Mụ Mụ, La Mụ Mụ không có cách nào, không dám không nghe Phó thị nói, liền chiều Nha Hoàn nhóm vây vây tay. Phó thị ngồi ở trước bàn trang điểm, lại nói, "Gương, các ngươi đi đem gương mang tới." La Mụ Mụ trước mắt lo lắng, đứng ở Phó thị phía sau vì nàng sơ phát, "Lão phu nhân, ngươi chỉ là mảnh khảnh một ít, chỉ cần hảo hảo dưỡng thân mình, thực mau liền sẽ giống như trước giống nhau đấy đà. Sợ phó thị đợi lát nữa không tiếp thu được, la mụ mụ trước tiên tuyển chuyển cho nàng đánh hạ dự phòng trâm. Phó thị không nói, chỉ chốc lát sau, nha hoàn mang tới nguyên bản trang điểm thượng đại gương đồng, ấn nguyên vị trí bày đi lên. Phó thị ngước mắt nhìn về phía trong gương chính mình, mắt đồng sầu xúc, nàng đột nhiên a một tiếng thét chói tai, che lại chính mình mặt, giật mình hô, quỷ, quỷ a. Sau đó, nàng chỉ vào cửa, bóc tê nghỉ đế quát, đi ra ngoài. Các ngươi tất cả đều cho ta đi ra ngoài. La mụ mụ sợ phó thị tức điên thân mình. Vội vàng làm những cái đó nha. hoàng đi ra ngoài. Nghe được lao phu nhân nói không có. Các ngươi mau đi ra. Tay nàng ấn ở phó thị trên vai. Cảm thụ được nàng kịch liệt run rẩy. La mụ mụ đau lòng không thôi. Phó thị bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía gương đồng trung la mụ mụ. Tú lệ. Ngươi vì cái không nói cho ta. Lao phu nhân la mụ mụ muốn nói lại thôi. Tú lệ. Người rốt cuộc còn có chuyện gì là gạt ta? Cảnh chi đâu? Vu lệ tử đâu? Vu lệ tử không phải trong bụng còn hoài chúng ta diều ra cốt được sao? Nàng mang thai, hai người sao có thể tàu xe mệt nhọc du lịch? Ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi nói a? Phó Thị lập tức suy nghĩ cẩn thận lại đây, liên thanh quát hỏi. Lao phu nhân la mụ mụ co rúm lại mà nhìn Phó Thị liếc mắt một cái, không dám tùy tiện nói chuyện. Trong khoảng thời gian này. Nhị phong biến hóa thật sự quá lớn, nàng có thể mặt không đổi sắc mà lừa phó thị, đó là bởi vì nàng đau lòng phó thị, sợ thân thể của nàng chịu không nổi như vậy trầm trọng đánh. Nàng sợ phó thị biết này hết thể chân tướng sau, nàng sẽ mất đi duy nhất tinh thần chi trụ. Phó thị tuy đối hạ nhân hà khắc, nhưng đối nàng lại là cực hảo. Nàng cũng đối phó thị là thiệt tình giữ gìn, cứ việc trong phủ đi đi, trốn trốn, nhưng nàng vẫn là tận lực thế phó thị đem cái này giữ gìn hảo. Phó thị nói nhỏ: "Tú lệ, ngươi đúng sự thật nói đến, ta không trách ngươi đó là." La Mụ mụ cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, âm thầm cổ đủ dũng khí, nhưng ngẩng đầu vừa thấy đến gương đồng rơi lệ đầy mặt Phó thị, nàng thật vất vả cổ khởi dũng, khí lại giống như tiết khí bóng cao su, cuối cùng là nói không lời nói tới. Phó thị khẩn nắm chặt nắm tay, không có tu bổ móng tay đâm thủng lòng bàn tay ra, nhưng nàng lại không cảm giác được đau đớn. Nàng cắn răng, nhịn lại nhẫn Đợi lại chờ, cuối cùng là uống lên ra tới, ngươi gắt ta. Ta nhìn lầm ngươi sao? La mụ mụ kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, lão phu nhân, ngươi đừng nóng, giận, Tú lệ sai rồi, chính là tú lệ làm như vậy cũng là vì lão phu nhân, ta. Ta. Ta không thể nói á thỉnh lão phu nhân trách phạt. Đứng lên đi. Ngươi nói cho ta, ta yêu cầu biết hết thể ngươi sở giấu giếm sự tình. La mụ mụ nơm nớp lo sợ mà đứng lên, trong mắt lệ quang lấp lánh. Đừng làm khó dễ nàng, chẳng lẽ có một cái thiệt tình vì ngươi tốt hạ nhân, ngươi chẳng lẽ muốn bức nàng cũng ly ngươi mà đi. Như vậy bên cạnh ngươi liền một người đều không có. Một tiếng giả nùa thanh âm ở trong phòng đột nhiên vang lên. La mụ mụ quay đầu kinh ngạc nhìn từ Diêu nhược trung đỡ Diêu tư duy, vội vàng chiều Diêu tư duy hành lễ, nói, tộc trưởng lao ra. Ngài đã tới. Như thế nào không cho hạ nhân thông cáo một tiếng? Một cái trưởng bối như vậy tùy ý xuất hiện ở văn bối trong phòng, trọng điểm là cái này văn bối vẫn là một cái nữ. Hắn làm như vậy, thật sự thích hợp sao? La mụ mụ giận mà không dám nói gì. Làm càn. Người đây là ở trách cứ tộc trưởng lão ra sao? Diêu nhược Trung một tiếng quát lệnh, la mụ mụ vội vàng quỳ xuống nói khiểm, nô tỳ không dám. Diêu nhược Trung lệnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái vừa lòng gật gật đầu, còn không đi xuống pha trà tiến vào, la, la mụ mụ vội vàng lui ra, đứng ở cửa gọi tới nha hoàn, làm các nàng pha trà tiến vào, chính mình còn lại là lập tức liền trở lại trong phòng, cung cung kính kính đứng ở phó thị phía sau, diêu nhược trung nhìn la mụ mụ liếc mắt một cái, trong mắt hàn quang hiện ra, phó thị lại nhìn về phía gương đồng trung chính mình, nói nhỏ, tam thúc, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới xem kim ai? Tự nàng chúng do tới nay, Diêu Tư Duy thậm chí là mặt khác tông thân nhưng không ai tới cửa đến thăm nàng. Hôm nay Diêu Tư Duy đột nhiên mà tới, Phó Thị cũng sẽ không cho rằng, hắn là đơn thuần tới xem chính mình. Diêu Tư Duy cười cười, nói, ngươi đây là nói chi vậy? Ta đến thăm ngươi, còn có cái gì mục đích không thành? Phó Thị câu môi, rõ ràng là cười nhưng cứng đờ trên mặt liền có vẻ vặt mẹo, tam thúc, có việc cứ việc nói thẳng đi. Kim mai không có tâm tình đoán tới đoán đi. Diêu tư duy ngẩn ra, tâm sinh lửa giận. Này phó thị chẳng lẽ không nhớ rõ nàng lúc trước là như thế nào quỳ cầu chính mình đừng đem các nàng nhị phòng trích ra tông tộc sao? Nàng hiện tại là cái gì thái độ? Nhìn xuống trong lòng lửa giận, diêu tư duy cười cười, vẻ mặt hòa ái nói, mấy ngày nay, ta hành tẩu bên ngoài, mặc kệ đi đến nơi nào, về đại phòng nhàn ngôn toái ngữ liền theo tới nơi nào. Ta biết ngươi vẫn luôn cùng chung truyền đệ không qua được, cho nên, ta hôm nay là cố ý tới cửa cùng ngươi nói một kiện có thể làm ngươi vui vẻ sự tình. Đại Phòng Chung truyền đệ Phó thị lập tức liền tới rồi hứng thú, vội hỏi, Đại Phòng xảy ra chuyện gì? Diêu tư duy cười đến như giảo hoạt cáo giả, ánh mắt định ở phó thị trên mặt, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại là vẻ mặt đau kịch liền nói, thần chi tức phụ chính là một cái dâm phụ, bại hoại gia phong, mục vô tôn trưởng. Còn cùng mặt khác nam nhân câu kết làm bậy, lại dạy mãi không sửa. Chúng ta Diêu thị nhất tộc làm sao có thể bao dung người như vậy đâu?" Phó thị vừa nghe, ánh mắt quay cuồng. "Dung không dưới, như vậy là như thế nào xử lý đâu?" Diêu Tư Duy đem Phó thị phản ứng nhìn cái rõ ràng, liền nói, "Ta làm chủ đem đại phòng trích ra tông tộc, trước đó vài ngày, trung truyền đệ đã đem các nàng đại phòng vài vị bài vị từ từ đường dọn trở về." Hư nàng cho rằng Chúng ta diêu thị nhất tộc sẽ chịu đựng nàng, nhưng nàng như thế nào không nghĩ, việc này là như thế nào làm tông tộc hổ thẹn. Trích ra tông tộc. Bài vị đã dọn ra tới. Đó có phải hay không mổ cũng đã rời ra tổ sơn. phịch một tiếng, phó thị trong lòng kia căn huyền liền chặt đứt Ngực khí huyết quay cuồng phó thị sắc mặt tái nhợt, cuối cùng là không có thể nhịn xuống phước một tiếng, một ngụm máu tươi liền phun tới. La mụ mụ kinh hãi, vội vàng chạy đến cửa phòng. Hô! Người tới A. Mau đi tìm đại phu. Kim Mai, ngươi không sao chứ? Diêu tư duy ra vẻ nôn nóng hỏi. Một bên, Diêu Nhược Trung cũng là vẻ mặt sốt ruột đều, nhị bám mẫu, ngươi làm sao vậy? Ngươi cần phải kiên trì chủ A, cảnh chi mổ còn chờ ngươi làm chủ rời tiến tổ sơn đâu. Không phản hồi trong phòng la mụ mụ nghe Diêu Nhược Trung nói, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Nàng hai chân đánh thiện chạy đến phó thị bên người, lão phu nhân. Ngươi ngàn vạn đừng nghe bọn họ nói bậy, thiếu gia không có việc gì, thiếu gia không có việc gì à. Phó thị giống như bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ nắm chặt la mụ mụ tay, cảnh chi đâu? Ta cảnh chi đâu? Ngươi nói cho ta, hắn rốt cuộc ở nơi nào? Lao phu nhân, thiếu gia hắn. Nhị ba mẫu, chẳng lẽ này đó bọn hạ nhân không có ngươi sao? Cảnh chi hắn bị vu lệ tử cấp giết? Diêu nhược trung vẻ mặt kinh ngạc nhìn phó thị sau đó roi tay hung hăng đá La Mụ mụ một chân, tức giận mắng, lớn mật điêu Nô, dám kinh chủ. La Mụ mụ bị Diêu Nhược Chung có ý định một chân đá đến một bên, đau đến thẳng không dậy nổi thân mình tới. nàng ngẩng đầu nhìn Phó Thị, liều mạng hô, Lão phu nhân, bọn họ không có hảo tâm, ngươi ngàn vạn đừng nghe bọn họ. Diêu Tư duy đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cắn răng, người tới à, cho ta đem cái này Diêu Nô kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Lão phu nhân. Cứu ta. Phó thị đột nhiên bừng tỉnh, nhìn sắc mặt gia đình, quát, ai dám. Nơi này là nhà ta, ta không chuẩn các ngươi động la mụ mụ. Diêu tư duy thật mạnh chụp một chút cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, còn thất thần làm gì? Cho ta kéo ra ngoài, đánh chết mới nhưng tính sự. Là, lão thái gia. Diêu tư duy mang đến hạ nhân mặc kệ phó thị, chỉ nghe diêu tư duy nói. Bọn họ lập tức liền lôi kéo không ngừng chu lên La Mụ Mụ đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, trong viện liền truyền đến La Mụ Mụ chu lên thanh, bản tử đánh vào da thịt thanh âm, lệnh người nghe chi biến sắc. Phó thị Hung tận trừng mắt Diêu Tư Duy, chất vấn: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Diêu Tư Duy cười nói: "Ta không nghĩ làm gì, ta chỉ là tới cửa tới nói cho ngươi tình hình thực tế thôi, đại phòng bị trích ra tông tộc, chẳng lẽ ngươi không cao hứng?" Ngươi giúp ngươi khó xử chung truyền đệ, chẳng lẽ ngươi không nên có điểm tỏ vẻ? Tỏ vẻ? Phó thị sững sốt một chút, ngay sau đó liền minh bạch lại đây, đề tiện. Ngươi đổ vô sỉ này, ngươi tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Ngươi nói, nhà ta cảnh chi có phải hay không bị ngươi làm hại? Diêu Tư duy nhướng mày, lời nói cũng không thể loạn giảng. Vu lệ tử thượng nha môn đầu thu qua. Nàng đã thừa nhận là nàng cùng nàng gian phu nam cung nhạc cùng nhau giết cảnh chi, lại còn có thả hỏa, làm ra bị lửa đốt chết biểu hiện giả dối. Nói, diêu tư duy vô vô đầu, tựa hồ hiện tại mới suy nghĩ sự tình giống nhau, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, vu lệ tử cái kia tiện phụ trong bụng hải tử cũng không phải cảnh chi, mà là nam cung nhạc. Nói cách khác, các ngươi nhị phòng hiện tại cũng chỉ giữ lại ngươi một cái bệnh đến một chân đã bước vào quỷ môn con người. Liên tiếp đả kích làm phó thị lại phun ra mấy khẩu huyết. Diêu tư duy lại là đầy mặt lãnh tốt nói, nhị phòng đã không có diêu ra người, này nhạ đại gia nghiệp, tự nhiên là nên giao cho tông tộc trong tay. ngươi mơ tưởng. Phó thị phi nói. Nếu chung, đem chuẩn bị tốt công văn cho nàng ấn dấu tay. Diêu tư duy là mang theo mục đích mà đến, tự nhiên là có bị mà đến. Hắn lạnh lùng nhìn diêu nếu nắm lên phó thị tay, dính một chút nàng phun ở đầu gối huyết. Sau đó không màng phó thị dễ rửa đem huyết dấu tay ấn trên giấy. Các ngươi, các ngươi phó thị một câu cũng nói không nên lời, khóe miệng huyết không ngừng tràn ra tới. Diêu Tư duy nhìn phó thị, cười nói, "Này đó đều là Diêu gia đồ vật, ngươi một cái mau xuống mổ nữ tác nhân ra lưu trữ làm cái gì? Ngươi yên tâm, ngươi hậu sự, tam thúc nhất định làm nếu chung bọn họ thế ngươi làm tốt. Ngươi liền sớm một chút đi xuống một nhà đoàn tụ đi." Ngươi phó thị trừng mắt bọn họ, nhìn bọn họ cười xoay người rời đi, môi hấp hấp, chỉ vào cửa phòng tay đột nhiên rũ xuống, trừng mắt hai mắt chặt đứt khí. Nước biếc nhỏ nhỏ, riêu ra, tùng viện. lão phu nhân nghe được phó thị tin dữ sau, bính lui trong phòng hạ nhân, một người lặng lặng đóng cửa ở trong phòng mấy cái canh giờ. Nàng cung phó thị đấu cả đời, hiện giờ đột nhiên nghe được nàng ly thế tin tức, không biết vì sao trong lòng cảm giác rất kỳ quái, làm như khổ sở. Hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, Phó Thị cả đời vì tình đây. Nói đến cùng, nàng cũng là một cái đáng thương nữ nhân. Hiện tại nhìn xem nhị phòng trực giác không có, lão phu nhân trong lòng vô hạn thổn thức. Mở ra cửa phòng, cửa đứng đầy người. Cầm đầu đứng chính là Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch, phía sau còn có Đỗ Thị một nhà, Nha Hoàn, các bà tử. Bọn họ nhìn đến lão phu nhân vẻ mặt bình tĩnh mở cửa, đều là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? không có việc gì. chúng ta biết tổ mẫu đang nghĩ sự tình, cho nên liền không có quấy rầy tổ mẫu tính tư. diêu thần chi cười cười, sau đó cùng đỗ nhã tịch cùng nhau nâng nàng, nói tổ mẫu bữa tối đã bị hảo chạy nhanh làm người bãi cơm, bọn nhỏ nên là đói là. nói nàng liền nhìn về phía đỗ thủy triệu cùng đỗ nhã lan hiền tư hỏi thủy triệu nhã lan các ngươi đói là đi. Không có. Hai cái tiểu ra hỏa cùng kêu lên đáp. Đỗ nhã lan sờ sờ bụng, nói, tổ mẫu, nhã lan không đói bụng. Nhã lan ăn thật nhiều điểm tâm, một đều không đói bụng. Ha ha. Lao phu nhân nghe, vừa đi, một bên cười nói, không đói bụng cũng đến ăn một chén cơm. Không thành vấn đề. Đỗ nhã lan sảng khoái đáp. Lao phu nhân lãnh đoàn người ở phòng khách bàn ăn trước ngồi xuống. Một bữa cơm chỉ có Lão Phu Nhân thỉnh thoảng hỏi thượng một hai câu, người khác đều là bưng chén, bình thực mà không nói cổ hấn, lặng lặng ăn cơm. Dùng xong bữa tối, bọn hạ nhân triệt hạ bàn tiệc, đoàn người lại ở phòng khách uống trà nói chuyện thiếm. Lão Phu Nhân hỏi Đỗ Thủy Triệu cùng Đỗ Nhã lan việc học thượng vấn đề, nho nhỏ khảo bọn họ một chút, sau đó liền nói mệt nhọc, làm đại gia tan. Đỗ Nhã tịch nhìn rõ ràng cảm xúc không cao Lão Phu Nhân, muốn đi chấn an nàng vài câu tay lại bị Diêu Thần Chi cấp năm lấy. Diêu Thần Chi hướng về phía nàng lắc đầu, làm tổ ngộ yên lặng một chút. chính là. Nhã Tịch, chúng ta hồi thần viện đi. Ta cấp cây kim ngân bị điểm đồ vật. Thay thị đột nhiên ra tiếng, triều đỗ Nhã Tịch chớp chớp mắt. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, vẫn là không yên tâm, liền gọi tới đậu khấu, tinh tế giao đái nàng. Lúc này mới yên tâm hồi thần viện. trở lại thần viện, Diêu Thần Chi cùng đồ viên nghiên còn có đô thủy triệu ba người liền đi bọn nhỏ trong phòng, đem nhà chính để lại cho các nữ nhân nói chuyện, bọn họ nam nhân tắc ôm hài tử, thưởng thụ thiên luân chi nhạc. Tây Kim Ngân tiếp nhận thai thị cho nàng đồ vật, cảm động lệ nóng doanh trọng đô nhã lan cũng chuẩn bị chính mình khả năng cho phép lễ vật, đó là một kiện tiểu hài tử đỏ thâm áo choàng Mọi người nhìn tinh xảo áo choàng tán thưởng rất nhiều, Tang chi nhịn không được lòng hiếu kỳ nói, nhã lan tiểu thư. Người lúc này liền bị hảo hại tử áo choàng, này có phải hay không cũng quá sớm một chút. Đồ nhã lan kỳ quái nhìn các nàng, nói, không còn sớm à. Ta nhị tỷ không phải cùng đại ca ca thành thân sao, liền có vô ưu cùng vô lự sao. Sớm một chút bị, tương lai cũng liền sẽ không trở tay không kịp. Ách! Mọi người bị nàng lời nói cấp kinh sợ. Sớm một chút bị nếu không có sai, chính là mặt sau tới một câu trở tay không kịp. Này như thế nào nghe đều cảm thấy quái quái. Thai thị lại tức lại cười trách giận. Nhã lan, ngươi này loạn dùng thành ngữ tật xấu khi nào có thể sửa hảo. Vốn là hảo ý một câu, như thế nào bị ngươi nói thành như vậy. Mọi người cười khẽ. Đỗ nhã lan lại là nhăn nhăn mày, không phục nói. Nương, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Thành thân liền đều sẽ có hại tử sao? Thựa như nhị tỷ cùng đại ca ca giống nhau. Nói lên chính mình. Đỗ Nhã Tịch liền đem muốn nói phong cấp nuốt trở về. Loại chuyện này, lúc này cùng vẫn là tiểu hài tử Đỗ Nhã Lan giải thích, nói không nên lời kỳ quái. Đại gia ăn ý nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch, đều không nói. Đỗ Nhã Lan thấy mọi người đều không nói lời nào, liền đắc ý nói, nhìn, các ngươi đều nói không ra lời đi. Một phu tử nói, cái này kêu làm có lý hành thiên hạ, các ngươi không có đạo lý, tự nhiên liền phản bác cũng không được gì. Mọi người đều là mãn nào hát tuyến. Trong lòng đều suy nghĩ, lần sau nhìn thấy một thanh khi, nhất định phải hảo hảo nói nói hắn, như vậy giáo tiểu hài tử có phải hay không có chút vấn đề a Thay thị vô ngữ, nhưng vẫn là tệ một câu ra tới, lệ nương, ngươi đem ngươi đổ nhi mang đi khảo khảo nàng theo công, nàng tới này phía trước, còn khoác lác, nói nàng đã đem ngươi dạy đều luyện hảo. Hảo đi. Nói bất quá nàng, cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Dứt khoát liền đem nàng đuổi đi, nếu không, các nàng là nói không được nói cái gì. Nói lên theo kỹ, Đỗ nhã lan lập tức đã bị hấp dẫn toàn bộ tinh lực. Nàng từ trên ghế nhảy xuống tới, lôi kéo lệ thầm tay, liền nói, sư phụ, đi thôi. Chúng ta đi ngươi trong phòng, đêm nay ta liền cùng sư phụ ngủ. Làm các nàng ở chỗ này nói chuyện trời đất, chúng ta liền không rất nhiều quay rời. Nghe vậy, mọi người đều cười khổ không thôi các nàng như thế nào liền nói chuyện trời đất. Nhưng mà, nàng nhưng thật ra đích xác rất nhiều cái dày. Có nàng ở chỗ này hồ luôn loại ngữ, các nàng trừ bỏ trầm mặc cùng cảm thấy suy sụp hoặc là cảm thấy buồn cười, còn có thể có mặt khác sao. Không có. Bán hạ dứt khoát liền triều lệ thẩm chấp tay trước ngực, không ngừng làm ơn. Cái này nhã lan tiểu thư à, nàng lại đi theo một thanh niệm mấy năm thư, cũng không biết sẽ trở nên như thế nào ngữ ra kinh người. Lệ Thẩm cười giận bán hạ liếc mắt một cái, tựa hồ ở cảnh cáo nàng đừng như vậy ghét bỏ nàng đồ lệ, nàng nhưng không tuân theo. Bán hạ nhún nhún vai, hoảng sợ lắc đầu, không tiếng động bảo đảm, "Lệ Thẩm, ngươi xin thương xót đi. Làm chúng ta ở chỗ này trò chuyện, ta bảo đảm, ta không có ghét bỏ Nhã Lan tiểu thư." Lệ Thẩm vừa lòng cười cười, nắm Đỗ Nhã Lan rời đi. Đỗ Nhã Lan theo Lệ Thẩm rời khỏi sau, bán hạ vô vô ngực, nói: Nhã lan tiểu thư tài ăn nói lợi hại, ta chờ cam bái hạ phong A. Phúc thai thị cười, nhã lan cứ như vậy, thành ngựa ý tứ nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng lại thích lấy ra tới dùng. Có đôi khi nói ra làm người vừa tức giận vừa buồn cười. Quay đầu lại, ta cùng một thanh đề một chút. Đỗ nhã tịch cũng là nhịn không được cười, này tiểu hài tử tiếp thu năng lực không đồng nhất, mỗi cái tuổi đoạn cũng không giống nhau. Xem ra, chúng ta là muốn suy xét nhiều tìm mấy cái phu nhân tuổi cấp hải tử phân một chút ban mới được. Hiện tại Hoàn Sơn thôn liền một thanh một cái phụ tử, mà trong thôn hải tử tuổi không đồng nhất, kết quả lại là đặt ở cùng nhau đi học, tự nhiên tiếp thu đến đồ vật liền tùy người mà khác nhau. Thai thị gật đầu tán đồng, thật sự không được, làm bọn nhỏ tách ra đi học, cũng là hành. Ngươi cũng đừng nhọc lòng việc này, quay đầu lại ta làm cha ngươi đi tìm một thanh là được. Thai thị đau lòng đỗ nhã tịch quá làm lụng vất vả. đỗ nhã tịch gật đầu, Thai Thị nhìn mấy cái đứng nháy đầu, liền nói: Bán Hạ, Tăng Chi, Cây Kim Ngân, các ngươi ba cái ngồi xuống nói chuyện. Nơi này không có người ngoài, đều ngồi đi. Là, thông gia phu nhân. Ba người cười đáp, vây quanh bàn ngồi xuống. Cây Kim Ngân, đồ vật nhưng đều bị hảo. Thiếu phu nhân đã xử lý hảo. Thai Thị gật đầu, nàng nên thao cái này tâm, toàn phúc phu nhân đâu. Hảo sao? Cây Kim Ngân đứng lên, chiều Thai Thị hành lễ vẻ mặt thẹn thùng nói thông gia phu nhân cây kim ngân tưởng thỉnh ngài tới làm toàn phúc phu nhân không biết thông gia phu nhân có thuận tiện hay không ta thái thị không khỏi sửng sốt ta có thể chứ đương nhiên có thể phu nhân nhi nữ song toàn phúc trạch kéo dài giang chi lập tức liền nói cây kim ngân cười gật đầu chính là ý tứ này thái thị nhìn về phía đỗ nhã tịch đỗ nhã tịch liền cười gật đầu nương, đây là cây kim ngân hy vọng ngươi liền ứng nàng đi hậu thiên bán hạ cùng tang chi cùng nhau đưa cây kim ngân đi cá vàng nhỏ nhỏ hảo thay thị gật đầu cây kim ngân như chút được gánh nặng cười tươi cười tràn đầy đều là tân hôn hạnh phúc bán hạ liền xem náo nhiệt nói phu nhân về sau ta cùng tang chi xuất gia khi ngươi cũng cho chúng ta làm toàn phúc phu nhân đi hảo sao nghe vậy tang chi đỏ bừng mặt xô đẩy bán hạ một chút bán hạ ngươi muốn gả Nhưng đừng lôi kéo ta. Bán hạ giật mình nhìn tăng chi, chẳng lẽ, ngươi không nghĩ gả? Nói xong, nàng liền vô vô tăng chi bả vai, nhìn nàng sắc mặt như hà, nói, nhìn. Ngươi này đều mặt đỏ, còn nói cái gì không gả? Thiếu phu nhân cũng nói, nàng không cần chúng ta mấy cái làm gái lỡ thì, chúng ta cần thiết hạnh phúc. Giống thiếu phu nhân giống nhau hạnh phúc, như vậy thiếu phu mới có thể phiên lần phiên lần hạnh phúc. Cho nên à, Vì thiếu phu nhân hạnh phúc, ta là nhất định sẽ gả, chỉ là không phải hiện tại mà thôi. Thật không e lệ. tang chi hồng xấu hổ giận nàng liếc mắt một cái. Bán hạ không cho là đúng nói, thẹn thùng cái gì a thiếu phu nhân không phải nói sao. Nữ nhân đều là phải gả người, xấu hổ cái gì a ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta nói bất quá ngươi. tang chi trực tiếp bỏ quên cùng bán hạ lại luận đi xuống. Nha đầu này không biết xấu hổ. Nói cái gì đều là thiếu phu nhân nói, chính mình thật sự là nói bất quá nàng. Mọi người không khỏi cười. Đỗ Nhã tịch lại là chiều bán hạ giơ ngón tay cái lên, "Bán hạ, ngươi làm tốt lắm. Ngươi nói không có sai, chỉ có nhìn bên người người đều hạnh phúc, ta hạnh phúc mới có thể càng nhiều càng mãn càng đậm." Ha ha. Bán hạ bị như vậy một khen ngược lại ngượng ngùng lên, nàng gãi đầu, nói, "Hết thảy đều là thiếu phu nhân giáo đến hảo." Tây kim ngân mắt sắp thấy được bán hạ trên cổ tay chân châu lắc tay, vội vàng nắm lấy tay nàng, kinh ngạc nhìn tỷ lệ thực chính, viên viên đều đều chân châu lắc tay. Bán hạ, này lắc tay là hồ tuy đưa cho ngươi đi. Tăng chi cũng để sát vào đi xem, cười nói, nhất định là. Nhất định đúng vậy. Mới không phải đâu. Bán hạ tùy ý các nàng đánh giá chính mình thủ đoạn, giao giạt đắc ý nói, đây là bách bảo trai trưởng quay đưa ta. Bách bảo trai trưởng quay đưa. Tang Chi cùng Tây Kim Ngân kinh ngạc nhìn nàng. Bán Hạ nhìn các nàng biểu tình, trong lòng liền khó chịu, dùng sức túm xoay tay lại, "Các ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì đâu? Ta nhưng không có a, ta có thể là cái loại này người sao?" Này lắc tay là trưởng quậy đối ta tạ lễ. Tạ lễ? Tang Chi cùng Tây Kim Ngân lại là một tiếng kinh hô. Bán Hạ làm cái gì? Kia bách bảo trai trưởng quậy cư nhiên cho như vậy trọng tạ lễ. Bán Hạ cười cười, Nâng lên cầm liền đem hôm nay ở Bách Bảo Trai phát sinh sự tình nói ra, các ngươi cũng không biết những cái đó tông tộc phụ nhân có bao nhiêu đáng giận. Hôm nay ta buổi thiếu phu nhân còn có tô phu nhân các nàng đi Bách Bảo Trai vì chu gia tiểu thư chọn lễ vật. Kết quả ở nơi đó gặp mấy cái chán ghét quỷ, các nàng thật đúng là dẻ mãi không sửa, cư nhiên còn dám đối thiếu phu nhân vô lễ. Chuyện như vậy, thiếu phu nhân tự nhiên sẽ không nén giận. Sở A liền hung hăng giáo huấn các nàng một đốn. Cuối cùng, ta khiến cho trưởng quầy tìm các nàng bồi tổn thất, Tô phu nhân liền nói, nếu các nàng dám không nhận, khiến cho trưởng quầy thượng nha môn đi cáo. Sinh động như thật nói nửa ngày, đều không có nghe được nàng có cái gì đáng giá trưởng quầy cảm kích địa phương. Giang Chi liền nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Ngươi nói chuyện thật là chỉ đồ thông khoái, không có trọng điểm. Phần 98. Bán Hạ cười cười nói, Ngươi đừng vội ai trò hay không đều ở phía sau sao. Ta một cao hứng liền dối tay ra một chút, kết quả, kia trưởng quầy thật là cơ trí, hắn cho rằng ta là tự cấp hắn ám chỉ, ám chỉ hắn phiên lần tìm những người đó bồi thường. Ha ha ha. Tăng chi cùng cây kim ngân nghe xong lúc sau, cũng theo nở nụ cười. Việc này làm được xinh đẹp. Thật là thoải mái a. Một bên, thai thị nghe xong liền không khỏi những mày. Đồ nhã tịch liền cười chấn an nàng. Nương, ngươi đừng để ở trong lòng. Các nàng đã đã chịu trừng phạt. Nói nữa, chúng ta đại phòng hiện tại đã rời khỏi tông tộc. Các nàng chỉ là không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Nghĩ đến nhị phòng, Đỗ Nhã tịch may mắn đại phòng đã thoát ly tông tộc ma trảo. Thái thị nghe liền chua xót, chỉ nghe này một cọc, nàng liền có thể đoán được chính mình nữ nhi từng bị nhiều ít ủy khuất. Nghĩ, nàng hốc mắt liền không cấm ước ác. Nha tịch, ngươi chịu ủy khuất. Nương ta không có việc gì. Này hết thể đều đi qua, về sau, những người này đều không thể lại đắn đo ta. Đỗ nhã tịch nắm chặt thai thị tay, tách ra đề tài, cây kim ngân, ngươi hồi môn sau, liền trước tiên ở cá vàng ngõ nhỏ trụ mãn một tháng lại trở về. Ngươi đừng cô phụ nhã lan cho ngươi làm áo choàng. Lời này vừa nói ra, trong phòng không khí nháy mắt liền vui sướng lên. 173 chương cây kim ngân xuất giá. 173 chương cây kim ngân xuất giá. Ngày hôm sau, lấy Dương Phu nhân cái này đại tỷ cầm đầu, nàng lãnh mấy cái mới vừa kết giao khác họ muội muội cùng nhau đến Diêu phủ bái kiến Đỗ Thị vợ chồng. Đỗ Viễn nghiên cùng Thai Thị nhìn Đỗ Nhã Tịch có nhiều như vậy có đau, trong lòng chấn an không ít. Bởi vì là cây kim ngân thành thân đêm trước, Diêu phủ từ trên xuống dưới đều vội lên. Đỗ Nhã Tịch tự mình vì cây kim ngân xử lý, tự nhiên là bận tối mày tối mặt. Lâm thời cấp cây kim ngân bố trí một cái sân làm nàng xuất các địa phương, lệ thẩm giúp đỡ chỉ huy bọn hạ nhân bố trí, lão phu nhân cố ý bắt chính mình bên người đắc lực mụ mụ tới kiểm kê của hồi môn. Thay thị còn lại là cấp cây kim ngân kiểm tra đối chiếu sự thật trang sức, vớt hỉ phục, lại cho nàng xe mặt. Tóm lại, riêu phủ từ trên xuống dưới là một mảnh không khí vui mừng. Nếu không hiểu rõ người, còn tưởng rằng đây là chủ tử có hỉ sự, căn bản là không thể tưởng được nay chỉ là gả nhà hoàn Bận bận rộn rộn một ngày Thực mau liền nên đón quan trọng nhất ngày này Hôm nay Giờ mẹo vừa đến Diêu phủ liền đèn đuốc sáng trưng Thai thị rửa mặt trải đầu qua đi Liền đi cây kim ngân tối hôm qua nghỉ tạm sân Đầu tiên là làm người bị nước ấm tưới xuống hoa tươi Thúc dục cây kim ngân đi phào hoa tươi tắm Tăng chi Ngày hôm qua ta bị hảo đặt Ở bàn trang điểm thượng trang sức chấp đâu Thai thị vừa thấy sạch sẽ bàn trang điểm mặt Liên hỏi một bên Tăng Chi. Tăng Chi vội vàng đi tủ quần áo lấy trang sức chắp lại đây, ở chỗ này đâu. Chúng ta đem chắp phóng tới tủ quần áo đi. Thai thị mở ra trang sức chắp, nhất nhất đến bên trong trang sức, đột nhiên hỏi, như ý ngọc dê đâu. Không phải toàn bộ đều là trang sức chắp sao. Tăng Chi thò lại gần, động thủ lật xem, từ nhất phía dưới lấy ra như ý ngọc dê, thông gia phu nhân, tìm được rồi. Thai thị thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, ta đại khái là quá khẩn trương. tang Chi cười cười, ta cũng thực khẩn trương, bất quá, nhất khẩn trương người nhất định là cây kim ngân. Như thế nào lại nói ta nói bậy? Cây kim ngân từ tịnh phòng đi ra, có lẽ là bởi vì vừa mới phao quá nước cấm tám, lại có lẽ là hôm nay có tân nương thẹn thùng, cây kim ngân mặt phấn phấn, mặt mày hàm xuân, trong mắt như thu thủy nhộn nhạo. tang Chi không khỏi kinh ngạc cảm thán, thật là xinh đẹp. Tân nương tử đương nhiên đến xinh đẹp, nữ nhân cả đời xinh đẹp nhất thời điểm chính là đương tân nương ngày này. Thai thị tiếp đón cây kim ngân đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, lấy ra làm vải đông thế nàng lau khô tóc. Lấy ra điêu khắc trăm tử đồ cây lược gỗ, Thai thị đứng ở cây kim ngân phía sau, cười tủm tỉm nhìn kính hạ kiểu mỹ nhân nhi, cây lược gỗ cắm vào phát gian. Thai thị liền cao giọng nói, một sơ sơ đến cùng, quý giá không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu. Tắm sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, có đầu có đuôi, phú phú quý quý. Sơ xong tóc, Thái thị liền động thủ thế cây kim ngân trải một cái tượng trưng phú quý mẫu đơn búi tóc, búi tóc thượng cắm như ý ngọc dề, ti lửa hoa mẫu đơn, kim bộ diều, cuối cùng đem vàng dòng tua tân nương khăn trùn đầu mang lên. Thái thị cầm lấy mi bút tinh tế cấp cây kim ngân miêu mi, vẽ nhan tuyến, phấn thơm, thượng son môi cuối cùng cầm lấy chu sa bút ở nàng giữa mày miêu một đóa hồng nhạt đào hoa, tân nương trang liền tính là hảo. Bán hạ cùng Tang Chi nhìn trong gương mỹ đến như là từ họa bên trong đi ra cây kim ngân, đôi mắt phóng lượng, không chớp mắt nhìn nàng, đã là nói không ra lời. Thật đẹp. Chết không được thai thị nói, nữ nhân cả đời đẹp nhất thời điểm chính là làm tân nương tử kia một ngày. Hảo, nhìn xem có thích hay không. Thai thị thu bút, làm đánh thô nha hoàn đem bản trang điểm thượng đồ vật thu một chút, lại làm tang chi cùng bán hạ đi đem bình phong sau hỉ váy mang tới. giúp cây kim ngân mặc tốt hỉ váy sau, bán hạ cùng tang chi liền đỡ nàng đến mép giường ngồi hạ. tinh chờ tiền minh tới đón tân lương, bán hạ bưng hạt dưa một bên chờ một bên cắn, nhìn cây kim ngân khẩn trương đến không khỏi xoắn ngón tay, nàng liền bưng hạt dưa bàn, cười hỏi: cây kim ngân, ngươi có phải hay không thực khẩn trương? cây kim ngân nước mắt nhìn nàng một cái. Gật đầu. Khẩn trương là bình thường. Tăng chi nhẹ giọng chấn an, ngươi yên tâm. Đợi lát nữa bái đường khi, ta cùng bán hạ sẽ đỡ ngươi, sẽ không làm ngươi ra sai lầm. Cảm ơn. Bán hạ liền nói, đừng A Ngươi như thế nào cùng chúng ta khách khí đâu? Chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội Hôm nay ngươi thành thân chúng ta so với ai khác đều cao hứng. nghe vậy, Tăng chi ánh mắt hơi ám. Cùng nhau lớn lên tỉ muội Đã từng là bốn người, hiện tại cũng chỉ dư lại ba người. Ai nhớ tới Tiết tô, nhớ tới bốn người đã từng chuyện cũ, tăng chi tâm nhất chiều nhất chiều. Bán hạ quay đầu nhìn về phía xuất thần tăng chi, hỏi, tăng chi, chúng ta đêm nay có phải hay không hẳn là nháo nháo động phòng? Thiếu gia cùng thiếu phu nhân thành thân khi, chúng ta không dám có điều hành động, hôm nay là cây kim ngân thành thân, chúng ta không thể lại như vậy trầm mặc đi. Nói đến bán hạ đề nghị, tăng chi ánh mắt liền sáng lên, cây kim ngân còn lại là vẻ mặt xuất ruột. Các ngươi liền buông tha ta đi. Liền ngươi bán hạ viên chứa đẩy cổ linh tinh quái ý niệm đầu, ta thật đúng là sợ ngươi. Nếu không, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi hôm nay đừng ồn ảo nháo ta, đợi cho ngươi thành thần khi, ta cũng không nháo ngươi, như thế nào. Cây kim ngân vội vàng cùng bán hạ đánh lên thương lượng. Sao biết bán hạ hoàn toàn không nghe nàng kia một bộ. Con dung rất là kỳ quái, ánh mắt đánh giá cây kim ngân. Vì cái gì ta thành thân thời điểm, ngươi không nháo động phòng. A, cây kim ngân không khỏi sửu sốt. Nàng đây là cái gì tư duy? Đãi nàng thành thân là lúc, không nháo động phòng không phải càng tốt sao? Ngươi đây là cái gì biểu tình? Cả đời liền thành một lần thân, không nháo động phòng có thể ký ức khắc sâu không? Nói nữa, chúng ta không đều là hảo tỷ muội sao? Đại gia cùng nhau nháo nháo cũng thực vui vẻ A ngươi thành thân, nhận việc sự yêu cầu hồn trọng Về sau chính là nháo cũng nháo không đứng dậy Cho nên A, nhất định phải nháo động phòng Ta thành thân ngày đó, các ngươi nếu là không nháo Đó chính là không đủ tỉ nhóm, đã hiểu sao Bán hạ triều cây kim ngân mắt trợn trắng Từ từ kể ra Cây kim ngân cùng tàng chi nghe nàng như vậy vừa nói Đảo cũng cảm thấy là cái này lý, liền đều không nói Lúc này Thay thị từ bên ngoài đi đến, lấy quá khăn văn đỏ liền nói, tới, tới, tân lang quan tới đón tân nương. Mau, mau đem khăn văn đắp lên. Bán hạ cùng Tang chi vội vàng đứng lên, cây kim ngân khẩn trương vô cùng. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên mép giường, hai nhĩ dựng nghe bên ngoài động tĩnh. Pháo thanh từ xa đến gần truyền đến, chỉ chốc lát sau, bên ngoài trong viện liền tiếng người ồn ào, pháo thanh, vui mừng kèn sô na thanh hỗn hợp cùng nhau. Hối thành mang theo chúc phúc vui mừng thanh, tang chi cùng bán hạ chạy đến cửa, ngăn cản một thân hỉ phục tiền minh. Tiểu tử, ngươi là tới đón tân nương. Bán hạ xuất khẩu đó là một ngụm phỉ khí, mọi người thấy cười rộ. Hồ tuy liền từ tiền minh phía sau tễ ra tới, nhìn bán hạ cười tủm tỉm nói: Bán hạ, cấp cái mặt mũi, làm gô dầu đi vào tiếp tân nương đi, giờ lành lập tức liền đến. Bán hạ liếc mắt nhìn hắn, nâng cằm, nói: Không được. Nếu muốn tiếp tân nương, cần thiết ấn chúng ta quy củ tới. Bán hạ, ngươi nhiều ít cấp điểm mặt mũi đi. Nhiều người như vậy hồ tuy triều bán hạ kỳ cái ánh mắt, ý tứ là làm nàng đừng làm khó dễ. Chính mình là nhà trai buổi tới đón thân người, thỉnh nàng cho chính mình một cái mặt mũi. Rốt cuộc có riêu phủ từ trên xuống dưới liền không có người không biết hai người bọn họ chi gian quan hệ. Nàng nếu là như vậy thiết diện vô tư, chính mình mặt mũi thật sự là không địa phương gác. Bán hạ ngươi mặt, nhìn hồ tuy, nói, hồ tuy, việc nào ra việc đó, hôm nay là ta hảo tỷ bội tây kim ngân thành thân ngày lành, ngươi không cần đem ta và ngươi quan hệ cùng việc này nói nhập là một. Ngươi nếu là muốn nói nhập là một, kia cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt ngúi. Tân lang muốn tiếp tân nương, đương nhiên đến muốn tỏ vẻ cũng đủ thành ý. Nói, bán hạ liền nhìn về phía tiền minh, hỏi, tiền minh, ngươi cảm thấy đâu? Chẳng lẽ cây kim ngân không đáng ngươi phí phí tâm tư? Dễ dàng như vậy liền đem tân nương tiếp đi rồi, vậy ngươi chẳng phải là càng sẽ không quý trọng. Nghe vậy, tiền minh liên tục xua tay, đương nhiên muốn quý trọng, hết thể liền ấn các ngươi quy củ tới, chúng ta làm theo chính là bán hạ vừa lòng gật gật đầu. Một bên, Tăng Chi liền lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt dùng vải đỏ phô khay, đến đây đi. Tỏ vẻ một chút ngươi thành ý, đây chính là cửa thứ nhất. Thiên minh rỗi tay lấy ra trên khay hồng giấy, nhìn mặt trên tự lại là thật lâu không có ra tiếng. Bán hạ liền hỏi, làm sao vậy? Ngươi không phải biết chữ sao? Thiên minh gật đầu. Tăng chi liền thúc giục nói, nếu biết chữ, kia như thế nào không ấn mặt trên nhiệm đâu. Ngươi nếu là lại không đồng nhất quan một quan quá, chính là sẽ lầm giờ lành. Hồ tuy thò lại gần nhìn thoáng qua hồng trên giấy tự, tức khắc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn bán hạ cùng tăng chi. Nói, các ngươi cư nhiên viết này đó. Như thế nào không được sao? Bán hạ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hồ Tuy lập tức liền lùn một đoạn, thanh âm cũng thấp xuống, có thể. Mọi người thấy thế, khoe miệng không khỏi tràn ra tươi cười. Thiên Minh, ngươi thực khó xử. Vẫn là làm không được nơi này viết. Tăng Chi ngẩng đầu nhìn Thiên Minh, hỏi, ngươi phải là làm không được liền cấp một vạn lượng bạc, hai dạng từ ngươi lựa chọn. Một vạn lượng. Này cũng quá nhiều đi. Trong phòng, hồng khăn hạ cây kim ngân cũng là không khỏi lấp bắp kinh hãi. Mấy thứ này các nàng trước đó nhưng không có cùng nàng thương lượng. tang chi cùng cây kim ngân sao lại có thể mở miệng muốn nhiều như vậy mua quan tiền đâu. Nàng nhéo khăn tay không khỏi nắm thật chặt. Thai thị nhìn, liền ôn nhu chấn an nàng. Cây kim ngân, ngươi đừng có gấp. Ngươi một phương diện phải đối bán hạ cùng tang chi có tin tưởng, một phương diện phải đối tiền mình có tin tưởng. Tiên Minh không phải không có lựa chọn, mà bán hạ cùng Tang Chi cũng là thiệt tình vì ngươi hảo. Tây Kim Ngân trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết. Thái thị liền vui mừng gật đầu, đầy mặt ý cười, tiếp tục nghe bên ngoài động tĩnh. Tiên Minh ngước mắt chiều trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nhìn bán hạ cùng Tang Chi, một vạn lượng ta không có, nhưng là ta có hái nàng, quý trọng nàng quyết tâm. Các ngươi muốn thành ý, ta có. Nói xong, tiền minh liền ấn hồng trên giấy tự, giơ lên tay phải, một chữ một chữ, tự viên khang chính thì thầm, ta tiền minh, tại đây đối thê tử của ta bảo đảm dưới vài giờ, một, ái nàng, hộ nàng, quý trọng nàng, nhị, vô luận bẩn cùng quý giá, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, đều đem ái nàng rốt cuộc, tam, cả đời đều đem nương tử nói thửa vì chân lý, không bác chi, không cụ chi, muốn nghe chi, muốn tuân chi, bốn, mặc kệ khi nào chỗ nào. Vĩnh Viễn tin tưởng nàng, Thiên Minh niệm xong, nội tâm minh ngông, kích động không thôi. Nay cũng không phải đối hắn kiềm chế, mà là hắn vốn nên đối Cây Kim Ngân hứa hẹn, hiện tại làm cho mọi người mặt niệm ra tới, còn lại là vì làm đại gia cùng nhau chứng kiến hắn hứa hẹn, tương lai dọc theo đường đi giám sát hắn hứa hẹn. Hiện trường an tĩnh xuống dưới, thật lâu sau qua đi, mọi người mới hoàn hồn, dùng sức vì tiền Minh vỗ tay. Trong phòng, Cây Kim Ngân không cấm hút mắt nóng lên. Nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Đừng khóc. Hôm nay là ngươi ngày lành, đừng đem trang cấp khóc hoa. Thai thị đứng ở một bên, nàng cảm thụ được cây kim ngân cảm xúc, cũng vì cây kim ngân vui vẻ. Hảo. Cửa thứ nhất qua. Bán hạ gật đầu, đánh chữ mê, này đó đều là văn nhân sự tình. Chúng ta liền không thịnh hành cái này, liền tới một ít trực tiếp một chút đi. Tiên minh dẫn theo một lòng, thật sự là sợ bán hạ lại cực kỳ chiêu. Ngươi đừng sợ. Bán hạ cười cười, quay đầu chiều một bên tăng chi kỳ cái ánh mắt, tăng chi hiểu ý, hai người liền thoải mái hào phóng sừng khai thân mình, các ngươi vào đi. Bất quá, chỉ có thể bên ngoài gian, này cửa thứ hai chính là các ngươi muốn bên ngoài gian tìm ra bốn chương đồ, mà này bốn chương đồ vừa vặn liền có thể đua thành một chương hoàn chỉnh đồ. Bán hạ lại bổ sung, nếu các ngươi tìm không thấy, cũng có thể tiêu tiền mua. Lại muốn một vạn lượng. Hồ Tuy vội hỏi. Bán hạ nhịn không được lại trừng hắn một cái, lần này chúng ta liền tới cái hữu nghị giới, một ngàn lượng một chương đồ. Hiện tại bắt đầu, các ngươi tìm đi, chúng ta tới đếm ngược. Tăng chi liền tiếp được bán hạ nói, bắt đầu đếm ngược, 100, 99, 98. Còn muốn đếm ngược, hồ tuy nhìn thoáng qua nhà đại ra ngoài, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lớn như vậy ra ngoài, tờ giấy nhưng như thế nào tìm A. Này không phải nói rõ khó xử người sao. Bán hạ cười nói, ta chính là ngươi, ta liền sẽ không có nhàn thời gian tới hỏi cái này chút dâu dịa, thời gian chính là hữu hạn, tìm không thấy các ngươi phải phát tiền mua. A, Hồ Tuy kêu một tiếng, vội vàng giúp đỡ khắp nơi tìm kiếm. Tang Chi cùng bán hạ liếc nhau, vui sướng nhìn trong phòng hoang mang rối loạn cùng thời gian thi chạy các nam nhân. Hôm nay Tang Chi cũng bị bán hạ hoạt bắt cấp cảm nhiễm, ở một bên đếm ngược đến đặc biệt vui vẻ. 50, 49 48. Tìm được rồi. Tiên Minh giơ lên cao trong tay một chương giấy, hương phấn đi đến bán hạ trước mặt đưa qua cho nàng, cầm. Ta tìm được rồi. Bán hạ cười tiếp nhận, triển khai vừa thấy, liền nói, ta vừa rồi hình như nói qua, tổng cộng là bốn tờ giấy mới có thể đua thành một chương đồ đi. A. Tiên Minh vui sướng lập tức biến mất vô tung, hắn vội vàng đối những người khác, nói, các ngươi mau tìm A. nói xong Chính mình lại gia nhập tìm đồ đội ngũ. Ta cũng tìm được rồi. Hồ Tuy cười chạy đến bán hạ trước mặt, đem trong tay mới vừa tìm được giấy đưa qua đi. Bán hạ tiếp nhận giấy, gật gật đầu, đã đếm ngược đến 10. Hồ Tuy lập tức xoay người liền lué, vẻ mặt cấp sắc. 9, 8, 7, 6, 5, 1. Đã đến giờ, không cần lại tìm. Tăng Chi đếm ngược kết thúc, nhìn bán hạ trong tay hai tờ giấy. Sau đó nhìn về phía tiền minh, nói, còn kém hai trường, cho nên, tiền minh ngươi đến hòa hai ngàn lượng tới mua. Tiền minh đi qua, làm hồ tuy đem ngân phiếu giao qua đi. Bán hạ cùng tàng chi nhìn khay ngân phiếu, có chút không thể tin được, tiền mụ mụ toàn ra lại có nhiều như vậy tiền. Hai ngàn lượng nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Các nàng vốn là tưởng nói, không mua cũng đúng, đổi một cái khác chiết chung biện pháp. Bán hạ phục hồi tinh thần lại. Chỉ vào nội thất, nói, tiền minh, ngươi đến nội thất đi, chỉ cần ngươi đem cây kim ngân dày tìm ra, ngươi liền có thể đem tân nương tiếp đi. Tiền minh cười gật đầu. Nghĩ thầm này một quan dễ dàng nhiều. Tang chi ngăn cản những người khác, các ngươi đừng đi vào, chỉ có thể làm tiền minh một người đi vào. Các ngươi đều ở chỗ này chờ. Sau đó, nàng cùng bán hạ nhìn nhau, hai người liền cười vào nội thất. Tốt như vậy chơi trường hợp. Các nàng như thế nào có thể không ở hiện trường đâu. Tiên minh vào nội thất, nhìn ngồi ngay ngắn ở trên mép giường, hồng khăn khăn đoan cây kim ngân, không khỏi sửng sốt, đôi mắt liền ở trên người nàng đào quanh. Bán hạ cùng tàng chi tiến vào, hai người vô vô bờ vai của hắn, hắn không cấm bị dọa hơi hơi nhảy một chút, phục hồi tinh thần lại, đối mặt bán hạ cùng tàng chi ánh mắt, hắn không khỏi đỏ mặt. Nhanh lên tìm đi, đem tân nương dày tìm được rồi, tiếp tân nương trở về. Giờ lành bãi đường sau, ngươi muốn nhìn bao lâu liền xem nhiều chủ. Không có người sẽ ngăn đón ngươi, bất quá, đêm nay chúng ta chính là còn muốn nháo động phòng, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Tiền Minh nghe được nháo động phòng sau, tia sắc mặt chính là từ hồng đến bạch. Một bên tang chi cùng bán hạ nhìn không khỏi nở nụ cười. Tiền Minh một người tại nội thất tìm tân nương dày, gấp đến độ đầy đầu là hắn cũng tìm không thấy. Lúc này, cây kim ngân ho nhẹ một tiếng, Tiền Minh quay đầu nhìn lại liền thấy nàng làn váy giật. giật. Nào trước sáng ngời, tiền minh cười đi tới cây kim ngân trước mặt, bán hạ liền vội vàng nói, cái này không tính, cây kim ngân đau lòng tiền minh, cố ý nhắc nhở hắn. Tăng chi cũng ở một bên cô ý ồn ảo, cây kim ngân, ngươi làm như vậy, thật đúng là làm chúng ta thương tâm. Chúng ta chính là ở thế ngươi thử hắn thành ý. Tiền minh hơi hơi lược khai cây kim ngân làn váy. Liền thấy một đôi theo viên đương hí thủy hỉ dày chính vững vàng mặc ở cây kim ngân trên chân. Con lên khỏe miệng cười cười, tiền minh đứng lên, chiều bán hạ cùng tàng chi, chắp tay, nói, hai vị đại nhân có đại lượng, đừng trách cây kim ngân. Nếu muốn trách nói, liền quái tiền minh hảo. Nhà các ngươi hai người thật đúng là ân ái, hiện tại liền bắt đầu biết đau lòng lẫn nhau. Hảo đi, ngươi thành ý chúng ta cũng nhìn. Lúc này bên ngoài liền truyền đến diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch thanh âm bọn họ hai người sóng vai mà nhập nhìn đỏ thắm hỉ phục tiền minh cùng cây kim ngân hai người tươi cười liền càng đậm đỗ nhã tịch đi qua tự mình động thủ nâng dậy cây kim ngân sau đó nhìn mọi người nói cây kim ngân không có thân nhân cũng không có huynh trưởng từ nay về sau chúng ta chính là nàng thân nhân diêu phủ chính là nàng nhà mẹ đẻ thiên minh vẻ mặt cảm động cây kim ngân nói nhỏ một tiếng thiếu phu nhân, cảm ơn ngươi. đỗ nhã tịch cười cười, nhìn diêu thần chi, nói, thần chi, ngươi hiện tại liền lấy huynh trưởng thân phận, bối cây kim ngân ra cửa, sau đó thân thủ đem nàng giao cho tiền minh trong tay đi. hảo. diêu thần chi cười đi đến cây kim ngân trước mặt, xoay người, không lưng, cây kim ngân, ngươi đi lên. ta con ngươi xuất gia môn. cảm ơn thiếu gia. cây kim ngân cảm kích diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch đối chính mình hảo. Cũng biết loại này hảo là không thể cự tuyệt, mà nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Diêu thần chi có cây kim ngân ra cửa, Đỗ nhã tịch cùng bán hạ các nàng cùng nhau theo tới cổng lớn. Diêu phủ cổng lớn. Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi đưa cây kim ngân thượng kiệu hoa, hai người đứng ở tiền minh trước mặt. Diêu thần chi ở tiền minh trên vai chuột vài cái, dùng nam nhân cùng nam nhân chi gian đối thoại, nói, tiền minh, thành thân, về sau chính là chân chính đàn ông. Ngươi về sau muốn gánh khởi một cái đàn ông nên gánh trách nhiệm. Là thiếu gia Thiên Minh nhớ kỹ nhất định sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Thiên Minh chắp tay không lưng ứng thừa, đầy mặt cung kính. Thiên Minh, ta đem cây kim ngân giao cho ngươi, mặt khác ta cũng không nói nhiều, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đối nàng tốt. Đỗ Nhã tịch nhìn thoáng qua Kiều Hoa, cười chúc phúc, ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Cảm ơn thiếu phu nhân giờ lánh mau tới rồi khởi kiệu đi diêu thần chi cười thúc giục thiên minh gật đầu xoay người phân phó kiệu phu, khởi kiệu dứt lời pháo thanh kèn sô na thanh đồng thời vang lên diêu thần chi nắm chặt đỗ nhã tịch tay cảm giác bọn họ thành thân khi pháo thanh liền ở bên thay vang lên đột nhiên hắn tiến đến đỗ nhã tịch bên thay nói nhỏ vài câu đỗ nhã tịch cười nhẹ đấm hắn ngực vài cái xoay người liền vào đại môn Khoe miệng gợi lên sung sướng tươi cười, diêu thần chi xoay người đứng ở tại chỗ nhìn đỗ nhã tịch bóng dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra tiếc đối. Đích Sắc A. Nàng người mặc mũ phượng hà khoác thời điểm, chính mình không có nhìn đến, này hẳn là xem như một cái tiếc nuối đi. Đếm ngược thời gian dài lâu mà bình tĩnh, trừ bỏ cùng tô đại nhân cùng nhau thương lượng đi lên kinh thành sự tình, cùng với đỗ nhã tịch trên mặt đột nhiên mọc đầy điểm đỏ ở ngoài. Diêu gia cũng không có mặt khác đại sự tình phát sinh. Ba ngày sau, Diêu thần chi tự mình đi cá vàng ngõ nhỏ tiếp cây kim ngân hồi Diêu Phủ, xem như ba ngày hồi môn. Tiên mụ mụ cùng tiền trưởng quầy cũng trở lại Diêu Phủ làm việc. Lao phu nhân thói quen bên người có tiền mụ mụ ở, cũng liền nhiều thế này nhật tử không ở bên người, liền vẫn luôn nhớ. Cây kim ngân hồi môn sau, đầu tiên là cùng tiền Minh cùng nhau bái kiến Lão phu nhân. Sau đó là Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch. Một phen hành lễ lúc sau, cây kim ngân liền đứng ở Đỗ nhã tịch trước mặt, khinh vấn, thiếu phu nhân, ngươi mặt là làm sao vậy? Đỗ nhã tịch lắc đầu, không có việc gì. Chỉ là dị ứng, ta đã lau thuốc dán, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Nói, nàng huê khởi cây kim ngân tay, nhìn giữa mày đã nhiều một cổ cô dâu mới ý nhị nàng, nói, cây kim ngân, thành thân, chính là một cái chân chính đại nhân. Ngươi về sau liền có chính mình ra, muốn quý trọng cùng yêu quý. Tô Đại Nhân nơi đó đang chờ chúng ta qua đi hội hợp, chúng ta liền trước rời đi. Mấy ngày nay, ngươi liền trước tiên ở cá vàng hẻm trụ mãn một tháng, chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều. Chịu đựng nghe bọn họ lập tức liền phải tùy Tô Đại Nhân thượng kinh, sốt ruột nắm chặt đỗ nhã tịch tay, thiếu phu nhân, ta cũng muốn bổi ngươi cùng đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, đỗ nhã tịch cười nói, ngươi mới vừa thành thân. Đang cùng tiền minh tân hôn yến nhĩ, không nên ra xa nhà. Ngươi yên tâm, ta bên người có bán hạ cùng tăng chi. Bán hạ cùng tăng chi liền ở một bên vội gật đầu. Lao phu nhân nhìn lưu luyến không rời cây kim ngân, nói, cây kim ngân, việc này liền nghe thiếu phu nhân an bài, ngươi thả an tâm ở cá vàng hẻm trụ mãn một tháng. Lao phu nhân, ta, cây kim ngân nghĩ đến không thể tại bên người chiếu cố đồ nhã tịch, hốc mắt liền không khỏi phiếm hồng lão phu nhân xua xua tay, ý bảo nàng không cần nói nữa, sự tình liền như vậy định ra tới. Tiên mụ mụ liền đối cây kim ngân, nói, cây kim ngân, hết thể liền nghe lão phu nhân cùng thiếu phu nhân an bài. Cây kim ngân gật đầu, túi đầu chạm hồi tiền minh bên người. Tiền minh quay đầu nhìn thoáng qua cảm xúc không cao cây kim ngân, không cấm đau lòng. Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch nhìn nhau, hai người đứng dậy đi đến trong sảnh hương, chiều lão phu nhân hành lễ từ biệt. Tổ mẫu, thời điểm không còn sớm, chúng ta này liền đi nha môn cùng Tô Đại Nhân hội hợp. Tổ mẫu phải bảo trọng thân mình, vô ưu cùng vô lự liền làm phiền tổ mẫu lo lắng. Lão phu nhân gật đầu, từ tiền mụ mụ nâng đứng lên, thời điểm không còn sớm, các ngươi liền xuất phát đi. Các ngươi yên tâm, trong nhà có ta ở tới rồi kinh thành bên kia, các ngươi đi trước một chuyến các lão phủ, cùng các ngươi cứu công thương lượng một chút. Là, tổ mẫu, hai người cùng kêu lên đáp. Lão phu nhân liền nâng bước đi ra ngoài, đi thôi. Tổ mẫu đưa đưa các người. Hai người vội vàng tiến lên. Thế trả tiền mụ mụ. Một tả một hưu đỡ lão phu nhân đi ra ngoài. Mọi người mới ra đại môn. Nha môn quan sai liền rục ngựa tới thúc duục. Diêu thiếu gia, Diêu thiếu phu nhân, đại nhân phái thuộc hạ tới nhắc nhở hai vị, canh giờ đã đến. Diêu thần chi triều kia quan sai chấp tay, nói, làm phiền, chúng ta này liền đi nha môn. Hai vị không cần đi nha môn, đại nhân đã cửa thành chờ nhị vị." Quan sai chắp tay đáp, dứt lời liền cung kính triều lão phu nhân hành lễ. "Lão phu nhân, Tô đại nhân làm thuộc hạ tiện thể nhắn lại đây, Tô đại nhân nói, thỉnh lão phu nhân yên tâm, nhất định sẽ đem bình bình an an bồi Diêu thiếu gia cùng Diêu thiếu phu nhân cùng nhau trở về." Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, "Làm phiền đại lão thân cảm ơn Tô đại nhân." "Là, lão phu nhân." Quan sai chắp tay hẳn là xoay người liền nhảy lên lưng ngựa, dục ngựa chiều cửa thành mà đi. Đỗ Nhã Tịch buông lỏng ra lão phu nhân cánh tay, nói nhỏ: Tổ mẫu, chúng ta xuất phát. Diêu Thần Chi, Tổ mẫu bảo trọng. Hảo hảo hảo. Các ngươi cứ yên tâm đi. Mau đi đi, đừng làm cho tô đại nhân đợi lâu. Lão phu nhân cười gật đầu, ánh mắt ngừng ở Đỗ Nhã Tịch kia trường che kín điểm đỏ điểm trên mặt. Kỳ thật Đỗ Nhã Tịch cũng không phải dị ứng. Trên mặt nàng điểm đỏ là nàng chính mình dùng dược bức ra mọc ra. Lao phu nhân trong lòng rõ ràng, đỗ nhã nhạc phổ làm như vậy vì chính là không cho Hoàng Thái Hậu nhận ra nàng tới. Là, tổ mẫu. Diêu thần chi đỡ đỗ nhã tịch lên xe ngựa, bán hạ cùng tàng chi còn có hồ tuy, hồ trượng liền thượng mặt sau một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe ngựa vội vàng chiều tô thành cửa thành chạy tới. Kinh thành, cửa thành hạ Vài vị cầm trong tay phất trần thái giám chính suốt ruột nhìn phía quan đạo chợt thấy mấy chiếc xe ngựa sử tới trong mắt lập hiện hưng phấn ánh sáng đình xin hỏi là tô thành tô đại nhân sao tiêm tế thanh âm truyền đến tô đại nhân lập tức làm người đem xe ngựa dừng lại nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống đi cười ha hả đi đến kia mấy người trước mặt chắp tay trên mặt hơi mang giật mình hỏi giang công công ngươi như thế nào ở chỗ này giang công công cười quanh một chút phất trần Ánh mắt nhìn về phía đường ngoại mấy chiếc xe ngựa, tô đại nhân, người đều mang đến sao? Hoàng thượng chờ nóng nảy, liền làm nhà ta ở chỗ này chờ. Hoàng thượng có lệnh, đại nhân đám người tới rồi, lập tức liền tùy chúng ta tiến cung vì hoàng thái hậu trần trị. Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch nghe được bên ngoài thanh âm, liền lược lái xe vải mảnh xuống xe ngựa, đi vào tô đại nhân trước mặt. Tô đại nhân vội vàng thế bọn họ giới thiệu nói, hai vị, đây là bên người hoàng thượng giang công công. Giang Công Công, hai vị này đó là tế thế dược đường thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Giang Công Công cười ngước mắt nhìn lại, ánh mắt chạm đến Đỗ nhã tịch mặt, không khỏi kinh hãi, diêu thiếu phu nhân, người mặt đây là hậu cung đã là trướng khí mù mịt, trăm triệu không thể làm người lại mang theo bệnh khí nhập cung. Đỗ nhã tịch triều hắn hành lễ, đắc, Giang Công Công, ta này mặt là được phấn hoa dị ứng chứng, đã dùng thuốc dán, này dị ứng chứng là sẽ không lây bệnh cấp người khác nghe vậy, giang công công không khỏi nhíu mày, ngay sau đó lại cười tủm tỉm đối tô đại nhân, nói: "tô đại nhân, chúng ta này liền có thể tiến cung đi." tô đại nhân sững sốt một chút, hơi có chút khó xử nói: "chính là, diêu thiếu phu nhân nàng." giang công công triều đối nhã tịch liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi đôi mắt, không muốn nhiều xem một cái, ngựa khí nhàn nhạt nói: "hoàng thượng có lệnh, chúng ta tự nhiên muốn nghe, bọn họ cũng cùng nhau đi, tới rồi cửa cung." ta sẽ xin chỉ thị hoàng thượng. thấy cùng không thấy, có để bọn họ đến khám bệnh tại nhà. này đó đều đến từ hoàng đế tới định đoạt. giang công công nghĩ đến chu toàn. tô đại nhân chắp tay, quay đầu nhìn diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch, nói: chúng ta liền trước tùy giang công công cùng đi diện thánh đi. là đại nhân. hai người gật đầu, xoay người phản hồi xe ngựa trước. lúc này, giang công công tiêm tế thanh âm truyền đến, chậm đã. đỗ nhã tịch tâm vui vẻ. Nghĩ thầm, hắn nên là thay đổi chủ ý, sẽ không lại làm chính mình vào cung đi. Mấy người xoay người chiều Giang Công Công nhìn lại, Giang Công Công liền nhìn đỗ nhã tịch, nói, Diêu thiếu phu nhân, ngươi đợi lát nữa diện thánh khi, vẫn là bịt kín khăn che mặt đi. Nói xong, hắn liền thượng hắn xe ngựa, phân phó, chúng ta trở về phục mệnh đi. Lộc cộc. tiếng vó ngựa truyền vào bên hai, đỗ nhã tịch phục hồi tinh thần lại, rôi tay vô về mặt biệt kín khăn che mặt Đây là ghét bỏ nàng ý tứ sao Bất quá Ngấm lại đây đúng là chính mình muốn hiệu quả Đỗ nhã tịch liền tiêu tan Tô đại nhân sắc mặt xấu hổ nhìn đỗ nhã tịch Hiền mội Cái loại này người nói Ngươi đừng để ở trong lòng Để ở trong lòng Này như thế nào sẽ đâu Một cái hoạn quan mà thôi ha tất cùng loại này bất nam bất nữ người không qua được đâu Nàng chỉ cần sớm ngày hồi tô thành Đỗ nhã tịch lắc đầu đại nhân yên tâm, nhã tịch sẽ không cùng hắn chấp nhận. hảo, kia chúng ta cũng nhanh lên theo sau đi. tô đại nhân gật đầu, đi rồi vài bước lại ngừng lại, diêu huynh đệ, Hiền vương đợi lát nữa tiến cung sau, các ngươi đi theo ta hành lễ liền hảo, tự mình sưng hô mặt trên sửa sửa liền hảo. nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên vào cung diện thánh, tô đại nhân ngắm lại, vẫn là có chút khẩn trương, vì thế liền lại dặn dò một phen. như vậy giao đái, ở trên đường. Hắn đã tự mình làm mẫu qua. Hiện tại hắn lại đề cập, với nhìn ra hắn có bao nhiêu khẩn trương. Tô Đại Nhân yên tâm, chúng ta nhớ kỹ. Tô Đại Nhân gật đầu, thượng chính mình xe ngựa. Diêu thần chi đỡ Đỗ nhã tịch lên xe ngựa, xe ngựa liền từ từ chiều trong thành chạy tới. Hắn ôm lấy Đỗ nhã tịch bả vai, khinh vấn, nhã tịch, ngươi có thể hay không khẩn trương? Trong lòng còn sợ hay sao? Nói không khẩn trương là giả, nhưng là ta tưởng ta có thể ứng phó qua đi, sợ hãi nhưng thật ra đã không có. trước kia kia mặc danh nuốt nhát, có lẽ là bởi vì cảm giác có việc, lại không biết có chuyện gì đi. từ nghe xong cha mẹ sự tình lúc sau, ta liền sẽ không có lại cái loại này nuốt nhát. Đỗ Nhã tịch đầu dựa vào Diêu Thần Chi trên vai, Diêu Thần Chi gật đầu, hai người liền trầm mặc xuống dưới, lặng lặng suy nghĩ. bọn họ kế hoạch là đi trước một chuyến các lão phủ. Nhưng lại không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên phái người ở cửa thành trở, kể từ đó, bọn họ kế hoạch đều bị quấy rầy Trong cung rốt cuộc là tình huống như thế nào? Những nhân vật này quan hệ, phân chi lại là như thế nào? Bọn họ trong lòng một chút đế đều không có. Nhã tịch, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mau đến hoàng cung khi... Diêu thần chi đột nhiên ra tiếng chấn an Đỗ nhã tịch. Thần chi, ngươi yên tâm. Ta có thể. Đỗ nhã tịch ngừng đầu, nhìn thấy mắt có che giấu không được lo lắng diêu thần chi, nắm thật chặt hai người mười ngón khẩn khấu tay, bảo đảm dường như nói. Dũ mắt nhìn khỏe miệng nàng mang theo khẳng định tươi cười, diêu thần chi cười gật đầu, một lần nữa ôm nàng nhập giật mình, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Phía trước sẽ có cái dạng nào khảo nghiệm đang đợi bọn họ, bọn họ vô pháp dự kiến. Nhưng là, bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ tâm tâm hiệp lực, cái dạng gì khảo nghiệm đều không phải vấn đề. Ngự xe ngựa chợt dừng lại, cùng lúc đó, xe ngựa ngoại liền chuyển đến Giang Công Công tiêm tế thanh âm, tới rồi, xuống xe đi. Diêu thần chi buông ra đỗ nhã tịch, hai người nhìn nhau, hết thảy đều ở không nói gì. Hắn ôn nhu đỡ nàng xuống xe ngựa, hai người biểu tình đúng mức, lẳng lặng đứng ở tô đại nhân bên cạnh. Giang Công Công quét hai người liếc mắt một cái nhìn đồ nhã tịch trong ánh mắt có rất nhiều không xác định. Giang công công biểu tình có chút ngạ mạn nói, tô đại nhân, nhà ta trước lãnh ngươi cùng tế thế dược đường thiếu gia cùng thiếu phu nhân tiến cung, những người khác tại nơi đây chờ. Bán hạ muốn tiến lên thỉnh cầu cùng nhau tiến cung, nàng bên cạnh tăng chi giữ nàng lại, nàng quay đầu nhìn về phía tăng chi, liền thấy tăng chi chiều nàng chớp chớp mắt, không tiếng động lắc đầu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau gian chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Giờ phút này, tăng chi ý tứ đơn giản chính là làm nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, phải tin tưởng diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch. Đích xác. Nơi này là hoàng cung, đừng nói là các nàng này đó hạ nhân, chính là diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch, thậm chí là tô đại nhân cũng không có thỉnh cầu cái gì tư cách, chỉ có thể nói gì nghe nấy. đỗ nhã tịch xoay người phân phó bán hạ đám người. Các ngươi ở chỗ này chờ, đừng khắp nơi loạn đi. Là, thiếu phu nhân." Mấy người đáp, nhợt nhạt gật đầu, Đỗ Nhã Tịch xoay người, ngước mắt cùng Diêu Thần Chi tướng coi liếc mắt một cái. "Đi thôi, đừng cọ tới cọ lui." Giang Công Công khinh miệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dẫn đầu lánh mấy cái tiểu thái giám đi ở đằng trước. Tô đại nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, đi đến Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch bên người, hạ giọng nói: "Diêu huynh đệ, Hiền muội" Các ngươi đừng để ý, hắn ở trước mặt Hoàng thượng có thể nói thượng lời nói, cho nên người liền. Diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Tô Đại Nhân chấn an cười cười, chúng ta đi thôi. Hảo! Đại Nhân Thỉnh Phần 99 Ba người theo sát Giang Công Công cùng nhau đi tới cản Minh Cung, tới rồi cửa đại điện, Giang Công Công liền ngừng lại, xoay người cười tủm tỉm nhìn Tô Đại Nhân, dối tay làm cái thình thế. Tô Đại Nhân thỉnh chức tùy nhà ta đi diện thánh. Nói, hắn liền riêu thần chi nhất mắt, ngựa khí thực nói, các ngươi liền tại đây chờ, đại nhà ta xin chỉ thị hoàng thượng ý tứ sau, lại phái người thông chi các ngươi. Là, Giang Công Công. Riêu thần chi gật đầu, ôm quyền chắp tay. Đô nhã tịch còn lại là hơi hơi hành lễ. ân, Thấy hai người thái độ còn hành, Giang Công Công liền nhẹ ân một tiếng, xoay người lãnh Tô Đại Nhân vào càn mình cung. Can minh cung đại điện thượng, đại tề triều chiêu minh đế đang ở túi đầu phê duyệt tấu chương, giang công công cung kính đi qua, khởi bẩm hoàng thượng, tô đại nhân tới. Chiêu minh đế lược hạ bút, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở đại điện trung tô tuấn, tô tuấn lập tức quỳ xuống hành lễ, thần tô thành chi phủ tô tuấn khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy đại điện trung liền hắn một người, chiêu minh đế biểu tình hơi hơi không vui, hắn bên người giang công công thấy thế, lập tức giải thích. Khởi bẩm hoàng thượng, kia tế thế dược đường thiếu ra cùng thiếu phu nhân liền ở ngoài điện, chờ hoàng thượng triệu kiến. triều Minh Đế cũng là thật sâu hiểu biết Giang Công Công, hắn đã biết rõ chính mình sốt ruột muốn gặp này hai người, mà hắn lại là làm đối phương ở bên ngoài chờ, nhất định là có chuyện gì. Vì thế, triều Minh Đế gật gật đầu, liền hỏi, có chuyện gì sao? Giang Công Công lập tức đáp, khởi bẩm hoàng thượng, kia tế thế dược đường thiếu phu nhân được phấn hoa dị ứng chứng, trên mặt. Trên mặt tất cả đều là điểm đỏ. Nô tài sợ bẩn hoàng thượng đôi mắt, nhưng làm cho bọn họ còn chờ. Làm cho bọn họ vào đi. Chiêu Minh Đế không cho là đúng vây vây tay, sau đó đối còn quỷ gối đại điện thượng Tô Tuấn, nói, tô ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Tô Tuấn đứng dậy, túi đầu mà đứng. Chiêu Minh Đế liền nhìn hắn, nói, lần này bắt giữ ra các tử mục, Tô Tuấn, ngươi chính là lập hạng nhất công lớn, chấm đã cùng chung các lão. Mặc thừa tướng đám người thương lượng nên cho ngươi cái dạng gì ban thưởng? Thân tạ hoàng thượng ân điển. Nay hết thảy đều là thần chuyện nên làm, hoàng thượng không cần hành thưởng. Tô Tuấn nghe, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Triều Minh đế cười vang nói, tô ái khanh, mau mau bình thân. Luận công hành thưởng, đây là nhất định phải. Ngươi liền an tâm chờ chấm ban thưởng đi." Thân tạ chủ Long Ân. Tô đại nhân khái đầu hành lễ tạ ơn. Triều Minh đế làm bình thân thủ thế, khe mắt dư quang liền thấy giang công công lánh một cái ngọc thụ lâm phong một cái thân hình cao điêu mặt mang mãn sa nữ tử tiến vào nhìn thấy hoàng thượng còn không mau mau hành lễ giang công công tiêm tế thanh âm quái kêu một chút đồ nhã tịch chỉ cảm thấy chói tai không thôi bọn họ chỉ là vừa mới tiến vào đang muốn hành lễ liền tao hắn như thế vừa uống đạo như là bọn họ một chút cũng đều không hiểu lễ nghĩa ẩn hạ trong lòng không vui Đô nhã tịch cùng diêu thần chi song song quỳ xuống hành lễ, thảo dân diêu thần chi, dân phụ đô nhã tịch, khấu hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chiêu minh đế ánh mắt ở diêu thần chi cùng đô nhã tịch trên người quét nhìn một vòng, liền rối tay ý bảo, nói, hai bình thân. Tạ hoàng thượng, hai người đúng mức đứng dậy, trên mặt không có một kia nhút nhát. Cái này phát hiện làm chiêu minh đế không khỏi gật đầu, trong lòng đối trước mắt này đối vợ chồng rất có hảo cảm hai người túi đầu đứng ở tô đại nhân hạ sườn tinh trở chiêu minh đế ý chỉ khoanh khắc chiêu minh đế liền thẳng vào chủ đề nói các ngươi hẳn là đã nghe tô tuấn nói qua lần này chấm cho các ngươi tiến cung là bởi vì chuyện gì như vậy chấm liền không nói nhiều bất quá các ngươi đến nhớ kỹ lần này tiến cung việc không thể tiết lộ ra ngoài một chữ các ngươi nhưng nghe rõ diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch vội vàng lại quỳ xuống cúi đầu cùng kêu lên đáp thảo dân Dân phụ, ghi nhớ hoàng thượng nói. Chiêu Minh Đế gật đầu. Lúc này, ngoài điện một cái lao thái giám vội vàng tiến vào, sắc mặt nôn nóng đối chiêu Minh Đế quỳ xuống hành lễ, khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương bệnh cũ lại phạm. Tại hậu cung, chiêu Minh Đế đã hạ chỉ bất luận kẻ nào không thể nói ra tiêu hồn cao ba chữ, cho nên, này đó bọn thái giám, đối với phạm vào nghiện hoàng thái hậu, hoặc là các phi tần, đều là chỉ lấy phạm vào bệnh cũ mà sưng Triều Minh đế chợt đứng dậy, từ điện thượng chủ vị đi xuống tới. "Các ngươi theo ta đi một chuyến Di Ninh cung." Đi xong, hắn đã bước nhanh đi ở đằng trước. "Là, hoàng thượng." Diêu thần chi cùng Đỗ Nhã Tịch vội vàng đáp, đánh lên hoàn toàn tinh thần tùy triều Minh đế cùng nhau đi trước Di Ninh cung. Di Ninh cung. Thái giám cung nữ các ma ma toàn bộ đều vẻ mặt sợ hãi đứng ở cửa điện ngoại, một cử động cũng không dám. Bên trong truyền đến thống khổ tiếng kêu rên. Triêu Minh Đế nghe mảy nhăn lại, mắt lộ ra lo lắng, phất tay làm người đem cửa điện mở ra. Các ngươi mau theo chấm đi vào. Chấm hôm nay đem lời nói lược ở phía trước, nếu các ngươi chỉ không hết Hoàng Thái hậu ngon tật, vậy các ngươi liền đem đầu lưu lại nơi này. Nghe hiểu chưa? Thảo dân, dân phụ nhất định tận lực thế Hoàng Thái hậu nương nương trần trị. Diêu thần chi ánh mắt thanh minh nhìn lại Triêu Minh Đế lệ quang nhìn chăm chú, độ nhã tịch ngẩng đầu, đấy mắt tràn đầy đều là định liệu trước. Hoàng thượng, dân phụ cả gan, có một chuyện muốn nhờ. Ánh mắt đột biến, lánh mi nhíu chặt, chiêu minh đế lẳng lặng đem ánh mắt đầu hướng đôi nhà thịnh, chỉ thấy lộ ở xa mỏng ngoại một đôi tinh mắt lấp lòe một loại lóa mắt quang. Nay trong ánh mắt có tự tin, có kiên định, còn có nhàn nhạt khiêu khích. Khiêu khích! Chiêu minh đế trong lòng ngẩn ra, lại định nhãn vừa thấy, liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Nay nữ tử nhưng thật ra không sợ chết nàng đấy mắt quang đích đích sắc sắc là có khiêu khích dí tứ, nàng chẳng lẽ không biết khiêu khích vạn người phía trên hoàng đế sẽ là cái gì hậu quả sao? triều minh đế trong lòng rất tò mò, nữ tử này rốt cuộc dựa vào cái gì dám khiêu khích chính mình? nói đi. đỗ nhã tịch lại nói, hoàng thượng đến trước đáp ứng. lớn mật. giang công công ở bên lạnh giọng vừa uống, chỉ vào đỗ nhã tịch, mắng, ngươi sẽ không sợ chết sao? cư nhiên dám như thế cùng hoàng thượng nói chuyện. Diêu thần chi cúi đầu nghi hoặc nhìn về phía Đỗ nhã tịch, thấy nàng chiều chính mình chấn an cười cười, dẫn theo tâm liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng làm việc trước nay đều là kinh suy nghĩ cạn kẽ. Chính mình tin tưởng nàng. Đỗ nhã tịch không phản bác nhìn Giang Công Công liếc mắt một cái, cũng không có giống những người khác như vậy sợ hãi xin tha, một bộ thiết cốt tranh tranh bộ dáng. Chiều Minh Đế nhìn, chợt cười. Mọi người không thể tin được nhìn về phía Chiều Minh Đế. Này nữ tử như thế vô lễ, vì sao hoàng thượng không giận phản cười. Đỗ nhã tịch kỳ thật trong lòng thực hẳn trương, nhưng giờ phút này nhìn đến Triêu minh đế khỏe miệng tươi cười khi, nàng biết, chính mình này một đánh cuộc là thắng. Nàng từ vào càn Minh cung liền âm thầm quan sát bên trong bài trí, lại tinh tế từ Triêu minh đế nói, Triêu minh đế biểu tình tới cùng cân nhắc hắn tính cách. Nàng trước kia vì càng thêm hiểu biết bệnh hoạn tâm lý, từng chủ tu quá tâm lý học. Một người tính cách, Thường thường là có thể từ hắn phẩm vị, hắn luôn hành cử chỉ tới phán đoán. Can minh trong cung bài trí sạch sẽ lưu loát, cũng không có cái gì quý khí bức người bài trí phẩm. Nhưng mà, triêu minh đế ở chính mình hành lễ sau, tương đối bọn họ lộ ra một mặt thưởng thức ánh mắt, này với nhìn ra, triêu minh đế là một cái minh quân, một cái nhân quân. Như vậy hoàng đế là nhất định sẽ không tùy tiện giết người. Hùng chi chính mình yêu cầu cũng không phải cái gì thực quá mức yêu cầu. Nàng tin tưởng, triêu minh đế sẽ đáp ứng. Nàng nhiều cử này thử một chút, đơn giản là vì càng thêm xác định. Hảo. Chấm liền đáp ứng ngươi. Bất quá, yêu cầu này cần thiết là có đạo lý. Triêu minh quân ở mọi người bính tức vì đố nhã tịch nhéo một phen mồ hôi lạnh khi, đạm cười mở miệng. Đố nhã tịch cười cười, vẻ mặt cung kính đáp, Tạ hoàng thượng lân điển. Dân phụ yêu cầu này chính là, nếu hoàng thượng tin tưởng dân phụ. Như vậy thỉnh vông tay làm dân phụ tới trần trị. Cái này quá trình có điểm trường, cũng sẽ có thống khổ. Thỉnh Hoàng thượng chấp thuận dân phụ tại đây trần trị trong quá trình, có quyết định cùng chủ đạo quyền lợi. Chiêu Minh Đế không khỏi nhíu mày. Quyết định cùng chủ đạo quyền lợi. Nàng rốt cuộc có biết hay không, nàng tương lai thế ai trần trị. Nhìn ra Chiêu Minh Đế tâm lý biến hóa, đồ nhã tịch rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói, Hoàng thượng, nếu điểm này Hoàng thượng không thể đáp ứng, như vậy. Dân phụ thực xin lỗi nói cho hoàng thượng, hoàng thái hậu ngoan thật, dân phụ vô pháp kháng hảo. Nói, nàng liền lôi kéo diêu thần chi quỳ xuống, thỉnh hoàng thượng trị tội. Một bên tô đại nhân vội vàng đi theo quỳ xuống, hoàng thượng, vi thần từng thấy diêu thiếu phu nhân trẩn trị quá trình, kia trong quá trình, người bệnh thật là thống khổ, nhưng kết quả nhất định là đáng mừng. Thân nguyện vì diêu thiếu phu nhân đảm bảo, nàng nhất định có thể trị hảo thái hậu nương nương ngoan thật. Chiêu Minh đế ánh mắt ở trước mặt quý ba người trên người qua lại đảo quanh, trong lòng có chút do dự, rốt cuộc muốn trẩn trị đối tượng là hắn mẫu hậu, còn có hắn nữ nhân. Nếu làm hắn một ngụm đáp ứng xa lạ nữ tử yêu cầu, tựa hồ có chút không qua được, mà hắn cũng làm không đến. Lúc này, di ninh cung điện nội tiếng kêu rên lại lần nữa vang lên, tùy theo mà đến còn bạn có những người khác tiếng khóc cùng tiếng kêu rên. Đỗ nhã tịch nghe động tĩnh liền biết, Bên trong nhất định là đã phát nghiện hoàng thái hậu động thủ đánh bọn thái giám cung nữ. Nàng sợ dĩ, hy vọng hoàng đế đáp ứng chính mình, đây là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Tại hậu cung trung những cái đó ngự ý, ý chính là ngày thường vì những cái đó chủ tử trần trị cũng này đây ôn lương phương thuốc tới khám. Ai cũng không dám hạ mách dược, liền sợ một không cẩn thận đã không có ăn cơm đầu. Này đó là lão phu nhân trước khi đi, nói cho nàng một ít nàng biết nói sự tình. Tiêu hồn cao nghiện giới lên vạn phần thống khổ, hoặc là, ngại với Hoàng Thái Hậu thân phận, cái này không chuẩn, cái kia không thể, như vậy Hoàng Thái Hậu cái này nghiện là không nhất định giới không được. Chiêu Minh Đế nghe trong điện thanh âm đã nhịn không nổi nữa, liền gật đầu, nói, hành. Chấm liền đồng ý bất quá, người tốt nhất đừng làm chấm thất vọng, làm chấm thất vọng kết quả, các ngươi gánh không dậy nổi. Là, Hoàng Thượng, Chiêu Minh Đế cấp giang công công kỳ ánh mắt, Giang Công Công lập tức tiến lên đẩy ra cửa điện, ai nha Giang Công Công che lại cái mũi lui ra tới, phản xạ có điều kiện tính lại đóng lại cửa điện. Đỗ nhã Tịch chiều Giang Công Công nhìn lại, chỉ hắn che lại cái mũi khe hở ngón tay gian chảy ra máu tươi, không khỏi kéo kéo khỏe miệng, giờ khắc này, nàng thực may mắn chính mình là che mặt xa. Đỗ nhã Tịch chiều Giang Công Công nhìn lại, chỉ hắn che lại cái mũi khe hở ngón tay gian chảy ra máu tươi, không khỏi kéo kéo khỏe miệng, giờ khắc này. Nàng thực may mắn chính mình là che mặt xa, bởi vì sẽ không có người nhìn đến nàng vào giờ phút này biểu tình. Chiêu Minh Đế một cái mắt lạnh qua đi, giang công công lập tức lại đi đẩy cửa, lộ ra hắn kia chảy máu mùi ứ thanh sương đỏ múi. Hắn sườn khai thân mình nên đón Chiêu Minh Đế đi vào, đồng thời đối di Linh trong cung người hô, hoàng thượng giá lâm. Bên trong một đám trật vật thái giám cung nữ các ma ma lập tức quỳ xuống hành lễ, nô tài, nô tỳ, khấu kiến hoàng thượng. Triều Minh Đế bàn tay to huy, ánh mắt liền tích tụ ở cái kia từ cung nữ nâng dựng lên, búi tóc rơi rụng, gầy đến mau không ra hình người Hoàng Thái Hậu trên người. Mẫu hậu! Triều Minh Đế đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên từ cung nữ trong tay đỡ quá Hoàng Thái Hậu. Đỗ nhã tịch ánh mắt ngừng ở Hoàng Thái Hậu ngọc mị phong trên người, nàng tuy rằng thực gầy, gầy đến gương mặt cốt nổi lên, gầy đến trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng như cũ có thể thấy được nàng từng có một bộ mỹ lệ bề ngoài. Ý dì nàng hình dáng xem ra, nàng cùng thai thị lớn lên cũng không phải tương tự, hẳn là từng người giống chính mình mẹ ruột, duy nhất tương tự chính là giống nhau cao điều thân hình. Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là hậu cung chi chủ, thấy Hoàng đế tới xem nàng, nàng cắn răng nhịn xuống trên người đau, bởi vì cố nén, nàng thái dương hai sườn gân xanh toàn bộ nổi lên, mồ hôi lạnh ròng ròng. Chiêu Minh Đế đỡ Hoàng Thái Hậu đến chủ vị ngồi hạ. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi lập tức liền triều chủ vị người trên quỳ xuống hành lễ, "Thảo dân Diêu Thần Chi, dân phụ Đỗ Nhã Tịch, khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng thái hậu nương nương." Ngoài điện Tô Đại Nhân sốt ruột chờ, Nương Thần nghe Di Ninh cung chủ trong điện động tĩnh. Triều Minh đế làm hắn ở bên ngoài chờ, nếu hắn đoán được không có sai nói, Triều Minh đế hẳn là không nghĩ làm hắn nhìn đến hoàng thái hậu trật vật một mặt. Sa lạ thanh âm, làm hoàng thái hậu không khỏi mẩn ra, nàng híp lại con ngươi, Nghi hoặc nhìn thoáng qua đại điện thượng quỳ hai người, sau đó lại nhìn về phía một bên triêu minh đế. Triêu minh đế lập tức liền ôn nhu giải thích, mẫu hậu, hai vị này chính là ở tô thành nhân tiêu hồn cao mà đứng hạ đại công lao tế thế dược đường thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Nhi thần làm tô tuấn lãnh bọn họ vào cung, chính là vì cấp mẫu hậu trần trị ngoan tật. Tế thế dược đường. Đối. Chính là chúng ta đại tề triều thuốc bắc tế thế dược đường. Mẫu hậu, ngươi yên tâm bọn họ nhất định có thể chữa khỏi mẫu hầu, nhất định có thể giảm bớt mẫu hầu thống khổ. Triêu Minh Đế rất có kiên nhẫn cùng Hoàng Thái hậu nói chuyện. Triêu Nhi, ngươi đừng phí tâm tư, làm cho bọn họ trở về đi. Hoàng Thái hậu mặt lộ vẻ nản lòng, nắm chặt Triêu Minh Đế tay, nói: Ai gia thân mình, ai gia chính mình biết, ai gia chỉ cầu ngươi cấp ai gia một cái thông khoái. Ai gia thật sự chịu không nổi loại này tra tấn a. Hoàng Thái hậu thanh nước mắt sổ hạ cầu xin. Chiêu Minh Đế nghe Hoàng Thái Hậu gọi hắn một tiếng chiêu nhi chỉ cảm thấy tâm bị đau cấp hung hăng đâm mấy đau, đau đến ngực trứng đau, đôi mắt phát sát. Cái này xưng hô Hoàng Thái Hậu ở hắn đăng cơ sau liền chưa bao giờ gọi quá, hiện tại nàng một tiếng chiêu nhi, nàng cầu xin, làm chiêu Minh Đế nhớ tới nàng từ nhỏ che chở, dụng tâm tài bồi, khổ tâm vì hắn kinh doanh. Mẫu hậu, ngươi ngàn vạn đừng dễ dàng như vậy từ bỏ, bọn họ nhất định có thể chưa khỏi mẫu hậu. Hoàng Thái hậu nhắm mắt lại, khoe mắt chảy ra hai hàng nước mắt, nàng thật sự quá thống khổ. Nàng tình nguyện yên vui nhắm mắt lại, từ đây lại không chịu loại này thống khổ. Triêu Nhi, ai ra thật sự mệt mỏi. Hoàng Thái hậu sâu kín nói ra một câu nản lòng nói, nhắm chặt con mắt, không muốn lại mở. Con quý gối Đại điện thượng đỗ nhã tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt không sợ dừng ở Hoàng Thái hậu trên mặt, gàn từng chữ một, khởi bẩm Thái hậu nương nương. Dân phụ lâu nghe Hoàng Thái Hậu nương nương gan dạ sáng suốt hơn người, trí tuệ vô song, cấp đại tề con dân một cái nhân quân. Dân phụ tin tưởng, như vậy Hoàng Thái Hậu trừ bỏ gan dạ sáng suốt hơn người, trí tuệ vô song ở ngoài, nhất định cũng là một cái nhận thưởng nhân chi không thể nhẫn. Nói, nàng triều Hoàng Thái Hậu dập đầu lẽ ba cái, Thái Hậu nương nương là chúng ta đại tề nữ tử mẫu mực, dân phụ tin tưởng. Thái hậu nương nương nhất định có thể đối đại tề triều nữ tử lời nói và việc làm đều mẫu mực, nhẫn tử nên viết như thế nào. Triều Minh đế sừng sốt, rũ mắt nhìn về phía đô Nha tịch. Nàng nói chính mình là nhân quân. Mẫu hậu gan dạ sáng suốt hơn người, trí tuệ vô song. Đây là thiệt tình lời nói, vẫn là nịnh hót lời nói. Nàng lá biết, nếu nàng trị không hết Hoàng Thái hậu, hoặc là Hoàng Thái hậu không muốn làm nàng trần trị, Nàng đem không có cơ hội rời đi Hoàng Cung mà cố tình nịnh hót sao. Đỗ Nhã Tịch không né không tránh nhìn lại Triều Minh Đế, ánh mắt lối lạc, đáy mắt thanh minh. Triều Minh Đế khỏe miệng liền không khỏi tràn ra một nụ cười. Này nữ tử lá gan thật đại, cư nhiên dám thẳng tóc nhìn lại chính mình ánh mắt. Nàng nói nhưng thật ra thiệt tình nói. Triều Minh Đế ánh mắt rời về phía Hoàng Thái Hậu, liền thấy nàng đột nhiên mở hai mắt, không dám tin tưởng nhìn quỳ gối đại điện thượng Đỗ Nhã Tịch. Thật lâu không có ngôn ngữ. Quá hứa qua đi, Hoàng Thái Hậu liền hỏi, nếu ngươi chỉ không hết hai gia bệnh, ngươi đem như thế nào? Đỗ nhã tịch vẻ mặt không sợ nhìn Hoàng Thái Hậu, môi đỏ khẽ mở, nói năng có khí phách đáp. Nếu dân phụ không thể chữa khỏi Thái Hậu nương nương ngoan tận, dân phụ mặc cho gì Hoàng Thượng cùng Thái Hậu nương nương xử lý? Hoàng Thái Hậu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Ngươi không sợ bị chém đầu sao? Sợ! Đỗ nhã tịch Thúy Thanh đáp, nhưng là, ta tin tưởng Thái Hậu nương nương sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nga, không cấm chiêu minh đế kinh ngạc, Hoàng Thái Hậu cũng không cấm ngạc nhiên. Hào một cái thẳng thắn nữ tử. Hoàng Thái Hậu phục hồi tinh thần lại, không cấm lại tinh tế đánh giá Đỗ nhã tịch, ngươi vì sao mang khăn che mặt. Con có, ngươi như thế nào cảm thấy ai ra sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, dân phụ có phấn hoa dị ứng chứng không dám có nhục thánh nhãn liền lấy khăn che mặt che mặt đỗ nhã tịch lại nói thái hậu nương nương vạn dân chi mẫu trạch tâm nhân hậu tự nhiên sẽ không cố chính mình con dân lấy không màng nhất định sẽ không làm dân phụ có bị chém đầu cơ hội mà dân phụ cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực khám hảo thái hậu nương nương ngoan tật, làm đại tề con dân tiếp tục chịu huệ thái hậu nương nương phúc trạch nói rất đúng triêu minh đế mắt lộ ra thưởng thức nhìn đỗ nhã tịch liếc mắt một cái Sau đó nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu, cái này. Hoàng Thái Hậu xua xua tay, đánh gãy triều minh đế nói, ai ra biết nên làm như thế nào. triều minh đế mặt lộ vẻ vui sướng. Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi tắc buông xuống vẫn luôn treo tâm, hai người túi đầu bay nhanh liếc nhau, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Đỗ nhã tịch, hỏi, người tên là gì? Đỗ nhã tịch. Hảo. Đỗ nhã tịch. Ai gia liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu khám hảo Ai gia ngoan tận, Ai gia thật mạnh có thưởng, nhưng ngươi sẽ không có danh dương đại tề cơ hội. Nếu ngươi khám không tốt, như vậy ngươi cũng đừng quái Ai gia. Dân phụ tạ Thái hậu nương nương ân điển, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần hành trình lễ tạ ơn sẽ không có danh dương đại tề cơ hội, cái này Đỗ Nhã Tịch không có muốn, cũng biết sẽ không có. Bởi vì này cũng coi như là Hoàng thất một bí mật, một cái không thể làm người ngoài biết đến. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu. Chiêu Minh Đế liền tiếp theo phân phó. Diêu thần chi, Đỗ nha tịch, các ngươi muốn tận tâm tận lực trần trị Thái Hậu nương nương ngoan thật, đừng làm châm thất vọng rồi. Thảo dân, dân phụ, tuân chỉ. Chiêu Minh Đế gật đầu, các ngươi hiện tại liền bắt đầu đi. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu, làm cho bọn họ vì mẫu hậu giảm bớt thống khổ đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng Thái Hậu đối Chiêu Minh Đế nói, Hoàng Đế. Ngươi trăm công ngàn việc, quốc sự bận rộn, ngươi thả đi về trước đi. Mẫu hậu nơi này đều có người chiêu cố, ngươi yên tâm đó là. Mẫu hậu, ngươi yên tâm. Chậm trễ không được quốc sự, ta trước tiên ở nơi này bồi mẫu hậu một hồi. Đỗ nhã tịch trong lòng biết chiêu minh đế là không yên lòng, muốn nhân cơ hội này nhìn xem chính mình y y thuật, trong lòng cộng lại một chút, liền có trẩn trị kế hoạch. Các ngươi đều đứng lên đi. Thái hậu nương nương chính không khỏe. Các ngươi hiện tại liền cho Thái Hậu khám khám, giảm bất Thái Hậu nương nương không khỏe. Chiêu Minh Đế làm cái bình thân thủ thế. Tạ Hoàng Thượng, tạ Thái Hậu nương nương. Hai người tạ ơn đứng dậy. đỗ nhã tịch nhìn quanh nhất phái bửa bãi đại điện một vòng, liền nói, Thái Hậu nương nương, thỉnh rời bước tầm cung. Hoàng Thái Hậu gật đầu, bên người nàng hai cái ma ma liền tiến lên liền nâng. Chiêu Minh Đế phất tay, duỗi tay nâng dậy Hoàng Thái Hậu, mộ hậu, chấm đỡ ngươi đi tầm cung hào hào hào khoe miệng cong lên pháp lệnh văn liền đãng ra sóng ngợn làm hoàng thái hậu thoạt nhìn càng thêm già nua chiêu minh đế nhìn trong lòng rất là khổ sở đoan người rời bước đi hoàng thái hậu tẩm cung đỗ nhã tịch lấy ra giới nghiện cao cấp giang công công giang công công lập tức liền đưa đi thái y yểm viện làm ngựa y yểm nghiệm dược đồng thời hắn còn cầm một trường phương thuốc qua đi làm thái y yểm viện bốc thuốc sắc thuốc đỗ nhã tịch buông lỏng ra hoàng thái hậu thủ đoạn Đứng dậy chiều Hoàng thượng hành lễ, nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương ngoan tật so trọng, yêu cầu tỉ mỉ điều dưỡng. Từ trần bệnh kết quả tới xem, Hoàng Thái Hậu tiếp xúc tiêu hồn cao nhật tử ít nói cũng có ba năm. Nhiều năm như vậy, này nghiện rơi lên, quá trình là thống khổ. Rơi nghiện lúc sau, này tàn bại thân mình còn cần tỉ mỉ điều dưỡng. triều Minh Đế nhìn thoáng qua trên giường đã ngủ Hoàng Thái Hậu, dẫn đầu ra bên ngoài điện đi đến, các ngươi theo chấm đi ra ngoài.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 Hoàng thượng, thấy Triêu Minh Đế muốn nâng bước rời đi, đồ Nhã Tịch vội la lên, khởi bẩm Hoàng thượng, người còn có việc. Triêu Minh Đế không vui nhìn về phía đồ Nhã Tịch, đồ Nhã Tịch vội vàng nốn người hành lễ, hồi bẩm Hoàng thượng, dân phụ hạ nhân còn có cửa cung chờ, dân phụ tưởng cầu Hoàng thượng làm nhà tôi đi nói cho Tô đại nhân một tiếng, làm Tô đại nhân hỗ trợ giản xếp trong phủ hạ nhân. Bán hạ bọn họ còn ở ngoài cung chờ, nếu đợi không được bọn họ đi ra ngoài nhất định sẽ sốt ruột nay kinh thành các nàng là trời xa đất lạ chưa làm bất luận cái gì do dự chiêu minh đế liền gật đầu chuẩn tạ hoàng thượng ân điển phu thê hai người vội vàng tạ ơn đỗ nhã tịch lưu lại chiếu cô hoàng thái hậu diêu thần chi liền đi ra ngoài tìm tô đại nhân chỉ chốc lát sau liền có cung nữ tới nói cho đỗ nhã tịch nói là hoàng đế cảm thấy diêu thần chi nhất cái ngoại nam không thích hợp lưu tại di ninh cung khiến cho Diêu Thần Chi cùng Tô Đại Nhân cùng nhau ra cung. Nghe thế xong việc, đối nhã tịch trong lòng đã là thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại có một loại một mình tắc chiến cảm giác. Bất quá, Diêu Thần Chi có thể rời đi cái này thị phi nơi, nàng nhưng thật ra yên tâm không ít. Đại Diêu Thần Chi ra cung đi các lao phủ sau, tin tưởng nàng ở trong cung chỗ thế cũng sẽ tốt một chút. Lúc này đây tiến cung, kỳ thật vô luận nàng hay không có thể trị hảo Hoàng Thái Hậu. Kết quả đều có khả năng là tới liền không thể quay về. Nàng thấy hoàng thất nữ tử trật vật nhất một mặt, lại sao có thể sẽ không dẫn người kiên kỵ đâu. Có kiên kỵ, sự tình phía sau liền sẽ không đơn giản như vậy. Này đó đạo lý, nàng là rất rõ ràng. Hiện tại nàng đầu tiên cần phải làm là chuyên tâm giúp hoàng thái hậu giới nghiện, tại đây trong quá trình tìm được toàn thân mà lui biện pháp. Bất quá, nàng tin tưởng diêu thần chi nhất nhất định có thể ở bên ngoài nghĩ đến vạn toàn chi sách. Một tháng sau, Di Ninh Cung, người tới A, đem đô nhã tịch cho ta bắt lấy. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng Hoàng Thái Hậu uy phong lấm lấm, ra lệnh một tiếng, đô nhã tịch đã bị người áp chế quỳ gối đại điện thượng. Trải qua đô nhã tịch này một tháng cẩn thận trần trị, cộng thêm cường hãn chiếu cố, Hoàng Thái Hậu nghiện đã bỏ hẳn. Người tương so với lần đầu tiên gặp mặt khi gầy ốm, hiện tại trên má đã bắt đầu có thịt cảm. Đô nhã tịch quỳ gối đại điện thượng. Không có nửa điểm kinh hoàng. Hoàng thái hậu hiếp lại hai mắt, nhìn nàng không hoảng không loạn, đúng mức bộ dáng, liền quát hỏi: "Đỗ Nhã Tịch, ngươi cũng biết tội." Hồi thái hậu nương nương nói: "Dân phụ không biết đã phạm tội gì." Đỗ Nhã Tịch thúy thanh đáp: "Ngươi này một tháng qua, khát khe ai ra, chẳng lẽ tội không nên chết?" Hoàng thái hậu bộ mặt vặn mèo, nhớ tới chính mình này một tháng qua quá nhật tử, nàng liền giận không thể đỡ. Đỗ nhã tịch không chỉ có giảm bớt bên người nàng hầu hạ người, ở nàng nghiện tính phát tác là lúc, nàng dám dùng dây thường buộc chặt nàng. Nghĩ đến đây, Hoàng Thái Hậu túi đầu nhìn thoáng qua chính mình kia đã trừ bỏ vết xẻo thủ đoạn. hãy còn giác có thể nhìn đến trên cổ tay có phá ra lạc ngân. Đừng tưởng rằng thế nàng trừ bỏ vết xẻo liền không có sự tình. Tuy nói Đỗ nhã tịch là trợ giúp nàng giới nghiện, hoàn toàn trừ bỏ nàng thống khổ, chính là, cái loại này quá trình, nàng lại coi là sỉ nhục. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm một cái thấy nàng sở hưu trật vật người tồn tại rời đi hoàng cung. Thái hậu nương nương, dân phụ là trải qua hoàng thượng chấp thuận, ở mấu chốt thời khắc, hết thể sự tình đều phải vì thái hậu nương nương khỏe mạnh nương đường. Này đó là hoàng thượng yêu cầu, kết quả cũng là hoàng thượng muốn nhìn đến. ngươi cho rằng, ngươi nâng ra hoàng thượng tới, liền không có việc gì sao. Hoàng thái hậu nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nàng, ai ra tin tưởng nếu là hoàng đế biết ngươi là như vậy đối đại ai ra hắn nhất định sẽ không làm ngươi làm như vậy đỗ nhã tịch âm thầm bất đắc dĩ cười khổ không thể tưởng được chính mình sở đoán một chút đều không có sai quả nhiên mặc kệ là trị hết vẫn là không có chứa khỏi nàng đều không thể bình yên vô sự rời đi này hoàng cung mẫu hậu chuyện gì như thế tức giận di ninh cung đại điện ngoại triều minh đế hồn hậu thanh em truyền đến cúi đầu đỗ nhã tịch không cấm chửi thầm hoàng thượng à Ngươi muốn hay không như vậy? Một hai phải lúc này mới xuất hiện, ngươi liền không thể sớm một chút sao? Thật là không tuân thủ tín dụng A. Ngươi lai, like, lúc trước Đỗ nhã tịch khám ra Hoàng Thái Hậu tiếp xúc tiêu hồn cao đã chọn có ba năm, Hoàng đế liền suốt ruột muốn tra ra cái này trong cung nội quỷ. Nhưng chính là không có bất luận cái gì manh mối. Sau lại, một cái ngẫu nhiên cơ hội, Đỗ nhã tịch hiến kế, lấy thân là nhị dẫn ra cái này chết nằm ở trong Hoàng cung kẻ cắp mà đỗ nhã tịch hiến kế điều kiện chính là hứa chính mình một nhà già trẻ bình an hoàng thái hậu thấy triều minh đế bên người chỉ lãnh một cái giang công công không cấm quỷ dị nhưng thấy hắn vẫn là thật cao hứng cười đến thực hiện từ nói hoàng đế ngươi lúc này như thế nào có rảnh tới xem ai ra triều minh đế cười ngồi xuống nói nhỏ phê duyệt tấu trương mệt mỏi liền ra tới đi một chút mấy ngày không có tới vẫn an mẫu hậu trong lòng nhớ mẫu hậu thân thể liền lại đây nhìn xem Hoàng thái hậu cười tủm tỉm nói, hoàng đế có tâm. Chiêu Minh đế cười một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía quỷ gối đại điện thượng đô Nha tịch, liền hỏi một bên hoàng thái hậu, mẫu hậu, đây là có chuyện gì? Hoàng thái hậu ván hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đô Nha tịch, liền nói, ai ra muốn chém này cùng phụ đầu. Nàng như thế nào chọc mẫu hậu sinh lớn như vậy khí? Nàng thế ai ra khám bệnh quá trình, cho ai ra không ít nan kham? Nghe vậy. Chiêu Minh Đế liền nhìn về phía Đỗ nhã tịch, chấm hỏi ngươi, ngươi là như thế nào cho Thái Hậu nan kham? Đồ nhã tịch ngẩng đầu, hồi bẩm Hoàng thượng, dân phụ làm như vậy chỉ là vì làm Thái Hậu nương nương sớm ngày khăn phục, bị bất đắc dĩ mà làm chi. Hoàng thượng từng chấp thuận, nay trần trị quá trình từ dân phụ toàn quyền phụ trách, cho nên, dân phụ mới nhân lo lắng Thái Hậu nương nương cắn được đầu lưỡi mà tắc ở Thái Hậu nương nương miệng, nhân lo lắng Thái Hậu nương nương bị thương chính mình. Mà sai người đem Thái Hậu nương nương ủy thân ở trên giường. Nói nàng như thế đại ngôn không hổ đem chói gô nói thành là ủy thân, Hoàng Thái Hậu tức giận đến đỉnh đầu mạo khói nhẹ. Nếu không phải ngại với chính mình thân phận, nàng thật sự sẽ trực tiếp chọc phá nàng nói dối. Nghe xong Đỗ nhã tịch nói sau, triệu minh đế liền vẻ mặt lãnh túc nhìn nàng, hỏi, nếu có người hỏi ngươi, ngươi hay không tiến cung vì Hoàng Thái Hậu trấn trị quá? Ngươi nên như thế nào trả lời? Đỗ Nhã tịch biểu tình nghiêm túc đáp, dân phụ chưa từng từng vào cung, cũng chưa từng gặp qua hoàng thái hậu Ngọc Dung, càng chưa từng vì hoàng thái hậu trẩn trị quá. Triều Minh đế vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ngạc nhiên hoàng thái hậu, nói: "Mẫu hậu, ngươi thả yên tâm." Nàng nói đến liền nhất định sẽ làm được. "Hoàng đế, ngươi..." "Mẫu hậu, việc này sau đó Dung Nhi tử tinh tế thoát tới." Triều Minh đế ánh mắt từ hoàng thái hậu trên người rút ra, Trên cao nhìn xuống túi đầu đỗ nhã tịch, nói, chấm nói qua, ngươi nếu khám hảo thái hậu, tất thật mạnh có thưởng. Hiện tại, ngươi liền tùy giang công công liền lĩnh thưởng đi. Dân phụ tại chủ Long ân. đỗ nhã tịch cao giọng tạ ơn, lại hành lễ lui ra. Gia di ninh cung đại điện, đỗ nhã tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không vạn Lý Thiên, chỉ cảm thấy trong lòng rộng rãi lên. Nàng rốt cuộc tự do. Rốt cuộc có thể rời đi cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa địa phương Giang công công liếc nàng liếc mắt một cái Quái thanh quái khi nói Đi theo nhà ta đi thôi Tạ công công Đỗ nhã tịch đi theo giang công công bên lề, Túi đầu âm thầm làm cái mặt quỷ Nhà ta Thử lao thái giám Tài kiến Hoàng cung Nàng không bao giờ muốn tới Di ninh trong cung Hoàng Thái Hậu thấy Đỗ nhã tịch bình yên vô sự từ chính mình trước mắt rời đi, nàng không cấm khí cực, không vui nhìn về phía triêu minh đế. Hoàng đế, ngươi vì sao phải phong cái kia quần phụ rời đi? Đứa con trai này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình mặt mũi còn so ra kém một cái tiện phụ tánh mạng? Triêu minh đế vội vàng chấn an Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu, trăm triệu sắt nàng không được. Không nói đến nàng phía sau có chúng ra, có tế thế dự đường. Chính là xem ở nàng cứu mẫu hậu, lại giúp chấm bắt được năm đó dùng tiêu hồn cao hại mẫu hậu hung thủ. Chấm cũng giết nàng không được. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra đi nói, làm sao có thể thu hồi. Nói nữa, nàng y đi thuật vô song, chúng ta đại tề yêu cầu nàng người như vậy. Hoàng Thái Hậu nghe xong vẫn là không cam lòng, vẫn còn có tức giận, nàng một nữ tử, đại tề còn không thể thiếu nàng. Nghe một chút nói gì vậy? Vua của một nước đem một nữ tử đánh giá đến như thế chi cao, này nếu là chuyến đi ra ngoài, lại đến thay đổi bộ dáng gì. Ở nàng xem ra, Đỗ nhã tịch bất quá chính là một cái cuồng phụ, một cái phổ phổ thông thông đại phu. Nếu nàng y di thuật thực sự có như vậy cao siêu, nàng còn cần đối chính mình lại bó lại chói sao. Không phải đại tề không thể thiếu nàng, vẫn là đại tề Thái Bình thịnh thế, yêu cầu giống nàng người như vậy. Chiêu Minh Đế nhìn Hoàng Thái Hậu. Rồi tay nắm chặt tay nàng, mẫu hậu, từ nhỏ ngươi sẽ dạy ta đạo làm vua. Hiện tại mẫu hậu như thế nào liền không nhớ rõ đâu. Hoàng Thái Hậu im miệng không nói đi xuống, liễm mục chầm tư. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới ngước mắt nhìn về phía triều minh đế. Hoàng đế, ngươi là vua của một nước, việc này ngươi quyết định liền hảo. Hiện tại, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triều minh đế gật đầu, tinh tế đem đô nhã tịch hiến kế chợ giúp chính mình bắt được người nọ sự tình. Về sau Hoàng Thái hậu như mày trong mắt ẩn ẩn đương tức giận, không có việc gì đến thế nhưng là Hoa Mama. Ai Ra đại nàng không tệ, nàng như thế nào có thể như vậy hại Ai Ra? Cái này Hoa Mama hầu hạ nàng mười mấy năm, nàng đối chính mình có dị tâm? Chính mình cư nhiên một chút cũng không từng phát hiện. Này thật sự là quá nghẹn quất. Chiếu Hoàng đế nói như vậy, đó chính là Đỗ Nhã Tịch phát hiện dị thường. Sau đó. Thả gia nói Thái hậu nếu là lại nhiễm tiêu đồ vật liền sẽ nhận hết trà tấn mà chết. Lại lơ đãng làm Hoa ma ma nghe được nàng lầm bầm lầu bầu cảm khái, may mắn chính mình trong tay có tiêu hồn cao, thật sự không có biện pháp cũng chỉ có thể làm Hoàng Thái hậu tục dùng tiêu hồn cao những lời này. Tiến tới dẫn Hoa ma ma trộm đi phiên nàng đồ vật, bị bắt một cái hiện hình. Mẫu hậu, người đã bắt lấy, bất quá nàng người đã hàm độc tự sát. Cái gì? Hoàng Thái hậu kinh ngạc ẩn ẩn chung có cổ dự cảm bất hảo. Chiêu Minh Đế đứng dậy, mặt lộ vẻ mỏi mệt, mẫu hầu, như từ nơi đó còn có tấu chương muốn phê, ngày khác lại đến bồi mẫu hầu nói chuyện. Mẫu hầu, việc này đến đây kết thúc. Chúng ta chỉ đương nàng chưa bao giờ nhập qua cung, cũng chưa bao giờ gặp qua mẫu hầu. Hoàng Thái Hậu vẫy vẫy tay, được rồi. Ai ra trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm Hoàng Đế con không hảo chi danh. Chiêu Minh Đế cười gật đầu. Mẫu hậu gan dạ sáng suốt hơn người, trí tuệ vô song, nhi tử như thế nào sẽ không yên tâm đâu. Phần 100 Gan dạ sáng suốt hơn người, trí tuệ vô song. Lời này như thế nào như vậy quân hai. Hoàng Thái Hậu nhìn Hoàng đế rời đi bóng dáng, chợt nhớ tới, lời này là lần đầu tiên thấy đô nhã từ khi, nàng từng nói qua nói. Các lão phủ Diêu thần chi tiếp đô nhã tịch trở lại các lão phủ, lập tức đã bị chúng các lão mang vào thư phòng. Đỗ Nhã Tịch đây là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết trung các Lao, hắn tuy đã 80 tuổi hạ, nhưng tinh thần phấn chấn, nện bước vững vàng, hai mắt lộ ra vô cùng cơ trí. Lần đầu gặp mặt, Đỗ Nhã Tịch liền đối hắn sinh ra một loại thực thân cận, lại thực kính ngưỡng cảm giác. Nhã Tịch gặp qua cứu công. Đỗ Nhã Tịch cung kính triều trung các Lao hành lễ. Trung các Lao loát dâu bạc, cười tủm tỉm trên dưới đánh giá Đỗ Nhã Tịch một vòng, vừa lòng gật gật đầu, "Hảo, đều ngồi xuống đi." là cứu công. Phu thê hai người ngồi xuống, lưng cứng đờ, một bộ khiêm tốn nghe giáo bộ dáng. Chung các lão thu trên mặt tươi cười, thay đổi một độ ngưng trọng biểu tình. Hắn nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, hỏi: Nhã Tịch, ngươi chính là có một cái đại ca tên là Đỗ Thụy Cảnh, năm trước đến quan thành đi tham gia quân ngũ. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch tâm liền huy lên, nàng gật gật đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn Chung các lão, đáp: đối. Nhã tịch đại ca đã kêu đô thuy cảnh, một năm trước đi quan thành đường binh. Cứu công, chính là ta đại ca phát sinh sự tình gì? Đại ca phát sinh chuyện gì sao? Cứu công như thế nào là như vậy một bộ biểu tình? Con vô cùng lo lắng đem chính mình gọi vào thư phòng tới. Một bên, Diêu thần chi cũng là giật mình. Chẳng lẽ là cứu cứu bên kia đã có tin tức trở về? Đại ca có rơi xuống. Nhưng chính mình người như thế nào không có hồi truyền tin tức? Hắn mất tích. Trung Các Lao khẽ thở dài một hơi, nói, việc này người cứu cứu bên kia phái người tìm đã hơn hai tháng, nhưng như cũng không có tìm được tiên phong đội người. Toàn bộ tiên phong đội A, giống như là nhân gian bước hơi giống nhau. Tiên phong đội. Nhân gian bước hơi. Diêu thần chi vội hỏi, cứu công, việc này đã xác định sao? Không phải nói cứu công có tân phát hiện sao? Nghe vậy, Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn về phía diêu thần chi nếu mày hỏi, thần chi, việc này ngươi đã sớm biết. Quân doanh có quy củ nhập doanh mãn một năm sau, có thể về nhà thăm người thân. Đại ca chậm chạp chưa về, cha trong lòng lo âu, khiến cho ta đi tìm hiểu một phen, ta là lúc ấy biết đến. Diêu thần chi gật đầu, đơn giản hướng nàng giải thích. Cha cũng biết. Nhẹ nhàng lắc đầu, diêu thần chi nói nhỏ, lúc ấy cứu cứu bên kia còn ở phái người tìm, gần nhất là bởi vì không có xác thực tin tức thứ hai ta lo lắng cha mẹ chịu không nổi, cho nên ta vẫn luôn đang đợi có xác thực tin tức sau, lại tìm cơ hội nói cho cha mẹ. Đỗ Nhã Tịch không muốn tin tưởng nói, không, đại ca nhất định không có việc gì, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nhã Tịch, ngươi cũng đừng nội, ta cũng tin tưởng đại ca cát nhân tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Diêu Thần Chi huề quá Đỗ Nhã Tịch tay, gắt gao nắm lấy. Tay nàng tâm lạnh cả người mạo mồ hôi lạnh, còn run nhẹ nhẹ. Chung các lao thấy nàng gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, liền chấn an nàng, nói, nha đầu, đôi khi, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Ta đã làm ngươi cứu cứu không thể từ bỏ tìm kiếm, ngươi liền an tâm chờ tin tức đi. Ta cứu công, Đỗ nhã tịch thật sâu hít một hơi, cứu công, nhã tịch cùng thần chi đã rời nhà hơn một tháng, tổ mẫu ở nhà nhất định là ngày ngày nhớ, lúc nào cũng lo lắng. Nhã Tịch muốn tức khắc khởi hành hồi Tô Thành. Nói, nàng liền đứng lên, Diêu Thần Chi cũng vội vàng đứng lên, hai người ăn ý triệu trùng các lao hành lễ. "Thần Chi, Nhã Tịch, như vậy đừng quá cứu công, vọng cứu công bảo trọng thân thể." Trung các lao trong lòng biết bọn họ nóng lòng về nhà, cũng đau lòng chính mình thân muội muội, Diêu lão phu nhân liền gật đầu, "Đứng dậy, hảo. Cứu công này liền đưa các ngươi đi ra ngoài." Cứu công dừng bước, chúng ta đi cấp cứu bà cùng mấy cái mợ, biểu ca, biểu đệ, biểu muội nhóm xin từ trước. Diêu thần chi xua tay, chúng các lão vẻ mặt kiên trì, đi thôi. Ta lãnh các ngươi đi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu ra thư phòng, phân phó cửa thư phòng khẩu hạ nhân, lão đinh, làm người thông chi lão phu nhân các nàng, làm các nàng đi đại sảnh, nói là biểu thiếu gia phải về tô thành. Là, lão thái gia. Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch đến chung gia đại sảnh từ biệt chúng thân, chung người nhà lưu luyến không rời đưa bọn họ ra đại môn, nhìn theo bọn họ rời đi. Tô Thành, nước biết ngõ nhỏ, Diêu Phủ. Tô Đại Nhân ngước mắt nhìn về phía chủ vị thượng tính tỏa suy nghĩ lão Phu Nhân, con ngươi xoay chuyển, thoáng sửa sang lại một chút kế tiếp muốn nói nói, nhẹ nhàng sốc môi. lão Phu Nhân, về Diêu thị tộc trưởng Diêu Tư Duy chiếm đoạt Diêu gia nhị phòng gia nghiệp, lại hạ lệnh đánh chết hạ nhân còn ở trong phủ tư tàng tiêu hồn cao. Chuyện này, không biết ngài lão có hay không cái gì cái nhìn. Nói lên chuyện này, cũng là kỳ quái. Nghe nói, phó thị đầu thất ngày đó, có người đến quan phủ bí mật cử báo Diêu Tư Duy, kia phát hiện tin chung nhất nhất liệt kê hắn hành vi phạm tội. Lúc ấy, Tô Đại Nhân không ở Tô Thành, sư gia không dám làm vậy, liền ngàn dặm truyền tin cho hắn. Hoàng đế biết được việc này, liền làm hắn lập tức chạy về Tô Thành xử lý việc này. Tô đại nhân sau khi trở về, lập tức làm người đến Diêu Tư Duy trong nhà ấn tin nội dung, chuẩn xác tìm được rồi sổ sách, tang vẫn, còn có tiêu hồn cao. Diêu Tư Duy toàn gia đương trường đã bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, quy xuống đất xin tha kêu oan uổng. Chính là bằng chứng trước mặt, hắn hết thể giải thích đều là vô pháp ngăn cản quan sai đưa bọn họ một nhà bắt giam điều tra. Diêu thị nhất tộc ở Tô thành là nhà giàu, thu đại chi mẫu, nếu lấy dắt liên chi tội làm chi? kế án kiện liền lớn. Tô đại nhân biết Diêu gia đại phòng đã rời khỏi tông tộc, nhưng là, hắn cũng biết rõ Diêu lão phu nhân là người, liền tiến đến hỏi một chút nàng cái nhìn. Lão phu nhân lược hạ trung trà, sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía Tô đại nhân, "Đại nhân, chúng ta đại phòng đã rời khỏi tông tộc, tông tộc xảy ra chuyện buồn cùng chúng ta đại phòng không quan hệ, nhưng là, việc này kỳ quặc, đại nhân cũng ứng có điều phát hiện. Người này vì sao ở phố thị đầu thất ngày đó cừ báo?" Lão thân phòng đoán người này nhất định cùng nhị phòng có quan hệ, có lẽ là nhị phòng hạ nhân, cũng có lẽ là mặt khác không phục ta tam thúc người, càng có lẽ là mặt khác có dã tâm tông thân. Lão phu nhân ý tứ là. Tô đại nhân nhăn nhăn mày, âm thầm cân nhắc lão phu nhân nói. Đế xác. Việc này vừa thấy đã biết là người có tâm mà làm chi. Bất quá, Diêu Tư duy hành vi phạm tội cũng là sự thật. Đại nhân, việc này là quan phủ sự tình lão thân không tiện nhúng tay, lại càng không nên lắm miệng. Chỉ cần đại nhân điều tra rõ chân tướng, không dắt liên vô tội người, cũng không buông tha có tội người, hết thể ấn ta triều lại pháp tới làm đó là. Lão phu nhân con môi cười cười, ý tứ trong lời nói lần nữa thuyết minh chính mình không nên quản quan phụ việc, nhưng tô đại nhân đã minh bạch nàng ý tứ. Tô đại nhân đứng dậy, triều lão phu nhân chắp tay, lão phu nhân, nha môn còn muốn chuyện quan trọng xử lý, ta đi về trước. Hảo, lão thân đưa đưa tô đại nhân. Lão phu nhân không cần đa lễ, hiện tại không ở công đường phía trên. Tô Tuấn chính là một cái văn bối, không dám làm lão phu nhân đưa tiễn. Lão phu nhân này liền dừng bước, tô Tuấn cáo tử. Tô đại nhân vội vàng xua tay, không cho đã đứng dậy lão phu nhân đưa chính mình ra cửa. Lúc này, người gác cổng vẻ mặt vui mừng tới bẩm, lão phu nhân, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã trở lại. Nhanh như vậy. Lão phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, nàng mới vừa hôm qua mới thu được chung các lao tin, nói là bọn họ đã khởi hành, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng nhanh như vậy liền đến. Như vậy tính ra, bọn họ là ngày đêm kiêm trình mà về. Tô Đại Nhân nghe vậy, cũng không khỏi tràn ra tươi cười, bọn họ đã trở lại, thật sự là quá tốt. Lão phu nhân, chúng ta cùng đi nên nên bọn họ đi. Ngươi không phải. Ha ha ha. Tô đại nhân cười đối vẻ mặt nghi hoặc lao phu nhân, nói: hiện tại không còn có so với bọn hắn trở về cảng chuyện quan trọng, ta không có tuân thủ hứa hẹn, chờ bọn họ cùng nhau trở về, ta đã là thẹn với lao phu nhân. Lao phu nhân hiểu ý cười, không thèm để ý xua xua tay, nói: ngươi thân là mệnh quan triều đình, tự nhiên không thể bởi vì bọn họ sự tình mà chậm trễ chính sự, ngươi không cần tự trách. Hiện giờ bọn họ bình an trở về, chúng ta nên vui vẻ đối nên vui vẻ. Tô đại nhân gật đầu. Tiên mụ mụ liền cao hứng đỡ lão phu nhân đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đại sảnh, chính diện liền nên đón phong trần mệnh mỏi diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch. Thiếu gia, thiếu phu nhân, một chúng hạ nhân hương phấn tiến lên đi cho bọn hắn hành lễ. Hai người cười gật đầu, đi đến tô đại nhân cùng lão phu nhân trước mặt. Đại nhân, tổ mẫu, dê trở về Liên hảo. Mau vào đi ngồi nghỉ ngơi một hồi. Lão phu nhân vội gật đầu, cười làm đậu khấu đi thông chi lệ thẩm cùng cây kim ngân, làm các nàng đem vô ưu cùng vô lự ôm lại đây. Mấy người trở về đến đại sảnh ngồi xuống. Diêu lão phu nhân nhìn bọn họ trừ bỏ sắc mặt lực hiện mỏi mệt ở ngoài, cũng không mặt khác khác thường, một lòng liền an không ít. 178 chương tính toán đi Quan Thành. 178 chương tính toán đi Quan Thành. Tô đại nhân biểu hiện thật sự vui vẻ cười tủm tỉm nhìn Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch, "Chuyến này ta có bất tận trách địa phương, vọng huynh đệ cùng hiền muội thông cảm." Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi vội vàng xua tay, "Đại nhân, nói quá lời, hết thể lấy đại nhân chính sự làm trọng." Tô đại nhân gật đầu, "Như vậy đi, ngày mai ta ở nhà mở tiệc vì các ngươi đón gió tẩy Trần, lược biểu xin lỗi, như thế nào?" Diêu Thần mặt mang xin lỗi đáp, "Đại nhân, thật sự là không hảo ý. Ngày mai một ngày Ta cùng Nhã Tịch chuẩn bị đi trước Hoàn Sơn thôn, lần này thượng kinh, cha mẹ ở nhà lo lắng. Chúng ta muốn đi Vân An một chút, để giải cha mẹ lo lắng chi tình. Nghe vậy, Tô Đại Nhân liền gật đầu, "Hảo. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Chuyến này, chúng ta tiện đường đồng hành, cùng nhau thượng kinh. Các ngươi đi xử lý phân phô sự tình, ta là đi tự trước." Đúng vậy, trên đường nhận được đại nhân một đường chiếu cố. Ngày nào đó thần chi lại mở tiệc đắp tạ. Diêu thần chi lập tức tiếp được Tô Đại Nhân nói, lẫn nhau chi gian liền có đối mội chuyện ăn ý. Hảo! Ra đây liền về trước nha môn. Tô Đại Nhân đứng dậy cáo tử, lão Phu Nhân cùng Diêu thần chi, đỗ nhã tịch đứng dậy tương quan. Tô Đại Nhân liền lắc đầu cười nói, các ngươi vừa đến đến ra, vẫn là nhiều bồi bồi lão Phu Nhân nói chuyện đi. Nơi này ta đã là quen cửa quen mẹo, không cần đưa tiễn lão phu nhân cũng không kiên trì, quay đầu đối một bên tiền mụ mụ, nói, chim én, ngươi đại Lao thân đưa đưa Tô Đại Nhân. Là, lão phu nhân, tiền mụ mụ hành lễ, đi đến Tô Đại Nhân trước mặt, rôi tay làm cái thỉnh thế, Tô Đại Nhân, thỉnh. Tô Đại Nhân cười chiều mấy người gật đầu thăm hỏi, xoay người theo tiền mụ mụ rời đi. Nhìn theo Tô Đại Nhân rời đi, diêu thần chi lôi kéo đồ nhã tịch một lần nữa ngồi xuống, nhìn lão phu nhân, hỏi. Tổ mẫu, tô đại nhân như thế nào lại ở chỗ này? Lão phu nhân khẽ thở dài một hơi, nói, hắn là vì ngươi tam thái thúc công sự tỉnh tới. Tam thái thúc công? Hắn ra chuyện gì? Diêu thần chi sửng sốt một chút, hỏi. Trong lòng cũng không sốt ruột, hắn trong lòng đã đem Diêu tư duy liệt vào người ngoài. Đỗ nhã tịch cũng là mặt mang dò hỏi nhìn về phía lão phu nhân. Có người đến nha môn viết thư nặc danh cử báo hắn, chiếm đoạt nhị phòng gia nghiệp. Hạ lệnh đánh chết hạ nhân, hơn nữa ở tam phòng còn tra được tiêu hồn cao. Lúc ấy, điền thị đang ở hút tiêu hồn cao. Lao phu nhân đơn giản đem sự tình nói cho bọn họ nghe. Điền thị lại hút tiêu hồn cao. Đỗ nhã tịch đạm đạm cười, cũng không ngoài ý muốn. Điền thị cái loại này ý chí lực đơn bằng người, lần trước không có giới nghiện chung tự sát đã thuộc không dễ, nàng sẽ một lần nữa tiếp xúc tiêu hồn cao, đây là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là... Suy nghĩ Tô Thành Như thế nào còn sẽ có tiêu hồn cao đâu? Tô Đại Nhân là tới cửa tới hỏi tổ mâu ý tứ. đỗ Nhã Tịch hỏi. Lao Phu Nhân gật gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta tuy rằng đã rời khỏi diêu thị nhất tộc, nhưng là nên có rất nhiều không an phận biện năng lực còn ở phải có. Sai người làm sai sự tình liền nhất định phải đã chịu xử phạt, vô tội người cũng không nên đến dắt liên. đỗ Nhã Tịch cùng diêu thần chi gật đầu tán đồng. Tổ mâu. Tiêu Tô Đại Nhân ý tứ đâu? Tô Tuân ca tính, các ngươi đều rõ ràng, việc này không cần chúng ta nhiều lời, hắn tự biết nên như thế nào xử lý. Chúng ta không cần vì việc này khổ sở, cũng không cần vì việc này may mắn, hiện giờ chúng ta đã là người ngoài cuộc. Việc này Tô Đại Nhân sẽ xử lý, chúng ta nghe một chút liền hảo. Lao Phu Nhân lập trường rõ ràng, nếu rời khỏi cái này tông tộc, liền không nên đương đoạn bất đoạn. Tổ mẫu yên tâm. Chúng ta biết nên làm cái gì? Hai người gật đầu. Lao phu nhân liền tách ra cái này trầm trọng đề tài, hỏi bọn hắn về kinh thành sự tình. Nhã tịch, lần này vất vả ngươi. Hoàng thái hậu bên kia không có nhìn ra cái gì đoan liếc đến đây đi. đỗ nhã tịch khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến ngọc mị phong trở mặt vô tình cùng lòng dạ hẹp hòi, nàng liền không khỏi cảm thấy chán ghét, tổ mẫu, hoàng thượng ý tứ là ta cùng thần chi chưa bao giờ nhập qua cung mà chúng ta cũng chưa bao giờ gặp qua hoàng thái hậu. Lão phu nhân kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây mới là hoàng gia xử sự, sự tác phong. Chuyện như vậy, lại như thế nào cho phép có ngoại chuyện cơ hội đâu? Nghĩ vậy một chút, lão phu nhân liền vì Đỗ Nhã Tịch đau lòng không thôi. Nha đầu này nhất định là hao hết tâm tư mới có thể tự do đi. Nha đầu, ngươi chịu ủy khuất. Đỗ Nhã Tịch cười lắc đầu, tổ mẫu yên tâm. Chân chính chịu ủy khuất người không phải nhã tịch, mà là có khác một thân. Nghĩ đến chính mình lấy việc công làm việc tư đối phó Ngọc Mỹ Phong, đô nhã tịch liền không khỏi muốn cười. Lao phu nhân nhìn nàng biểu tình, không khỏi cười khẽ. Nha đầu này nói nhưng thật ra thật sự, trừ phi nàng để ý, nếu không, nàng đều sẽ không cam nguyện chịu ủy khuất. Kết quả này thường thường chính là đối phương chịu ủy khuất. Lần này, không biết Hoàng Thái Hậu ở nàng bị bao lớn ủy khuất. Người đều xử lý tốt. Lão phu nhân cười cùng nàng đánh lên ách ngữ, câu môi cười, Đỗ Nhã Tịch gật đầu, xử lý tốt, thỉnh tổ mâu yên tâm. Hảo, lão phu nhân thấy lệ thẩm cùng cây kim ngân đã đem vô ưu cùng vô lự ôm lấy, liền cười với tay, mau đem hải tử ôm lại đây, làm cho bọn họ ôm một cái. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi đứng dậy, bước nhanh đón qua đi, ôm quá vô ưu cùng vô lự. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Lệ thẩm cùng cây kim ngân trước mắt vui sướng khe mắt tư đát, hai người gật đầu, ân, trong khoảng thời gian này, vô ưu cùng vô lự vất vả các ngươi, lệ thẩm cùng tây kim ngân vội vàng lắc đầu, cười nói, không vất vả, một chút đều không vất vả, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư thưa ngoan, cũng không náo người, phu thê hai người cười gật đầu, rũ mắt nhìn trong lòng lực trưởng thành không ít hài tử, một tháng không thấy, hài tử dài quá không ít, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ tròn xoẹt con ngươi đen nhanh như chớp nhìn chính mình cha mẹ, tựa hồ bọn họ cũng cảm nhận được cha mẹ tâm tình, chợt cong lên khoẻ miệng, cười. vô ưu nàng cười, diêu thần chi hưng phấn đến giống cái tiểu hải tử, đem vô ưu ôm đến đỗ nhã tịch trước mặt, lại lần nữa lặp lại, nhã tịch, ngươi mau nhìn xem. vô ưu thật sự cười, đỗ nhã tịch cười gật đầu, ta thấy được, không ngừng là vô ưu cười, ngươi nhìn một cái, vô lự hắn cũng cười. Diêu thần chi thò lại gần nhìn một chút, đáy mắt một mảnh vui sướng. Lao phu nhân cười nói, liền như vậy tiểu nhân hải tử đều biết vướng bận cha mẹ, thần chi, ngươi ngày mai liền bồi nhã tịch hồi một chuyến đô ra. Nay một tháng nhiều tới, các ngươi cha mẹ cách vài bữa khiến cho người mang tin tới hỏi các ngươi tình huống. Là, tổ mẫu. Diêu thần chi lập tức đáp. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền chạy đến Hoàn Sơn Thôn, tự mình đi chấn an đô thị vợ chồng lo lắng tâm. Bọn họ tới rồi Hoàn Sơn thôn khi, trong nhà không có một bóng người. Không biết là ai nói cho Đỗ Thị vợ chồng bọn họ đã đến, chỉ chốc lát sau, Đỗ Thị vợ chồng liền vẻ mặt kinh hỉ chạy trở về. "Cha, nương." Hai người cười nhạt ngâm ngâm nhìn từ viện môn ngoại trở về Đỗ Thị vợ chồng. "Dê." Đỗ Thị vợ chồng cười đáp. Thái Thị sǒu bước lên trước huệ trụ Đỗ Nhã tịch tay, hàng chứa nước mắt ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, không được gật đầu. Trở về liên hảo. Trở về liên hảo. Mau. Mau đến trong phòng ngồi. Hảo. Bốn người ở nhà chính ngồi xuống, một chén trà nhỏ công phu, một thanh liền một tay nắm đố thủy triệu, một tay nắm đố nhã lan đi đến, ngay sau đó, không lao đầu, cổ văn thanh cùng mặt khác mấy cái chủ sự cũng đuổi lại đây. Nhà chính náo nhiệt cực kỳ. Còn chưa nói thân trên mình lời nói, thai thị liền vội cái không ngừng bưng trà đổ nước. Lại cười chui vào phòng bếp đi chuẩn bị cơm chiều. Nhã tịch, ngươi như thế nào không trở về trong phòng đi nghỉ ngơi một chút. Nơi này có nương liền hảo, chờ cơm hảo, nương làm nhã lan đi kêu ngươi. Đứng ở bệ bếp trước vội vàng sắt rau thai thị thấy Đỗ nhã tịch vào phòng bếp, lấy quá trên tường treo tạp dề liền chuẩn bị hỗ trợ, nàng vội vàng ngăn lại. Đỗ nhã tịch hệ thượng tạp dề, cười đi qua, lấy quá thai thị trong tay rau phay, nói, nương. Nhã tịch tưởng nhiều bồi nương trong chốc lát. Đồ ăn tới thiết, nương nhóm lửa tốt không? Hôm nay khiến cho nữ nhi triển lãm một chút chú nghệ, đã lâu đều không có cùng nương cùng nhau ở trong phòng bếp nấu cơm. Nhã tịch thực hoài niệm trước kia cùng nương cùng nhau nấu cơm thời gian. Thai thị hít hít cái mũi, cười đi đến lòng bếp trước, ngồi nhóm lửa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đồ nhã tịch. Nương, mấy ngày nay, làm ngươi cùng cha lo lắng. Đứa nhỏ ốc, cổ nhân có ngôn. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, làm người cha mẹ luôn là đối chính mình hài tử chú ý. Thái Thị cười cười, nghe vậy, Đỗ Nhã tịch tâm có rút đau đớn một chút, nói như vậy, cha mẹ nhất định không có lúc nào là không ở lo lắng đại ca đi. Đại ca mất tích, tin tức này nếu nói cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ chịu không nổi. Đỗ Nhã tịch âm thầm thay đổi chủ ý, đem nguyên tính toán tìm cơ hội nói cho Đỗ Thị vợ chồng về Đỗ thị cảnh tin tức quyết định cấp phủ quyết. Không được, nàng không thể làm cha mẹ vô trùng mực lo lắng đi xuống. Nàng phải nhanh một chút tìm được đồ thủy cảnh, mặc kệ là tình huống như thế nào. Đột nhiên, nàng nhớ tới hai ngày sau tế thế dược đường muốn đưa dược đi quân doanh sự tình, trong lòng liền có tính toán. Nàng buông dao phay, nhìn Thái thị, hỏi: "Nương, đại ca có tin trở về sao?" Thái thị mặt lộ vẻ ưu sắc lúc đầu, không có Cha ngươi còn ở nhắc mãi hắn khi nào sẽ về nhà thăm người thân. Nói, thai thị đột nhiên nếu mày hỏi, Nhã tịch, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi đại ca ngươi. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Cái này đại nhi tử, ngày thường luôn là một bộ hào khí tận trời bộ dáng. Không biết là chuyện như thế nào. Hắn đột nhiên liền có muốn đi tham gia quân ngũ ý niệm, đầu tiên là hỏi một chút cha mẹ ý tứ, mà sau liền không màng cha mẹ phản đối, trộn báo danh đi quan thành. Này vừa đi chính là đã hơn một năm, trừ bỏ tin, nàng chỉ có thể ở trong ngộng nhìn đến đại nhi tử. Đỗ nhã tịch cười cười, nhẹ giọng chấn an thái thị, nương, nào có cái gì sự tình? Ta bất quá chính là hỏi một chút đại ca tình huống. Còn có một việc, nương, hai ngày sau, ta cùng thần chi muốn đích thân đưa dược đi quan thành, ngươi có thứ gì muốn mang cấp đại ca sao? Này đưa dược như thế nào muốn các ngươi tự mình đưa đi? Thái thị trong lòng chung cảnh báo đột vang, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Đỗ Nha Tịch. "Nương, trước kia tổ mẫu cũng thường khắp nơi áp tải dược liệu, chúng ta tế thế dược đường phụ trách toàn bộ đại tề triều quân doanh dược cần độ dùng. Chúng ta lần này đi, một là vì đi bái kiến trung gia cứu cứu, nhị là đi nghiệm một chút cổ xưa dược liệu nhưng dùng tính. Ta làm tế thế dược đường tân đương ra, thuận tiện ven đường thị sát các phân phô, đây là cần thiết phải làm sự tình." Đỗ nhã tịch tìm mấy cái quang minh chính đại, lại nghe sẽ không làm thai thị có bất luận cái gì nghi vấn lý do. Thai thị thật sâu nhìn nàng một cái, thật sự chỉ là như vậy. Đương nhiên. Đỗ nhã tịch gật đầu. 179 chương quan thành. 179 chương quan thành. Nhã tịch, ngươi như vậy hối hả ngược xuôi, thân mình chịu nổi sao. Thoáng yên tâm một chút, thai thị lại lo lắng nổi lên Đỗ nhã tịch thân thể. Lương. Nữ nhi chính là đại phu, thân thể của mình chẳng lẽ chính mình còn chiếu cố không được sao? Đỗ nhã tịch không đáp hỏi lại. Thái thị suy nghĩ một chút, liền cười. Nàng nói có đạo lý. Nhã tịch, lần này thượng kinh, đừng không có phát sinh chuyện gì đi. Đỗ nhã tịch lắc đầu, không có việc gì. Nương, ngươi yên tâm. Nàng không có phát giấc tới, ta vẫn luôn mang theo khăn che mặt đầu. Bất quá, nương, ngươi đến cùng cha ta nói nói. Việc này trăm triệu không thể nói ra, coi như ta chưa từng có thượng quá kinh thành. Vì cái gì? Khai thị mới vừa buông tâm lại huyền lên. Sắc mặt hơi ngưng, Đỗ nhã tịch liền tránh nặng tìm nhẹ nói. Nương, ngươi hẳn là biết Ngọc Mị Phong là người, nàng sẽ không muốn cho ai biết nàng trật vật một mặt. Trở về phía trước, ta đáp ứng rồi nàng, sẽ không nói ra bất luận cái gì một chữ, cho nên, chúng ta đều đương việc này chưa bao giờ phát sinh quá liền hảo. Thay thị tinh tế hồi tưởng Ngọc Mỹ Phong làm người, liền gật gật đầu. Hảo. Nương đã biết. Việc này cũng cũng chỉ có ta và ngươi cha biết, buổi tối ta cùng cha ngươi giao đái một tiếng liền hảo. Ngươi yên tâm. Việc này sẽ không truyền ra đi. Đỗ nhã tịch không khỏi cười. Nương, ngươi cùng cha đều là ta thân nhất người, ta không tin các ngươi, tin ai. Nương, ngươi buổi tối cùng cha thương lượng một chút, nhìn xem yêu cầu.